nhưng nhìn bộ dạng dọa người của lão giả thì vẫn phải hướng về phía lão cảm tạ một tiếng lao nhân này vung tay lên trên bàn lập tức xuất hiện một tấm trúc lệnh mặc dù sử dụng trúc để chế tạo thành nhưng chiếc trúc lệnh này có trông vẫn còn rất tươi mới giống như một cây trúc vẫn đang sinh trưởng từ trên đó lộ ra cỗ hoạt tính khó có thể hình dung hàng lông mày doanh thừa phong thoáng cao lại hán đoán được trúc lệnh này cùng với vật mà phong hướng sư tổ ban cho cùng một loại nhưng nếu luận về quyền hạn thì hai cái có t r ê n h lệnh rất lớn quả nhiên lão giả thản nhiên nói tiểu tử ngươi về sau tới tầng ba tàng thư các đọc sách thì dùng cái lệnh bài này đi doanh thừa phong trầm ngâm một chút ánh mắt hắn dừng lại ở trên hai quyển sách nói tiền bối c h ú c lệnh này của ngài có thể khiến cho vãn bối đọc được sách có cùng cấp bậc với hai quyển này sao lao nhân cười lớn nói đừng nói là hai quyển này cầm tín vật của lao phu thì ngoại trừ ẩn thư các là không thể tiến vào ra những quyển sách còn lại ngươi đều có thể xem doanh thừa phong hít sâu một hơi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 ngưu tầm n g u mã tầm mã cũng thế lao vẫn sẽ đem chúc lệnh này đưa cho doanh thừa phong trầm g i i đứng lên ánh mắt lao nhân dừng lại ở chiếc hộp dài sau lưng doanh thừa phong lao trầm g i i nói tiểu tử ngươi muốn trở thành linh vũ giả vậy nhất định phải tìm được tài liệu thích hợp nhất với mình chẳng qua trước đó lao phu cũng cho ngươi một cái đề nghị ánh mắt doanh thừa phong sáng ngời lên nói mời t i ê n bối chỉ điểm tuy rằng vị lao nhân đọc sách tới si mê này làm phiến hắn hai lần nhưng với kiến thức bên bác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 kiện linh khí này và khí tức trên người ngươi phối hợp rất hoàn mỹ nếu lao phu đoán không sai thì đây hẳn là do ngươi chế tạo và quán linh lao nhân mỉm cười nói doanh thừa phong ngẩng đầu lên trong ánh mắt thoáng quá một tia thần sắc giật mình chiếc hộp dài này luôn ở sau lưng hắn theo hắn đi khắp nơi bị người đoán ra bên trong đó là binh khí thì cũng là chuyện bình thường nhưng mà có thể đoán vật bên trong hộp là linh khí do hắn tự mình quán linh thành thì không có người nào cho dù là phong h ư n g sư tổ thì cũng chưa có loại năng lực này a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 doanh thừa phong h á to miệng muốn nói nhưng cuối cùng lại ngậm miệng lại chỉ có điều nhìn phương hướng lao nhân rời đi mà ánh mắt dần trở nên ngưng trọng có lẽ lao nhân này cũng không phải đơn giản như hắn tưởng tượng có thể nhìn xuyên qua chiếc hộp nhìn thấy binh khí hơn nữa còn cảm thấy nó và bản thân hắn có quan hệ không dứt thì người bình thường không thể làm được hắn cau mày lại lao nhân này đến tột cùng là có lai lịch giao sao a chương một trăm chín mươi bảy không ngờ cái gì người nói cái gì trong một căn phòng im lặng của tiểu viện phong hướng đột ngột đứng lên lão không để ý tới hình tượng kinh hô ngươi nói toàn bộ tầng ba không có một bóng người ngươi chỉ thấy được một lão nhân lời nói của phong hướng lao nhân ra giờ phút này không ngờ lại có chút rung động một ít thay đổi như vậy người bình thường có lẽ không phát hiện ra nhưng doanh thừa phong lại có thể phân biệt được rõ ràng trong lòng hắn không khỏi cả kinh dường như cảm thấy lão nhân mà mình gặp phải chỉ sợ không là thân thích đơn giản của một vị đại lao trong linh đạo thánh đường dưới ánh mắt linh hoạt sắc bén của phong h ư ớ n g doanh thừa phong gật đầu nói vâng ạ vị lao nhân đồ bạc học thức sâu xa nghe một suy ba một vị trưởng giả không khỏi khiến cho người ta khâm phục miệng hắn vừa nói đồng thời ánh mắt cũng cẩn thận nhìn biểu hiện của phong h ư ớ n g nhưng mà làm cho hắn cảm thấy kỳ quái chính là vẻ mặt phong h ư ớ n g không ngờ lại dần dần tràn ngập vẻ lo lắng mà loại biểu hiện lo lắng này rõ ràng là dành cho bản thân doanh thừa phong tim hắn không khỏi đập lọt lên hơn nữa lại nghĩ tới lúc một vị linh sư vừa đặt chân lên tầng ba đã xoay người bỏ chạy chối chết hay là vị lao nhân kia có tiếng xấu hơn nữa còn ở trên người hắn đã làm ra một loại thủ đoạn ám toán nào đó nhưng dựa theo cảm giác của hắn vị lao nhân kia thế nào cũng không giống người như thế a phong hướng trần c h ờ một lúc lâu cuối cùng nói vị lao nhân kia có hay không hỏi ngươi mấy vấn đề có hỏi doanh thừa phong thành thực nói chuẩn y c ủ a tui nẹt vẻ mặt phong hướng lập tức hiện lên sự chua sót nói không nghĩ tới a lão phu cho ngươi tiến vào tàng thư các không ngờ lại gặp ông ấy đây chẳng phải là thiên ý sao ông trời chẳng nhẽ lại khiến cho ngươi lần này không thể thông qua khảo hạch doanh t h ừ a phong hơi l ắ c bắp kinh hãi hắn rõ ràng có thể cảm ứng được trong ánh mắt phong hướng không ngờ lại hiện lên một tia bất đắc dĩ và nản lòng thoải trí sư tổ đệ tử vì sao lại không thể thông qua khảo hạch hắn không hiểu chút nào hỏi phong hướng than nhẹ một tiếng nói vị lao nhân kia ai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 bọn họ mặc dù không biết doanh thừa phong đến tột cùng là người nào nhưng có thể làm cho phong hướng có phản ứng kịch liệt như vậy thì nhân vật đó không phải là kẻ bình thường ai phong hướng miễn cưỡng cười nói thừa phong ngươi cũng không nên nản trí có thể gặp được lão nhân g i à ông ấy cũng xem như một đoạn cơ duyên lần này có bị đào thải cũng không liên quan chỉ cần ngươi có thể không ngừng vươn lên mấy năm sau có thể từ trong tâm ma đi ra như vậy ý chí và thực lực của ngươi có thể tiến thêm một bước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 phong hướng lại đánh giá lao nhân kia cao như vậy mà càng làm cho bọn họ cảm thấy hoảng sợ chính là phong hướng từ đầu vẫn luôn m u ố n gọi lao nhân ra có thể được phong hướng gọi như vậy thì phải là cường giả mạnh tới mức nào a lục mặc và lâm tự nhiên liếc mắt nhìn nhau trong ánh mắt không khỏi hiện lên vẻ bất đắc dĩ doanh t h ừ a phong tham gia khảo hạch sắp tới không ngờ lại gặp chuyện ngoài ý m u ố n thật sự là thai họa bất ngờ nếu như sau khi tham gia khảo hạch mới gặp vị lão nhân ra này thì tốt biết bao chẳng qua là đương sự doanh thừa phong không khỏi gãi đầu nói sư tổ đệ tử không cảm thấy lòng tin mình bị mất hết á hắn v ô n g ự c nói đệ tử đối với chế tạo sư cấp linh khí vẫn tin tưởng mười phần ngài nếu không tin chúng ta có thể ngay ở đây thử lại một lần hai mắt phong uống sáng ngời lên ánh mắt nhìn doanh thừa phong nửa ngày cuối cùng cũng tin tiểu t i ể u này cũng không to còi đặc biệt là cặp mắt hiện lên vẻ tự tin mãnh liệt lao há miệng thở dốc nói thừa phong ngươi và lao nhân gia đã nói chuyện qua nói qua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 hắn đem chúc lệnh lão nhân kia đưa lấy ra chiếc chúc lệnh tản mát ra ánh sáng màu xanh biết xinh đẹp làm cho mọi người không khỏi sinh ra ý niệm thương tiếc trong đầu phong hướng cầm chúc lệnh lên cẩn thận quan sát một hồi lâu cuối cùng nói không sai đúng là tín vật của lão nhân gia ai thưa phong cũng không biết ngươi gặp phải vận may gì mà lại được lão nhân gia coi trọng như thế lâm tự nhiên thoáng nhăn mặt lại nói ở giữa thiên hạo thành chính là chữ hạo dùng vấn đề khác để suy luận thì đúng là đau đầu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 các ngươi không cần đoán nữa linh sư lúc tu luyện gặp phải nút thắt nhiều vô cùng mà phương pháp đột phá chúng lại càng thiên kỳ bách q u á i ha ha có lẽ câu trả lời này của thừa phong đối với chúng ta là càng q u á i nhưng đối với lao nhân ra ông ấy lại là một sự dẫn dắt khiến cho ông ấy thấy được ánh sáng nơi cuối con đường cho nên mới đối đại như vậy với thừa phong tất cả mọi người đều giật mình chẳng qua cũng chỉ có phong hướng một vị linh đạo đại sư mới có thể mơ hồ mỏ chúng nguyên do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 cho dù là vận may kém thế nào thì rèn sư cấp linh khí bình thường cũng không có khó khăn gì à đông nhiên lúc này từ bên ngoài cửa truyền tới một trận tiếng ồn ào lâm tự nhiên nhăn mặt nói n à y này là chỗ tĩnh tu của phong sư thúc làm sao lại có người tới gây ồn ào thế tiểu chất đi đổi u bọn chúng phong hướng chậm rãi gật đầu nói đi đi lâm tự nhiên đi ra ngoài nhưng chỉ vẹn vẹn một lúc lâu sau thanh âm của hắn liền vang lên sư thúc doanh hải đào bị đả thương thương thế khá nghiêm trọng thân hình doanh thừa phong thoáng run lên doanh hải đào là đường hình của hắn mà lâm tự nhiên làm người khá chú đáo nếu như chuyện chưa tới mức không thể vắn hồi hắn tuyệt đối không lớn tiếng thông báo như vậy thân hình thoáng lên một cái doanh thừa phong đã xông ra ngoài cửa như bay trong sân hơn mười người vây quanh một chỗ ở giữa có một cái cáng giờ phút này trên chiếc cáng trắng như tuyết kia máu tươi chảy rất nhiều mà đám người doanh lợi đức trương xuân h i ể u vẻ mặt giận dữ vây quanh chiếc cáng doanh thừa phong bước lại gần d o a n h hải đào lúc n à y nằm n l ặ g i m trên cáng, ở t r r ư ớ c ngực, bụng có bụng ấ trăm nhiều lô á u c h ả y ra. Cho có dù là đã n g ư ơ i t ư c á 8 s á t khí thân hình doanh thừa phong hơi nhoáng lên một cái quỷ ảnh bộ pháp được thi triển ra làm cho hắn giống như quỷ mị xuất hiện ở bên cạnh doanh hải đ à o chân mày lâm tự nhiên thoáng giật một cái hắn khi ở trong long đầu nhàm từng chứng kiến khinh công thân pháp của doanh thừa phong hơn nữa lại rất bội phục nhưng lúc đó lại không nghĩ tới chỉ có mấy tháng trôi qua tốc độ của tiểu tử này lại tiến thêm một bước thật sự không biết là hắn tu luyện như thế nào mà bất kể lực lượng chân khí tinh thần lực lượng hay là khinh thân công pháp nhanh như tia chớp đều có tiến bộ rõ ràng kỳ thật thực lực doanh thừa phong tuy rằng không yếu nhưng tu vi chân khí bắt tầng hay tinh thần lực lượng cấp bậc linh sư ở trong tông môn cũng không tính là gì cho dù là tuổi của hắn cũng không lớn chỉ vẹn vẹn mới sáu tuổi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 ánh mắt doanh thừa phong sáng n g ờ i lên lập tức có vài phần mong chờ h uy lực của phụ lục đã in sâu vào trong óc hắn hắn hiểu rất rõ ở trong cựu khúc thập bát loan một vị võ sư cao thủ bị h uy lực phụ lục bao phủ làm cho không thể có năng lực hoàn thủ bị hắn giết chết như vậy chiếc phụ lục này ở trong tay phong hướng sẽ có tác dụng gì phong hướng tiến lên vài bước nhẹ giọng nói nối rộng khoảng không ra lập tức tất cả mọi người vây quanh doanh hải đảo đồng loạt lùi về phía sau để ra một khoảng đất trống rất lớn trong đó sắc mặt doanh lợi đức lại kích động tới mức sắc mặt đỏ bừng lên doanh hải đào là đứa con cả của hắn mắt nhìn thấy mạng đứa con của mình sắp biến mất hắn là người đầu tiên phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn người tóc xanh nhưng không nghĩ tới xem bộ dạng của phong hướng trưởng lão thì dường như vẫn còn hy vọng ngón tay nhẹ nhàng búng ra chiếc p h ụ lục theo đó mà phát sáng lên một luồng ánh sáng thần bí từ trên tấm p h ụ lục phóng thích ra ngoài theo đó hóa thành tầng ánh sáng bao phủ lấy cả người doanh hải đào đang nằm trên mặt đất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 đoàn ánh sáng kia mới g i a o động kịch liệt một chút rồi hóa thành từng tia sáng nhỏ tiến vào trong thân thể doanh hải đảo khi được những tia sáng đ ó nhập vào sắc mặt doanh hải đảo lập tức hồng hào lên không còn tài nhật như người sắp chết nữa doanh thừa phong quay về phía phong hướng vái một cái thật sâu nói đa tạ sư tổ hắn đương nhiên biết được cái phụ lục này nhất định rất quý báu phong hướng có thể lấy nó ra hoàn toàn là n ể mặt hắn phong hướng hơi xua tay nói tiểu tử này thương thế tuy rằng đã ổn định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 Đường huynh tại sắc a o lại bị thương?、Sắc、mặt doanh lợi đức thoáng b u ồ n bã nói hắn bị người ta dùng ngôn ngữ kích bác lên lôi đài so đấu do không địch lại t r ò nên n mới bị thương sắc mặt doanh thừa phong thoáng âm trầm nói tu vi chân khí của đường huynh chẳng qua mới chỉ thất tầng mà thôi tại sao lại cậy mạnh thượng đài đấu với người ta chấp pháp đường phái ra đệ tử đi theo bọn họ cơ bản tu vi đều là bát tầng cựu tầng thậm chí còn có cả thập tầng võ sĩ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 tuy rằng đau lòng vì việc đứa con nhưng cũng không muốn ảnh hưởng tới đại cục doanh thừa phong thoáng mỉm cười nói nhị thúc nếu ngài không nói cho tiểu chất biết tâm tình tiểu chất sẽ rất buồn bực hơn nữa trong lòng bị chuyện này vướng m ắ c nếu như lúc khảo hạch bị ảnh hưởng thì chỉ sợ khó quá con a doanh lợi đức thoáng nao nao người nhìn biểu hiện của doanh thừa phong hắn thật sự không biết là thật hay giả khẽ lắc đầu doanh thừa phong quay đầu nói trương sư huynh huynh nói đi tốt đối phương là người cựu phủ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 tiến lên một bước nói thừa phong việc này nếu như ở lôi đài tỉ thí thì hẳn là công bình quyết đấu hai mắt doanh thừa phong đột nhiên d ư ơ n g lên nói lục trưởng lão ta mặc kệ việc này có hay không công bình quyết đấu thanh âm của hắn trở nên trầm thấp dị thường ta chỉ biết đường huynh bị người đạt h ư ơ n g vậy đối phương sẽ phải trả giá đắt lục mặc khẽ lất đầu nói nơi này là linh đạo thánh đường song phương phát sinh ra cãi vã bằng miệng hơn nữa còn đưa ra lời quyết đấu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 việc này chính là vô tình gặp phải song phương đều có đúng có sai không thể đơn thuần trách cứ một phương tuy rằng câu nói này có chút không thích hợp nhưng đám người trương xuân h i ể u lại túi đầu xuống giường như hối hận cái gì đó doanh thừa phong bật cười nói lục trường lão sự tình đã xảy ra như vậy có truy cứu ai đúng ai sai thì còn ý nghĩa gì nữa ha ha những người đó nếu đả thương đường huynh của ta thì chỉ có con đường chết mà thôi lục mặc hơi giật mình trầm giọng nói người muốn thế nào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 nhưng ngươi có thể tìm hạ nhân cựu gia trả thù vậy bọn họ đồng dạng cũng có thể tìm tới doanh gia ngươi lục mặc l ệ n h lùng nói hiện tại ngươi vẫn còn kiên trì sao sắc mặt doanh thừa phong và đám người doanh lợi đức đồng thời thay đổi hiện giờ doanh gia mặc dù có chút thanh danh ở xung quanh thôn tử lý nhưng cơ bản là không có lực chiến đấu cho dù là có doanh lợi đức h a y về tọa trấn cũng không tạo nên tác dụng gì cả nếu như cựu gia quyết tâm muốn trả thù như vậy đừng nói là phái ra một tên sư cấp cường giả cho dù là thập tầng chân khí võ sĩ cũng đủ để san bằng thôn tử lý trương xuân h i ể u oán hận dậm chân nói chẳng lẽ thủ của sư huynh không thể báo sao doanh thừa phong quay đầu lại nhìn hắn đột nhiên nói sư huynh đệ cần huynh giúp đệ một chuyện trương xuân h i ể u vội vàng nói thừa phong người nói đi đệ muốn huynh ra mặt khiêu chiến cùng với tên kia ở trên lôi đài quyết đấu sinh tử được không được trương xuân h i ể u không chút do dự đáp ứng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 thậm chí còn hơn một chút nhưng doanh hải đào thiếu chút mất mạng hắn đi lên thì cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu doanh thừa phong thoáng mỉm cười nói nhị thuốc yên tâm đi tiểu chất nếu muốn để trương sư huynh xuất chiến thì tự nhiên có phần nắm chắc doanh lợi đức trần c h ờ một chút nhẹ giọng nói thừa phong ta không muốn để cho tam sư huynh người phải mạo hiểm phong huống cũng cười ha h a nói nếu thừa phong muốn thử một lần thì hãy để hắn thử một chút đi sắc mặt lao nhân đột nhiên cao lại nói mặt mũi khí đạo tông chúng ta làm sao có thể dễ dàng bị đối phương hạ đ ủ t h ừ a phong gật m ạ n h đầu nói trương sư huynh người nọ sử dụng linh khí loại nào có thể khiến cho đại sư huynh bị thương như vậy thì hẳn là không phải mặt hàng bình thường đi trương xuân hiểu nghĩ nghĩ một chút nói người nọ sử dụng một thanh trường kiếm màu trắng tháng kiếm kia lợi hại vô cùng một kiếm đâm ra ngay cả tấm thuẫn trong tay đại sư huynh cũng bị tổn hại dựa theo ánh mắt của ta thì cho dù không phải là sĩ cấp cực phẩm nhưng ít nhất cũng là thượng phẩm doanh thừa phong mỉm cười nói có thể sử dụng linh binh loại này trách không được áo giáp ra của đại ca không thể ngăn cản được h ừ bất quá hắn nếu làm việc này thì sẽ phải trả giá gấp bội nhìn khoe miệng doanh thừa phong hiện lên đường cong trong lòng trương xuân h i ể u thoáng cảm thấy căng thẳng không hiểu sao lại thấy lạnh toát cả người đặc biệt là vài vị đệ tử chấp pháp đường lại theo bản năng trao đổi ánh mắt với nhau trong lòng âm thầm quyết định về sau dù thế nào cũng không nên t r e o chọc kẻ này sư tổ đệ tử tính chế tạo vài kiện linh khí ừng ngươi đi đi phong h ư ớ n g c h ậ m dai nói chẳng qua ngươi phải n h ớ kỹ từ nay tới ngày khảo hạch chỉ còn có thời gian một ngày mà thôi một ngày là đủ doanh thừa phong dứt lời thì xoay người tiến vào trong phòng của mình vẻ mặt lục mặc thoáng đau khổ tiến lên thấp giọng nói sư thúc hiện giờ chuyện trọng yếu nhất chính là cam đoan doanh thừa phong có thể thuận lợi đạt được danh hiệu linh sư giờ phút này nếu quá để ý chuyện khác thì sợ rằng phong hướng cũng có chút bất đắc dĩ vung tay nói lao phu làm như vậy cũng là hy vọng hắn có thể thuận lợi vượt qua kỳ thi h ừ thân nhân của hắn chỉ thiếu chút nữa là bị giết chết nếu như còn tiếp tục nén giận thì như vậy một thân sát khí của hắn không cần phải tu luyện nữa lại nói không phải chỉ là một cái c ử u da thôi sao chúng ta không cần để ý tới chúng lục mặc liên tục cười khổ không ngừng chỉ là một cái c ử u da thì bọn họ đương nhiên cũng không ngại nhưng sau lưng c ử u da cũng là một quái vật cường đại ngang với khí đạo tông a 18. lúc đi vào trong phòng doanh thừa phong t ừ trong đám đổ dùng lấy ra mười thanh binh khí ngắn những binh khí này bao gồm truy thủ đoàn đ ao cùng phi tiêu chúng nó chính là những thứ ngày trước doanh thừa phong dùng sát khí chế tạo thành ám khí cường đại loại ám khí này một khi nổ tung thì sẽ tạo thành vô số mảnh nhỏ mà mỗi một mảnh đều tương đương với một k í c h mạnh nhất của thập tầng chân khí ngay cả đường đường là cường giả võ sư thì dưới loại tập kích của vô số mảnh nhỏ như thế này cũng chỉ có thể nuốt hận ngã xuống nếu trương xuân h i ể u xuất kỳ bất ý phóng thích ra vật này như vậy một tên bắt tầng võ sĩ bất ngờ không đề phòng nhất định sẽ không còn đường sống chẳng qua ngày xưa khi doanh thừa phong chế tạo nó thì sử dụng lực lượng tinh thần để kích phát hơn nữa còn cố ý chỉ có thể sử dụng lực lượng tinh thần của mình như vậy mà nói Ngoại hắn người mạnh lần cũng vô pháp đem lực lượng trong những thanh binh khí ngắn này phóng thích ra ngoài. Kể từ đó việc mang theo nó bên người rất an toàn, nhưng nếu để như hiện giờ thì Trương Xuân không dụng. nên hắn hiện chính chỉnh biến thành linh cường người dùng. lặng gấp giờ cho theo Cho loại lại tại đại việc Hiểu việc phải mọi Túi im hỏi. trừ thì thực trăm thích từ rất thì thể một chút, tất thể tự ra ra khác pháp khí khí khí sửa có lực lực cả có dù là làm là mà Kể ám đó đem đầu, vô để sử ở trong đầu hắn trí linh đang rút chân khí của doanh thừa phong r a tiến hành tính toán tốc độ siêu nhanh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 sau đó mới hoàn toàn bỏ minh linh châm xuống vươn một đầu ngón tay ra sắc khí mãnh liệt lập tức xuất hiện cuồn cuộn không dứt tiến vào trong đ o ạ n kiếm trên đ o ạ n kiếm phát ra một tầng ánh s á n g trắng ước chừng một khắc đồng hồ sau mới dần biến mất doanh thừa phong chế tạo đúng cách tiêu phí một canh giờ thì đã quán linh xong cho toàn bộ sáu thanh linh khí ước lượng những thanh linh khí này doanh thừa phong thoáng nhữ mày lại hãn đột nhiên nhớ ra một vấn đề nghiêm trọng lúc thanh binh khí này bị kích phát nổ tung lực phá hoại cường đại sẽ bắn ra bốn phương tám hướng y nói những mảnh nhỏ bay về phía đối thủ nhiều nhất nhưng những mảnh còn lại bánh về phía mình không thể không đề phòng với thực lực của trương xuân h i ể u chỉ sợ căn bản không thể chống đỡ được loại tấn công này để cho trương xuân h i ể u lên võ đ à i để báo thù chứ không phải là để cho hắn lên dùng mạng để đổi mạng trong đầu nhanh chóng suy nghĩ thật nhanh ánh mắt doanh thừa phong đột nhiên sáng ngời lên hắn lập tức đi ra ngoài hỏi lục mặc vài lần cách chế tạo tấm thuẫn đặc thù của đệ tử chấp pháp đường loại tấm thuẫn này cũng miễn cưỡng tính là một loại linh khí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 lục mặc nhìn chiếc thuẫn thô to trước mặt gần như không tin vào hai mắt của mình mà thì thào hỏi doanh thừa phong cười ngạo nghễ nói đây là bộ cự thuẫn có nó phòng ngự thì đừng nói là công kích của sĩ cấp cho dù là sư cấp cường giả cũng đừng mơ tưởng có thể đánh xuyên qua t â m c h á n ở trước mặt mọi người doanh thừa phong bày ra một tấm cự thuẫn cao hơn nửa người xem t i ể u dáng của tấm thuẫn thì không khác gì mấy với tấm thuẫn đặc chế của chấp pháp đường nhưng độ dày và to lớn đã mở rộng ra gấp ba lần doanh thử phong cầm ba chiếc thuẫn đã làm ra ít chỉnh sửa khiến chúng nó có thể dung nhập lại một chỗ kỳ thật hắn làm như vậy cũng là có chút nhu lợi bởi vì loại thời điểm thiết kế tấm thuẫn này còn có cùng một loại công năng khi đem từng tấm thuẫn xếp cùng một chỗ lực lượng phòng ngự sẽ được gia tăng gấp b ộ i nhưng kể từ đó trọng lượng của tấm thuẫn sẽ gia tăng rất nhiều hơn nữa tiêu hao chân khí lại càng nhiều hơn hơn nữa sĩ cấp võ giả bình thường có thể thừa nhận tuy nói võ sư sẽ không để ý tới chút tiêu hao chân khí này nhưng nếu như võ giả đã tân chức tới võ sư thì làm sao còn có thể sử dụng loại hỗn hợp vũ khí tác chiến này nữa cho nên công năng này khi được thiết kế ra thì ngoại trừ một số trường hợp đặc thù ra cũng không có người nào dùng nó trong chiến đâu nhưng doanh thừa phong cũng tiến hành một chút sửa chữa đối với đồ án linh văn của tấm thuẫn này hơn nữa còn đưa vào đó phong hệ lực lượng khiến cho cân nặng của tấm chắn được giảm xuống diện rộng lục mặc dơ tấm thuẫn lên vung vẩy vài cái trong lòng thầm than doanh thừa phong thật sự không hổ là thiên tài linh đạo trong tình huống như thế này mà vẫn như trước có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu ra chế tạo một kiện bộ đồ linh khí mặc dù giá trị thực dụng của bộ đồ này cũng không có bao nhiêu tác dụng nhưng bộ đồ này đã chứng tỏ thiên phú linh đảo của tiểu tử đó rất cao lâm tự nhiên cau mày lại nói thưa phong tấm thuẫn này sức nặng tuy rằng không có quá nhiều biến hóa nhưng nếu muốn phát huy ra lực lượng trong tấm thuẫn sợ rằng sẽ tiêu hao chân khí không hề nhỏ chỉ sợ cũng không phải là trương xuân hiểu hiền chất có thể thừa nhận nổi đám người doanh lợi đức hầu nghi nhìn doanh thừa phong không biết hắn chế tạo ra thứ này có dụng ý gì doanh thừa phong thoáng thở nhẹ một hơi nói nếu như để cho ta đủ thời gian ta có thể điều chỉnh vừa sửa chữa đối với vấn đề này nhưng hiện giờ thời gian quá gấp cũng chỉ có không c h â u bắt chó đi cày m à thôi hắn nhận lại tấm thuẫn thản nhiên nói lục trường lão nếu là có người cầm tấm thuẫn này cho dù không kích phát ra lực lượng phòng ngự của nó thì dưới võ sư sẽ chẳng có công kích nào có thể phá hủy nổi nó lục mặc trầm tư nửa ngày lắc đầu nói không thể một lần đánh tan nếu như không kích phát lực lượng của tấm thuẫn thì cái này còn tính là linh khí sao hơn nữa nếu thủy t r u n g không thể kích phát lực lượng trong tâm c h á n như vậy thời gian dài bị động chịu lực công kích thì chỉ sợ tấm đại thuẫn này từ ba tấm thuẫn nhỏ trồng chất tạo thành bản thân nó có tính chất rất r ũ n g mánh ngay cả gặp phải sĩ cấp thượng phẩm linh khí công kích thì cũng không có khả năng dễ dàng bị xuyên thủng chẳng qua linh khí chính là linh khí nếu một bên có thể đem lực công kích của linh binh phát huy ra ngoài một cách nhuẩn nhuyễn còn một bên thì thủy trung vẫn không kích phát ra được lực lượng phòng ngự như vây tấm thuẫn bị phá hủy chỉ là việc sớm hay muộn doanh thừa phong mỉm cười nói nếu có thể chống đỡ được một lát thì cũng đủ rồi đám người lục mặc đưa ánh mắt trao đổi với nhau bọn họ đều biết rằng doanh thừa phong hẳn sẽ còn đòn sát thủ khác nữa đi tới bên cạnh trương xuân hiểu doanh thừa phong trầm giọng nói sư huynh tiểu đệ chuẩn bị cho huynh hai kiện linh khí huynh chỉ cần làm như này trương xuân hiểu liên tục gật đầu ánh mắt không ngừng lóe lên quang mang kích động 16. bốn phía linh tháp đều là những tiểu viện lớn nhỏ không đồng đều phàm là người có thể tiến nhập vào linh đạo thánh đường hơn nữa còn có tư cách linh sư thì đều có thể được phân phối một cái đương nhiên các bậc linh sư khác nhau thì sẽ được phân phối tiểu viện không giống nhau cựu gia một trong tứ đại thế gia của thiên hạo thành tuy rằng chưa từng phá người tham dự khảo hạch linh sư nhưng cựu nhân nghĩa lại đi theo một vị linh đạo đại sư tiến vào trong linh tháp lúc này vị thiên tài đệ nhất của cựu gia đang ngồi trên ghế trong một căn phòng biểu tình của hắn rất yên lặng và nghiêm nghị so với vẻ kiêu ngạo và gương ngạnh trên đường thì giống như hai người ở trên ghế chủ vị trong đại sảnh một vị lao nhân đầu bạc chậm rãi gật đầu nói linh kiếm của ngươi đã được chữa trị xong sẽ không thể tạo thành ảnh hưởng gì nữa cựu nhân nghĩa cung kính nói đa tạ sư tổ xuất thủ trợ giúp lao nhân vung tay một chút nói lần này ngươi làm rất tốt tuy rằng bị một chút thua thiệt nhưng cũng không có bại lộ thanh linh kiếm thứ hai ha ha tính tình của ngươi vẫn không tốt lần này có thể khống chế được coi như là cũng không tồi rồi cựu nhân nghĩa thản nhiên nói đệ tử ghi nhớ lời dặn của sư tổ quyết không dám tùy ý ra tay làm hỏng đại sự của ngài lao nhân cười lớn nói ngươi có thể nhớ kỹ thì tốt rồi ha ha lao phu tận tâm tận lực bồi dưỡng ngươi hơn hai mươi năm chính là muốn để ngươi tiến vào truyền thừa tháp vì mục tiêu này cái gì cũng đều có thể bỏ qua ngươi ngàn vạn lần không được phụ sự kỳ vọng của l ã o phu l ã o nói chuyện tuy rằng vẻ mặt rất ôn hòa nhưng trong thanh âm lại không hề che giấu một tia hàn ý thấu xương cho dù là kẻ luôn cao ngạo như cựu nhân nghĩa thì trong lòng cũng cảm thấy rét run vâng đệ tử tuân mệnh hắn nói như thể trước khi truyền thừa tháp mở ra đệ tử sẽ tu tâm d ư ỡ n g tính tuyệt đối không khiêu khích trả thù l ã o nhân lúc này mới hài lòng gật đầu trên mặt thoáng hiện ra vẻ tươi cười sư tổ khi đạo tông doanh thừa phong có thể nhìn thấu lộ tuyến phi kiếm của đệ tử sợ rằng sẽ là chướng ngại lớn nhất của đệ tử cựu nhân nghĩa trầm ngâm một chút cẩn thận nói lao nhân cười cười nói n g ư ờ i quả là ngu ngốc doanh thừa phong kia chẳng qua tu vi chỉ mới đạt tới bắt tầng chân khí mà thôi hắn làm sao có thể nhìn thấu lộ tuyến phi kiếm của ngươi hừ ngươi có biết ngày đó ngươi va chạm phải nhân vật như thế nào không cựu nhân nghĩa thoáng dùng mình nói đệ tử không biết doanh t h ừ a phong kiên là đệ tử chân truyền của khí đạo tông phong h ư ố n g ngày đó trong đoàn xe phong h ư ố n g đồng hành cùng với hắn lao nhân lạnh lùng nói kẻ nhìn thấu quỹ tích phi kiếm của ngươi chính là bản thân phong h ư ố n g cơ mặt cựu nhân nghĩa hơi co giật kinh hô phong h ư ố n g đại sư không sai tính tình phong h ư ố n g từ xưa tới nay vẫn không tốt lần này mượn tay đệ tử để giáo huấn ngươi một hồi coi như là vận may của ngươi hừ nếu đổi lại là hai mươi năm trước ngươi làm sao còn mạng mà trở lại chứ cựu nhân nghĩa túi thấp đầu xuống nói vâng đệ tử hiểu phong hướng cũng không phải là cường giả mạnh nhất của khí đạo tông nhưng tuyệt đối là s á t tinh trong khí đạo tông cười giả chết dưới tay lão nhiều vô k ể chẳng qua mười năm gần đây lão nhân gia ông ấy giống như đi vào trạng thái bán thoái ẩn không hề đi ra ngoài nhưng cái tên khí đạo tông phong hướng chính là lực uy hiếp lớn nhất đổi với những tử đệ của các thế gia ẩm ẩm ẩm đông nhiên từ bên ngoài truyền tới tiếng đập cửa dường như rất nhanh đã có người đánh vỡ cánh cửa sắc mặt lao nhân hơi chầm xuống cựu nhân nghĩa lập tức nói sư tổ đệ tử đi xem Ừm. từ mũi lao nhân thoáng phát ra một tiếng ừng nhẹ nhàng cựu nhân nghĩa vội vàng đứng dậy nhanh chóng rời khỏi phòng đi ra ngoài động tác của hạ nhân cựu ra cực nhanh đã nhanh chóng đi ra ngoài mở cửa ở đó đang có mấy người sóng vai đứng với nhau cựu nhân nghĩa thấy người cầm đầu kia sắc mặt nhanh chóng thay đổi nói doanh thừa phong người tới làm gì doanh thừa phong doanh lợi đức trương xuân h i ể u cùng với mấy tên võ sĩ trước sau hùng hổ đi sang chẳng qua phong huống lục mặc và lâm tự nhiên cũng không hề theo bọn họ tới đây tranh đấu của cấp bậc võ sĩ trong linh đạo thánh đường chính là việc nhỏ nhưng nếu liên lụy tới võ sư thì tình huống sẽ hoàn toàn khác cho dù là phong huống cũng không muốn vì chuyện này mà toàn diện khai chiến với cựu p h ụ ánh mắt doanh thừa phong lạnh như bằng thoáng nhìn qua cựu nhân nghĩa rồi nói cựu hình doanh m ỗ ũ hôm nay đến đây là muốn hướng tới người cựu già xin lãnh giáo lãnh giáo một tia sát khí trong con ngươi cựu nhân nghĩa t r ợ t lóe lên nhưng sau khi nhớ tới lời dặn dò của lão nhân kia thì hắn chỉ tức giận hừ một tiếng nói n g ệ mặt phong h ư ớ n g đại sư bản công tử sẽ không so đo với ngươi ngươi đi đi khi biết được doanh thừa phong là môn hạ truyền nhân của phong h ư ớ n g ngay cả hắn trong lòng cũng có chút khó khăn doanh thừa phong cười ha h a nói cựu hình doanh m ỗ ũ khiêu chiến cũng không phải là ngươi mà là hắn đưa ánh mắt chuyển sang một bên chỉ vào đại hán cường tráng phía sau l ư n g cựu nhân nghĩa nói là hắn từ khi doanh lợi đức và trương xuân h i ể u tiến vào đây ánh mắt bọn họ đều tập trung ở trên người này trong ánh mắt không hề che giấu l ử a giận dù là kẻ ngu ngốc cũng có thể cảm nhận được hàng lông mày cựu nhân nghĩa thoáng nhăn lại nói sao lại thế này người phía sau hắn vội vàng nói hồi bẩm tam công tử tiểu nhân hôm nay lúc ra ngoài cùng với đám người bọn họ từng phát sinh ra cái cỏ cuối cùng phải ước hẹn giải quyết trên lôi đài sinh tử hả vẻ mặt cựu nhân nghĩa thoáng giật mình nói kết quả thế nào kỳ thật chỉ cần nhìn thấy tên này bình yên vô sự như thế cùng với bộ dạng của đám người doanh thừa phong là có thể biết kết quả thế nào quả nhiên người nọ cao ngạo nói hồi bẩm tam công tử thiểu nhân không làm cho ngài mất mặt cựu nhân nghĩa cười ha h a nói thừa phong đây là thủy hạ dưới tay ngươi tài nghệ không bằng người chỉ có thể trách tài nghệ không bằng người làm sao trên lôi đài công bình quyết đấu xong giờ ngươi lại muốn ở dưới lôi đài tìm chúng ta trả thù sao doanh thừa phong mỉm cười nói cựu huynh tại hạ không nghĩ tới chuyện trả thù chỉ có điều vị nhân huynh này đem đường huynh của tại hạ đánh thành trọng thương như vậy tài nghệ như thế không khỏi làm cho tại hạ động tâm cho nên tại hạ muốn đích thân lĩnh giáo một lần sắc mặt cựu nhân nghĩa và người nọ trợn thay đổi hóa ra người bị thương không phải là người bình thường trách không được doanh thừa phong lại xuất đầu lộ diện ừ cựu nhân nghĩa hử l ệ n h một tiếng nói doanh thừa phong ngươi đang ở đây chẳng lẽ còn không biết quy củ của thánh đường sao ngươi là người có thiên phú linh sư sao có thể trèo lên lôi đài quyết đấu cùng người hàng lông mày doanh thừa phong hơi nhún g lên nói vậy sao là doanh m ỗ sơ sót như vậy hắn tiếp tục nói cựu hình bên doanh m ỗ sẽ đưa ra một người cùng với vị này của các ngươi đấu một trận ngươi xem thế nào cựu nhân nghĩa cười lạnh không ngừng nói quyết đấu lôi đài sinh tử do trời định Các ngươi nếu đây ã thua thì trách tinh. thì một khi thắng bại cứ tiếp tục thế, thừa tục gật một ít thứ.、Hắn、tự tay lấy ra một kiện trường kiếm bằng tinh chỉ học nghệ không Haha, như khi như Doanh phong hình không Cho doanh chuẩn Hắn quy đầu Cựu ai nữa? sai. ra gì cũng có các cứ coi còn củ cố cương. rằng dạng ngươi liên nói. nói nên lần này kiện bằng kiếm bại bộ bị mô vậy lấy là đ ý là sư cấp linh khí do phong thái thượng trưởng lão của b u ồ n tông chế tạo thành chỉ cần vị kêu bên ngươi thắng trận này thanh kiếm này chính là của hắn chương hai trăm lẻ một đồng ý giữa trưa thời tiết vô cùng nóng nực trên trời một bóng mây cũng không có mặt trời vẫn treo ở trên đỉnh đầu không hề xê dịch không ngừng thiêu đốt những thực vật ở bên dưới một ngọn gió cũng không có không khí vô cùng oi bức ngọn cây không hề bị lay động mặt nước không hề có gợn sóng để phá vỡ toàn bộ không khí yên t ĩ n h bao phủ các tiểu viện không có một người nói chuyện ánh mắt mọi người tập trung lên trên thanh trường kiếm bằng tình cương trong tay doanh thừa phong nếu thanh trường kiếm này do linh sư bình thường chế tạo thành như vậy mọi người sẽ không biểu hiện không chịu được như thế sư cấp linh binh bình thường tuy rằng rất quý báu nhưng ở trong tứ đại gia tộc của thiên hạo thành thì cái này lại không hề ít nhưng mà người quán linh kiện linh binh này lại là phong hướng đại sư a phong hướng đệ nhất cường giả chế tạo thần binh của khí đạo tông lao quán linh binh khí không chỉ có thanh danh rất lớn trong tông môn mà ngay cả cường giả ở ngoài tông môn cũng phải tìm đủ mọi cách để có được một kiện linh binh do chính lao chế tạo thành là người trời sinh có sắc khí thiên phú của phong hướng ở phương diện này được xưng là độc nhất vô nhị cho nên khi nhìn thấy trường kiếm trong tay doanh thừa phong vô luận là cựu nhân nghĩa hay là vị đại hán ở sau lưng hắn thì ánh mắt đều toát ra vẻ tham lam ánh mắt thoáng ngưng trọng cựu nhân nghĩa trần c h ờ một chút đột nhiên hỏi trong các ngươi ai là người xuất chiến dựa theo ý định ban đầu của hắn bất kể doanh thừa phong nói như thế nào cũng không cho phép hạ nhân dưới tay tham chiến dù sao trên lôi đài quyết đấu của thánh đường là một hồi công bình công chính quyết đấu hơn nữa song phương còn ký kết sinh tử khế ước nếu doanh thừa phong vẫn như t r ư ớ c bám giết không rời hắn hoàn toàn có thể hướng tới trọng tài thánh đường đưa ra kiến nghị đuổi đối phương ra ngoài nếu như có thể đem doanh thừa phong đuổi ra khỏi thánh đường vậy hắn chẳng những mất hết mặt mũi hơn nữa còn không thể tham gia thi đấu truyền thừa tháp một năm sau trong lúc vô tình một đối thủ đã được giải quyết đây mới chân chính là tính toán của hắn nhưng mà khi doanh thừa phong lấy ra kiện linh khí do phong hướng tự mình rèn và có linh trong lòng hắn đã vô cùng chấn động không thể tiếp tục giữ vững bình tĩnh nữa doanh t h ừ a phong mỉm cười đối với phản ứng này của hắn đã sớm đoán được hắn nghiêng người quay về phía trương xuân hiểu nhẹ nhàng gật đầu một cái trương xuân hiểu tiến lên trước hướng về phía cựu nhân nghĩa ôm quyền thi lễ nói tại hạ trương xuân hiểu nguyện ý xuất chiến báo thủ giúp đại sư huynh ha ha hóa ra là đồng môn sư huynh đệ trách không được tình cảm sâu đậm như thế cựu nhân nghĩa cười lạnh một tiếng nói chẳng qua đáng tiếc chính là tu vi chân khí các hạ kém một chút chẳng lẽ thật sự nắm chắc giành thắng lợi sao trương xuân h i ể u trận tròn mắt nói ta tu vi chân khí không cao thì thế nào không nhọc các hạ phải quan tâm ừ thu của sư huynh mà mình không báo được thì thái độ làm người còn ra gì nữa trên mặt cựu nhân nghĩa thoáng xuất hiện một tia lanh ý đột nhiên nói cựu quý dương người này tên là trương xuân h i ể u chính là một vị sư huynh của doanh huynh tu vi chân khí là thất tầng trên người còn có hai ba kiện sĩ cấp thượng phẩm linh khí ha ha ngươi có bằng lòng cùng kẻ này chiến một trận hay không vị hán tử đằng sau lưng cựu nhân nghĩa âm thầm thở dài một hơi nhẹ nhõm nếu để cho hắn cùng với linh sư doanh thừa phong đánh một trận có lẽ hắn còn có thể sợ hãi chỉ có nước trốn còn không kịp chứ làm sao mà còn dám đánh nữa nhưng mà nếu chỉ là một võ sĩ tu vi thất tầng chân khí bình thường vậy hắn không hề đặt ở trong lòng tuy nói trên người trương xuân h i ể u có vài món thượng phẩm sĩ cấp linh khí nhưng trang bị trên người hắn cũng không kém a huống chi linh binh phong huống tự mình chế tạo ở ngay trước mắt hắn hắn căn bản không thể cự tuyệt hấp dẫn lớn thế này tiến lên một bước cựu quý dương nói tam công tử tiểu nhân nguyện ý xuất chiến thanh âm của hắn phát ra rất kiên quyết chiến ý vô cùng cao bởi vì chim chết vì ăn ở trong tình huống có trọng bạo kích thích hắn thậm chí còn sinh ra suy nghĩ l i ề u mạng nhưng trong lòng doanh thừa phong thì hơi kinh hãi nhìn cựu nhân nghĩa vài lần nói cựu hình người đối với doanh m ũ có vẻ hiểu biết rõ ràng a trương xuân h i ể u chẳng qua chỉ là một kẻ vô danh nhưng lại có thể được loại người n g ạ mạ tự đ ạ i như cựu nhân nghĩa chú ý tới bởi vậy có thể thấy được hắn đối với mình đã điều tra một phen cựu nhân nghĩa mỉm cười nói doanh h u n h người tu vi ở b á t tầng chân khí đã báo danh tham gia khảo hạch linh sư thanh danh hiển hách như thế cựu mộ cho dù có sơ ý đi nữa thì cũng không thể ngăn cản được những người ở xung quanh bàn tán doanh thừa phong thoáng nhăn mặt nghe khẩu khí cựu nhân nghĩa thì dường như bắt tầng chân khí tham gia khảo hạch linh sư là một chuyện rất giỏi a nhưng đã như vậy thì vì sao mà phong sư tổ không đề cập qua cho hắn biết hắn mơ hồ đoán được nguyên nhân có thể bởi vì phong sư tổ không muốn để cho tâm tình của hắn mất sự cân bằng thu liễm tâm thần doanh thừa phong nói vị nhân huynh kia vừa rồi đã đáp ứng vậy chúng ta đi tới lôi đài đi trong lòng cựu nhân nghĩa thoáng xuất hiện cảm giác không tốt thái độ của đám người doanh thừa phong thật sự rất kiên quyết chẳng lẽ tiểu tử thất tầng chân khí thật sự có đòn sát thủ có thể làm cho hắn chắc chắn thắng lợi sao chẳng qua đã tới tình trạng này hắn cho dù muốn hối hận cũng không còn kịp nữa rồi hư nhẹ một tiếng hắn vung tay lên nói đi đoàn người cựu nhân nghĩa và doanh thừa phong đi tới phía tây của linh tháp tiến vào trong một khoảng sân rộng ở trong khoảng sân này chính giữa là lôi đài rộng lớn đúng là sinh tử lôi đài trong linh đạo thánh đường ở trong khoảng sân này có mấy võ sĩ đứng canh gác vừa thấy tư thế của song phương thì biết bọn họ vì sao mà tới đây trong đó một vị võ sĩ chậm rãi đi lên nói muốn lên lôi đài thì trước hết phải ký kết giấy sinh tử hắn dừng lại một chút nói trên lôi đài sinh tử do trời định một khi xuống lôi đài thì không được có tranh cãi gì nữa nếu không chính là địch nhân của linh đạo thánh đường các ngươi hiểu chưa hắn nói những lời này cũng không biết là đã bao nhiêu lần lúc này nói ra giống như chỉ thuận miệng mà thôi tại hạ hiểu mời tiền bối lấy ra sinh tử trạng đi trương xuân hiểu tiến lên cao giọng nói tên võ sĩ kia chậm rãi gật đầu nói t ố t người còn lại là ai cựu quý dương từ trong đám người đi ra hướng về phía vị võ sĩ kia hơi không người nói mời tiền bối ban thưởng sinh tử trạng a là ngươi vị võ sĩ này hơi kinh ngạc nhìn hắn c a o mày lại nói ngươi hôm nay đã lên lôi đài một lần vì sao còn muốn hắn dường như nhớ ra cái gì ánh mắt đảo qua đám người trương xuân hiểu đột nhiên nhữ mày lại nói h ừ bản nhân từng nói qua một khi xuống lôi đài thì ân o á n đều tiêu tan nếu còn có người dám tới trả thù chính là địch nhân của linh đạo thánh đường trong lòng doanh thừa phong thầm mắng tuy rằng hắn không có thừa nhận nhưng quy định này tuyệt đối có lý nhưng mà muốn hắn buông bỏ trả thù thì việc đó tuyệt không khả năng vị võ sĩ thánh đường kia nhìn cựu nhân nghĩa nói ngươi bị bọn họ ức hiếp cho nên mới bị buộc phải lên lôi đài nếu như vậy ngươi có thể đưa khiếu nại với chúng ta chúng ta nhất định sẽ trả một cái công đạo cho ngươi sắc mặt đám người doanh lợi đức và trương xuân hiểu hơi thay đổi bọn họ làm thế nào cũng không ngờ được lại gặp phải biến cố này doanh thừa phong cười lạnh lùng nói các hạ lần so đấu lôi đài này là do vị cựu tiên sinh này tự mình đưa ra yêu cầu ngươi nếu không cho phép thì chúng ta sẽ xoay người rời đi tuyệt đối không ràng co hắn nói xong tay hơi động tới trường kiếm đeo ở bên hông làm bộ xoay người rời đi chớ đi cựu quý dương vội vàng kêu lên hắn quay đầu lại nhìn cựu nhân nghĩa vẻ mặt như khẩn cầu tu vi chân khí của hắn tuy rằng vẹn vẹn chỉ có bát tầng nhưng thiên phú lại không kém có rất nhiều khả năng sẽ tấn thăng võ sư mà một khi tấn chức võ sư thân phận của hắn sẽ không còn là hộ vệ cựu phủ nữa mà trở thành khách khanh của cựu phủ nhưng cho dù là hắn trở thành khách khanh của cựu phủ thì cơ bản cũng rất khó có được một thanh linh binh do danh gia chế tạo cho nên hắn quyết không bỏ qua cơ hội này chẳng qua lúc này hắn vẫn là hộ vệ của cựu phủ ở trước mặt cựu nhân nghĩa hắn cũng không dám tự mình làm chủ cựu nhân nghĩa thoáng nhăn mặt lại nói doanh huynh lúc trước chúng ta không phải đã nói rõ ràng rồi sao chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý doanh thừa phong thoáng núi vai nói không phải chúng ta đổi ý mà là vị nhân huynh này đưa ra nghi ngờ như vậy vì không muốn để cho chúng ta phải chịu hoán khuất cho nên tiểu đệ đành rời đi cựu nhân nghĩa và cựu quý dương trong lòng thầm mắng không ngừng tiểu tử này thật sự không biết xấu hổ a cái gì mà gọi là h o à n q u ấ t lần thứ hai hùng hổ tới đập cửa đòi khiêu chiến không phải là bản thân ngươi sao chỉ có điều nhìn thấy kiện linh binh do phong hướng chế tạo bọn họ làm thế nào cũng không thể nói lời này ra hư nhẹ một tiếng cựu nhân nghĩa nói vị huynh đài này lần so đấu này đúng là do chúng ta đưa ra trước đều không phải do bọn họ có ý định trả thù mong huynh đài minh giám thái độ của hắn tuy rằng rất cuồn g vọng nhưng ở trong linh đạo thánh đường vẫn phải cẩn thận không dám mạo m ộ i đắc tội với người khác ai biết được vị võ sĩ trước mắt này có hay không là thân thích của một vị đại lao trong thánh đường nếu trong lúc không biết gì mà đắc tội với người ta như vậy thì rất phiền phái a tên võ sĩ kia thoáng liếc mắt nhìn bọn hắn một chút vẻ mặt thoáng thả lòng ra nói nếu không phải là tỉ thí để trả thù như vậy chúng ta sẽ không x e n vào hắn vung tay lên người ở phía sau lập tức đưa ra hai tờ sinh tử c h ạ m đặt lên bàn các ngươi hãy tới đây đọc lại một lần sau đó ký tên đồng ý đi trương xuân h i ể u và cựu quý dương đồng thời tiến lên bọn họ liếc mắt nhìn nhau trong lòng trương xuân h i ể u l ử a giận n g ậ p trời mà cựu quý dương thì vẻ mặt lại tỏ ra khinh thường võ sĩ thánh đường liếc mắt nhìn bọn họ một cái trong lòng không ngừng lấy làm kỳ lạ trương xuân h i ể u rõ ràng tới võ đài để trả thù nhưng chẳng biết vì sao mà cựu quý dương lại có biểu hiện cực kỳ ham thích như vậy song phương thực không phải là tới giải quyết t h ù hận sao nhưng cho dù là không thể hóa giải thù riêng cũng không có khả năng ở chỗ này quyết đấu đi sau một lát hai người bọn họ đều đồng ý ký tên vị võ sĩ thánh đường tiến tới lôi đ à i ở giữa sân nói hai người các ngươi lên đi trước khi một bên nhận thua hoặc một bên bị giết chết thì không được xuống dưới hắn dừng lại một chút nói b u ồ n tọa lần nữa nhắc lại nếu như một bên nhận thua như vậy bên kia không được tiếp tục công kích nữa nếu không sẽ coi như là khiêu chiến với linh đạo thánh đường ta chắc chắn sẽ chém giết hắn như thế thanh âm của hắn khi nói tới câu cuối cùng đã trở nên linh hoạt sắc bén cực kỳ hai người trương xuân h i ể u đồng thời lên tiếng cựu nhân nghĩa đột nhiên nói cựu quý dương ngươi lại đây cựu quý dương đi tới bên người hắn không người nói tam công tử cựu nhân nghĩa vung tay lên một hạ nhân cung kính đưa một bộ áp giáp ra đây là linh khải của bản công tử hôm nay cho ngươi dùng mượn một chút đi chương hai trăm linh hai tự cho là đúng ánh sáng trên bầu trời chiếu xuống bộ linh khải trong tay hạ nhân cựu phủ làm cho nó tản mát ra từng đạo ánh sáng màu vàng trói mắt ánh mắt của mọi người đều dừng lại ở trên bộ linh khải trong con ngươi không hẹn mà cùng lóe lên quang mang kinh ngạc có thể đến đây ít nhất đều là võ sĩ thất tầng chân khí trở lên mà người ở cảnh giới này đều có kiến thức rất rộng cho nên khi bọn hắn nhìn thấy bộ linh khải này đều cảm nhận thấy được một tia lực lượng cường đại từ trên đó phóng thích ra cựu quý dương ha to miệng dường như làm thế nào cũng không ngờ được lại có chuyện tốt từ trên đầu dáng xuống như vậy hắn hít sâu một hơi hướng về phía c ử u nhân nghĩa vái một cái thật sâu Cao giọng nói, mong công tử yên tâm tiểu nhân sẽ không phụ sự kỳ vọng của ngài tất sẽ giành chiến thắng là một phần tử miễn cưỡng được xem như vào hàng hạch o tâm của cựu phủ h ắ n tự nhiên biết được ý nghĩa của bộ linh khải này nặng tới mức nào bộ linh khải này là do cựu nhân nghĩa định năm sau khi tham gia tranh đấu c h u y ể n thừa tháp mới dùng tới nghe nói vì tạo ra kiện linh khải này cựu gia tiêu hao một cái giá rất lớn mời một vị linh đạo đại sư am hiểu về linh giáp ra tay mới có thể chế tạo ra bảo vật c h ó i mắt mức này cho dù là bản thân cựu nhân nghĩa thì cũng không mặc qua nó bao nhiêu lần nhưng hôm nay chẳng ngờ lại mang ra cho hắn mượn cựu nhân nghĩa chậm rãi gật đầu xoay người nhìn doanh thừa phong trong con ngươi lóe lên một tia quang mang trêu tức bất kể đám người doanh thừa phong có thủ đoạn thế nào thì chỉ cần cựu quý dương mặc bộ linh khải này vào thì như vậy kết quả đã xác định rồi thế nhưng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là doanh thừa phong lại có biểu hiện không chút nào để ý tới dường như căn bản không để kiện linh khải bảo vật hộ mạng này ở trong mắt hai người trước sau đi lên lôi đài trong tay bọn họ nắm giữ binh khí cũng không giống nhau cựu quý dương mặc bộ linh khải cầm trong tay thanh linh kiếm trôi linh kiếm này cho dù là dưới thời tiết nóng nực như thế này cũng làm cho lòng người xuất hiện một tia hạt khí nếu xét riêng về phẩm chất trường kiếm trong tay này không hề kém kiện linh khải trên người hắn chẳng qua chỉ cần người có kinh nghiệm đều biết rằng linh binh chính là hung khí tự nhiên có một loại lực lượng thần bí làm lòng người phải khiết đảm mà linh khải chỉ là khí cụ p h o n g ngự cho nên hai loại căn bản không thể đánh đồng với nhau mà lúc này cựu quý dương mặc linh khải trên người tản mát ra lực lượng cường đại không hề kém linh kiếm bởi vậy có thể thấy được phẩm chất linh khải còn cao hơn linh kiếm ở phía đối diện cựu quý dương trên người trương xuân h i ể u cũng có một bộ linh giáp trong tay hắn còn cầm một tấm đại thuẫn một thanh đao mặc dù có ba kiện linh khí nhưng chỉ cần người có nhãn lực tốt thì có thể dễ dàng nhìn ra linh binh và linh khải trong tay trương xuân h i ể u so với đối phương thì còn kém một chút duy nhất làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc chính là tấm đại thuẫn trong tay hắn tuy rằng không lóe lên ánh sáng nhưng lại lộ ra một cỗ khí tức ngưng trọng làm cho người ta không dám dễ dàng khinh thường chỉ có điều chỉ bằng vào tấm đại thuẫn này mà muốn chống lại cựu quý dương được trang bị đầy đủ sao vài tên võ sĩ thánh đường liếc mắt nhìn nhau bọn họ trong lòng đều có cảm giác kỳ lạ không ngừng chuyện hôm nay thật là kỳ quái trương xuân h i ể u đi lên lôi đài rõ ràng vì báo thù nhưng nhìn dáng vẻ của hắn thì khả năng thắng lợi sẽ cực kỳ nhỏ bé chẳng qua nếu song phương đã ký kết sinh tử khế ước sinh tử của hai người bọn họ không liên quan gì tới bọn hắn khế ước song phương được thành lập so đấu sinh tử lôi đài bắt đầu theo tiếng hô của một tên võ sĩ thánh đường vang lên không khí trong đình viện lập tức trở nên ngưng trọng cựu quý dương gầm lên một tiếng giận dữ trường kiếm trong tay huy động ở trong hư không tạo ra một đường con tuyệt v ờ i đâm về phía t r ư ờ n g xuân hiểu hai người giao thủ ban đầu bao giờ cũng là thử lẫn nhau nhưng cựu quý dương trời sinh tính tình mạnh mẽ mặc dù đâm thử một đòn nhưng hắn thi triển ra lại có hương vị liều mạng trương xuân h i ể u từng thấy qua hắn cùng doanh hải đảo đánh một trận đối với thực lực của đối phương h i ể u rất rõ vừa thấy hắn giơ kiếm lên đâm tới lập tức dựng tấm thuẫn trong tay lên giống như chiếc đại truy đánh về phía trước c ư u quý dương cười lạnh một tiếng thân hình hơi đảo không ngờ giống như một con cá trách tránh được phương hướng tấn công của tấm đại thuẫn trường kiếm trong tay hắn nháy m ắ t thu về rồi phát ra đâm vào cổ tay trương xuân h i ể u nhưng mà trương xuân h i ể u dường như đã sớm c o đoán trước hắn lui về phía sau một bước tấm đại thuẫn trong tay được thu về dễ dàng ngăn chặn lộ tuyến tấn công của thanh trường kiếm thân hình cựu quý dương lại một lần nữa l o e lên lại một lần nữa hắn lợi dụng thân pháp nhanh không tưởng thay đổi phương hướng trường kiếm lần thứ ba từ hướng khác đâm tới chỉ có điều trương xuân h i ể u vẫn như trước không nhanh không chậm lui về phía sau một bước hơn nữa đem tấm thuẫn rời phía bên người của mình ngay sau đó cựu quý dương thật vất vả mới tìm được một lối tấn công thì một lần nữa lại chẳng thể làm gì được tiếp tục đấu thêm một lúc tất cả mọi người đều thấy rõ ràng cựu quý dương ủy vào binh khí áo giáp cùng với tu vi chân khí của mình chèn ép đối phương cho nên hắn từng bước áp sát căn bản không để cho trương xuân h i ể u có cơ hội trả đòn nhưng trương xuân h i ể u đánh rất ổn định lợi dụng tấm đại thuẫn kia có thể che được nửa người hắn đem công kích như thủy triều của đối phương hoàn toàn chặn lại cựu quý dương thoáng nhăn mặt lại hắn đột nhiên phát hiện ra một việc tấm thuẫn trong tay đối phương quá lớn trường kiếm trong tay hắn bất kể là tấn công từ góc nào thì cũng không thể tránh được va chạm với nó tuy nói trường kiếm trong tay hắn là loại hàng nổi bật trong số thượng phẩm sĩ cấp linh minh nhưng chính bởi vì thế cho nên hắn đặc biệt quý trọng thanh trường kiếm này khi nhìn thấy độ dày và nặng của tấm đại thuẫn kia không ngờ hắn lại có chút l u y ế n tiếp không muốn va chạm hắn lập tức sử dụng thân pháp để đổi góc độ công kích cách làm của hắn như vậy cũng chỉ có một mục đích chính là làm cho tác dụng của tấm đại thuẫn của đối phương bị giảm đi chỉ cần tiếp tục rằng có thêm một lúc như vậy kẻ đầu tiên không thể kiên trì chính là trương xuân h i ể u nhưng mà làm cho hắn không thể giải thích được chính là thời gian đã trôi qua một khắc đồng hồ tấm đại thuẫn trong tay trương xuân h i ể u vẫn được huy động như bay phảng phất như không hề có sức nặng nếu trương xuân h i ể u là một vị võ sư hoặc thập tầng chân khí đ ỉ n h phong cựu quý dương sẽ không cảm thấy kỳ quái nhưng đối thương thực lực rõ ràng còn kém hơn hắn một bậc vậy mà có thể thuận lợi huy động tấm đại thuẫn chuyện này làm cho hắn vô cùng tin tưởng ừ đ ỗ n g nhiên một tiếng hử quen thuộc truyền vào trong thai hắn trên người hắn lập tức chảy ra một tầng mồ hôi lạnh bởi vì hắn hiểu được đây là thanh âm bất mãn của tam công tử hắn khẽ cắn răng cuối cùng bất chấp thương tổn linh binh trong tay trường kiếm trong tay không chút tránh né đánh lên tấm thuẫn của đối phương keng tiếng sắt va chạm với nhau vang lên trong nháy mắt mũi kiếm và tấm thuẫn tiếp xúc với nhau một ít kia lửa lòe sáng lên lực lượng to lớn từ trên tấm thuẫn phản ngược lại cỗ lực lượng kia so với cựu quý dương thậm chí còn mạnh mẽ hơi vài lần hắn kinh hô lên một tiếng thân hình nhanh như điện rút lui lại phía sau may mắn ngay từ đầu hắn từng bước áp sát đã đem trương xuân h i ể u bước tới bên cạnh lôi đài cho nên khi hắn lui về phía sau thì vẫn còn rất nhiều khoảng trống nếu không một khi bị cố lực lượng mạnh mẽ này đẩy lùi lại hắn thậm chí còn có nguy cơ ngã xuống khỏi lôi đài khoe miệng doanh thừa phong thoáng hiện lên một tia cười lạnh tấm đại thuẫn này là do ba kiện linh khí tổ hợp thành một bộ đồ tuy rằng không có nhiều thời gian để hoàn thiện chúng nhưng một bộ đồ hoàn chỉnh thì sao một kiện linh khí cùng cấp bậc có thể so sánh huống chi vì để cho trương xuân hiệu giành thắng lợi doanh thừa phong còn thỉnh lục mặc trưởng lão tự mình xuất thủ làm cho tấm thuẫn này đã quán chú sắn thập tầng chân khí một khi tấm thuẫn này bị công kích chân khí ẩn chứa trong đó sẽ tự động kích hoạt lực lượng phòng ngự mà trương xuân hiệu không phải chịu bất cứ tiêu hao chân khí nào ba lần trồng lên nhau tổ hợp thành bộ đồ hoàn chỉnh lực lượng phòng ngự trong đó vô cùng mạnh mẽ tuyệt đối không kém hơn sư cấp t ư n giả một kích toàn lực của cựu quý dương khi va chạm với tấm thuẫn thì sẽ bị lực lượng phòng ngự đó bắn ngược trở lại sư cấp linh khí cựu nhân nghĩa ở phía dưới sắc mặt thoáng thay đổi nhưng lại lắc đầu thì thảo nói bộ đồ tổ hợp hãn quay sang nhìn doanh thừa phong tự cho là nghĩ đúng trách không được doanh thừa phong d á m để cho trương xuân hiệu khiêu chiến hóa ra là ỉ vào tổ hợp bộ đồ a sĩ cấp tổ hợp bộ đồ là bảo vật mà sĩ cấp cường giả luôn mong có được nếu nói về giá trị thì tấm thuẫn này có giá hơn rất nhiều chiếc linh khải mà cựu nhân nghĩa cho mượn chẳng qua cái tổ hợp bộ đồ này chỉ là một cái tấm thuẫn chứ không phải là linh binh cường đại đơn thuần lực lượng phòng ngự thì không cách nào có tác dụng quyết định trong sinh tử quyết đấu hắn tin tưởng cựu quý dương nhất định sẽ giành được chiến thắng cuối cùng quả nhiên cựu quý dương ở trên lôi đài sau khi lùi lại một đoạn dài mới miễn cưỡng dừng lại hắn dùng ánh mắt kinh sợ nhìn về phía trước vẫn như trước hết lớn một tiếng một lần nữa vào tới lúc này đây hắn trở nên vô cùng cẩn thận xuất kiếm đều lựa chọn góc độ rất tốt và xảo quyệt khi đem trương xuân h i ể u bức bách tới góc của lôi đài lại đâm tới một kiếm lên tấm thuẫn hắn đã nhìn ra được tấm thuẫn này của đối phương không giống với bình thường nhưng muốn khống chế nó thì tiêu hao chân khí nhất định sẽ càng lớn trương xuân h i ể u chỉ là một tiểu tử tu vi thất tầng chân khí thì hắn có năng lực chống đỡ trong bao lâu mà khi hắn tấn công tấm thuẫn sáu lần rồi bị văng ra thì cảm nhận được lực lượng phản chấn đã suy yếu đi rất nhiều hắn thậm chí còn có loại cảm giác chỉ cần thêm vài lần nữa là có thể khiến chân khí của đối phương tiêu hao gần như không còn nhưng mà ngay khi lần thứ tám hắn đem trương xuân hiệu bước tới góc lôi đài hơn nữa đánh chúng tấm thuẫn lúc thân hình bay ngược lại đã thấy trương xuân hiệu ngồi xổm xuống, xuống đây là lần đầu tiên ngày hôm nay trong trận quyết đấu đối phương có hành động kỳ quái như thế còn không đợi hắn phản ứng lại chỉ thấy trương xuân hiệu vung tay lên một thanh đ o ạ n kiếm lao về phía hắn cựu quý dương thoáng dùng mình không hiểu sao trong đầu lại xuất hiện ý nghĩ sợ hãi hắn bỏ đi ý nghĩ dùng kiếm của mình để đánh văng đoàn kiếm muốn dùng thân pháp để né tránh nhưng mà trương xuân h i ể u theo sát thân pháp của hắn một lần nữa vung tay một thanh đoàn kiếm lại bay đuổi theo vì thế ẩm một tiếng nổi như sấm sét vang lên theo đó ánh sáng chói lòa bao phủ lấy toàn bộ lôi đài chương hai trăm lẻ ba hung khí g i a o động của lực lượng cường đại khó tin xuất hiện ở trên lôi đài vô số ánh sáng trí mạng nho nhỏ hướng về bốn phương tám hương bay đi đương nhiên số lượng hướng tới phía cựu quý dương ở phía trước không nghi ngờ gì chính là lớn nhất cựu quý dương vẻ mặt hoảng sợ hắn r i ố n g to một tiếng đem toàn bộ chân khí toàn thân dung nhập vào trong linh khải ở quanh thân thể của hắn lập tức hiện ra một tầng ánh sáng bao phủ đem hắn hoàn toàn bảo vệ vào bên trong hơn nữa ngoài miệng còn kêu lớn ta nhận ở thời khắc đoàn kiếm nổ tung hắn rõ ràng cảm nhận được uy hiếp của tử vong tuy rằng hắn mặc trên người là linh khải của tam công tử nhưng không biết vì sao cái áo này lại vô pháp mang tới cho hắn cảm giác an toàn cho nên bản thân là người đã kinh nghiệm qua trăm trận đánh hắn lập tức biết không ổn mà kêu lên mình nhận thua nhưng đáng tiếc chính là lúc này hắn đối mặt chính là vô số mảnh nhỏ không thể nghe h i ể u được gì cho dù là nghe được lời của hắn thì lực lượng tử vong của ám khí cũng sẽ không có dấu hiệu đình chỉ vút vút vô số tiếng kêu sắc bén x é gió vang lên cùng với tiếng nổ thanh âm thê lương của cựu quý dương vừa mới hô lên được một nửa thì dừng lại giống như một con gà trống đang cất tiếng gãy thì bị một dao chém rụng đầu tất cả các thanh âm đều nuốt vào trở lại mà giờ phút này bên cạnh lôi đài cũng xuất hiện tầng ánh sáng rất lớn chúng nó tạo thành những tấm tường đồng vách sắt không thể phá vỡ mặc cho vô số mảnh nhỏ giống như một kích toàn lực của thập tầng võ sĩ công kích lên cũng vô pháp có thể phá hủy được những mảnh nhỏ cường đại này mạnh mẽ tấn công lên chiếc lồng ánh sáng tạo thành hiện tượng tương đối quỷ dị vài tên võ sĩ thánh đường sắc mặt thoáng thay đổi ánh mắt của bọn họ đã trở nên ngưng trọng kỳ thật khi trương xuân h i ể u và cựu quý dương tiến hành sinh tử quyết đấu bọn họ cũng không để trận đánh này ở trong lòng dù sao đây chỉ là giao đấu giữa hai võ sĩ mà thôi đối với bọn hắn mà nói những trận so đấu của võ sư còn gặp phải liên tục thì loại trình độ quyết đấu này không đáng kể nhưng nhìn tầng phòng ngự của lôi đài bị kích phát trong lòng bọn họ nổi lên chấn động mãnh liệt phòng ngự trận không ngờ lại bị kích phát cái này chứng minh một chuyện những đạo ánh sáng nho nhỏ kia do trường xuân h i ể u kích phát ra đã buộc phát ra lực lượng còn cường đại hơn v õ sư bình thường chính bởi vì cảm nhận được cố lực lượng kinh khủng này vì không để cho nó khuyết tán ra ngoài lôi đài cho nên phòng ngự trận mới bị động kích phát một ga tu vi thất tầng chân khí lại có thể phóng xuất ra lực lượng đáng sợ như vậy thì tuyệt đối làm cho bọn họ phải nhìn với cặp mắt khác tầng ánh sáng trên lôi đài rất nhanh biến mất mọi người lập tức thấy được cảnh tượng bên trên trương xuân h i ể u giống như một con rùa đen r ụ đầu đem toàn bộ thân hình mình nút vào sau tấm thuẫn khi đoàn kiếm nổ tung hắn chỉ phải làm một việc chính là đứng ở góc lôi đài đem tấm đại thuẫn chắn trước người hơn nữa mang toàn bộ chân khí bản thân dồn vào trong đó đây chính là chuyện doanh thừa phong dạn dò hắn hoàn toàn không làm sai chút nào dưới sự thúc giục toàn lực của hắn tổ hợp linh khí bộ đồ tấm thuẫn đã phong thích ra uy lực mạnh mẽ nhất bằng vào lực phòng ngự của tầng ánh sáng cùng với tinh chất của tấm thuẫn đã mạnh mẽ đem những mảnh vụn của thanh đoàn kiếm đều ngăn cản ở bên ngoài nhưng mà phía đối diện hắn cựu quý dương bộ dạng lại vô cùng thê thảm trên người hắn có vô số lỗ nhỏ từ đầu đến chân không chỗ nào là không có lỗ máu tuy rằng trên người hắn mặc linh khải cường đại nhưng loại linh khải này dù sao cũng không phải là tổ hợp linh khí mà chỉ bằng vào một kiện sĩ cấp cực phẩm linh khí thì làm sao có thể chống đỡ được bao nhiêu công kích tương đương với một đòn mạnh nhất của thập tầng chân khí tấn công vào sau khi cản trở đợt tấn công thứ nhất linh khải đã tiêu hao lực lượng tới mức gần như không còn chút nào nếu hắn hắn chịu đựng chỉ là dư chấn của vụ nổ thì có lẽ còn giữ được tính mạng nhưng đáng tiếc chính là do bị chính diện công kích cho nên hắn nhận lấy tuyệt đại đa số mảnh nhỏ của đoàn kiếm bắn tới ở vòng tấn công đầu tiên linh khải mặc trên người hắn đã không còn lực lượng phòng ngự bị vô số lần tấn công tiếp theo của các mảnh nhỏ cả người hắn đều biến thành một đống thịt băm hít mọi người ở xung quanh nhìn thấy tình cảnh này không khỏi sâu một hơi vô luận là người cựu phủ hay thánh đường võ sĩ thậm chí cả doanh lợi đức đều có chút hết hồn uy lực nổ tung của thanh đ o ạ n kiếm kia quá mức mạnh mẽ đã vượt qua sức tưởng tượng của mọi người đối với bọn họ những võ sĩ mà nói gặp phải loại tấn công này chỉ có một kết quả duy nhất mà thôi đó là chết tiểu đệ đ ỗ n g nhiên một hán tử cựu phủ bị thương kêu lên ánh mắt hắn phún l ử a nhìn lên trương xuân h i ể u ở trên lôi đài nếu ánh mắt có thể giết người thì lúc này trương xuân h i ể u đã sớm bị hắn nghiền thành cho bụi một vị thánh đường võ sĩ thấy vậy thì thoáng n h ă n mặt hắn đi tới cũng không biết làm ra động tác gì mà tầng ánh sáng quanh lôi đài đã lập tức biến mất theo màn ánh sáng biến mất vô số tiếng động nhỏ vang lên những mảnh nhỏ khảm lên trên tầng ánh sáng lập tức rơi xuống mặt đất xung quanh lôi đài mọi người nhìn những mảnh nhỏ này mà trong ánh mắt đều xuất hiện một k i a sợ hãi chỉ là những mảnh nhỏ như thế mà có thể buộc phát ra uy lực cường đại mức này thật sự không biết được loại ám khí này chế tạo thành như thế nào quyết đâu chấm dứt trương xuân h i ể u thắng vị thánh đường võ sĩ kia lạnh lùng nói ghé thăm http chỉ có điều trong dáng vẻ lạnh lùng của hắn thì bản thân đối với sự cường đại của ám khí kia có chút khiếp sợ các hạ người này làm trái với quy tắc quyết đấu hán tử cựu phủ kia b ị thương nói xá đệ ta đã nhận thua hắn vẫn như trước đuổi tận giết tuyệt không dừng dừng lại một chút hắn lại nói lần quyết đấu trước bọn họ vừa nhận thua cái là biểu đệ lập tức buông bỏ đuổi giết thế mà vị thánh đường võ sĩ kia vung tay lên không kiên nhẫn cắt đứt lời của hắn nói đúng hay sai chúng ta đều chính mắt thấy lúc lệnh đệ nhận thua thì trương xuân hiệu đã kích phát tám khí ra ngươi muốn hắn thu hồi lại như thế nào doanh thừa phong mỉm cười nói huynh đài nói rất đúng chẳng nhẽ sư huynh ta phải xả thân cứu giúp sao ha ha ở phía sau hắn tất cả mọi người của khí đạo tông đều phát ra tiếng cười vang hán tử cựu p h ụ lập tức nghẹn lời sắc mặt hắn đỏ bừng lên quát lớn trương xuân hiệu ta muốn đích danh khiêu chiến ngươi cơm m i ệ n g sắc mặt cựu nhân nghĩa xanh mép lại cuối cùng quát lớn một tiếng hán tử cựu phủ thoáng dùng mình mặc dù không cam lòng nhưng vẫn cúi thấp đầu xuống lui về phía sau một bước chỉ có điều thân hình hắn không ngừng run g rẩy hai nắm đấm nắm chặt lại biểu hiện kích động của hắn biểu hiện ra ngoài rất rõ ràng doanh thừa phong cười ha hả nói cựu h u n h nếu các ngươi cũng nguyện ý xuất ra bảo vật giá trị như vậy vậy sư huynh của ta khẳng định sẽ nguyện ý phụng đổi một lần nữa ở trong tay trương xuân h i ể u còn có ba đoạn đoàn kiếm nữa chỉ bằng vào những thứ này thì có quyết đấu thêm một trận nữa cũng không có vấn đề nhị vị chúng ta trước khi quyết đấu đã nói qua ân oán đều giải quyết ở trên lôi đài một khi phân ra thắng bại thì đoạn ân oán này phải dừng ở đây nếu các ngươi còn muốn tiếp tục rằng có chính là khiêu chiến với toàn bộ linh đạo thánh đường vị võ sĩ thánh đường ở cạnh lôi đài sắc mặt ngưng trọng nói khi vừa mới gặp lại b ở i vì những người cũng không có cường giả võ sư cho nên thái độ của hắn có chút l ạ n mạn nhưng mà khi nhìn thấy linh khải trói mắt kia cùng với uy lực đoàn kiếm lúc nổ tung bọn họ đã hiểu được những người này nhất định rất có bối cảnh cho nên ngôn ngữ của hắn cũng khách khí rất nhiều ha ha các hạ hiểu lầm rồi trên mặt cựu nhân nghĩa cố hiện ra một nụ cười nói chúng ta cũng không có ý tứ trả thù chỉ có điều khá thương cảm với chuyện vừa xảy ra mà thôi hắn vung tay lên nói đi lên thu dọn đi vâng tên hán tử cựu phủ kia lập tức lên đài chỉ có điều hình thi thể huynh đệ mình như đống thịt băm hắn làm thế nào cũng không thể động tay được cũng may đám người cựu phủ có rất nhiều bọn họ lấy ra một tấm vải dài đem cô thi thể đặt vào bên trong sau một lát một người đi lên cẩn thận nói công tử đã thu thập xong mọi thứ nhưng mà linh khải của ngài nhận lấy một k í c h mạnh mẽ như vậy linh khải mà cựu ra chuẩn bị tỉ mỉ cho hắn đã gần như hoàn toàn bị hỏng hẳn trên mặt thoáng hiện ra một tia h à o não Hận ý trong lòng hắn đối với doanh thừa phong càng sâu thêm một tầng tuy rằng lần này cựu quý dương không phải là chết vào tay doanh thừa phong nhưng nếu không có bàn tay của hắn ở sau màn cựu quý dương làm sao có thể chết ở chỗ này hơn nữa đối phương còn làm hỏng linh khải mà gia tộc chuẩn bị cho hắn chẳng qua cựu nhân nghĩa trung quy vẫn không phải là người bình thường sau khi thoáng liếc mắt qua phía doanh thừa phong thì lập tức xoay người rời đi sau một lát hắn đã trở về tới đại viện của mình hơn nữa lại một lần nữa đi tới trước mặt vị lao già tóc bạc kia khi hắn cẩn thận đem mọi chuyện xảy ra kể lại một lần liền hai tay chắp lại bung t h ó n g trước người đứng sang một bên chờ lao nhân nói tuy rằng thái độ làm người của hắn rất cao ngạo nhưng ở trước mặt vị lao nhân này thì vô cùng nhu thuận và nghe lời giống như một con chó không dám có chút loạn đ n g ám khí không ngờ lại có ám khí lợi hại như vậy lao nhân nhìn bộ linh khải chất đống trên mặt đất như đã trở thành đống sắt vụn không khỏi cau mày lại lẩm bẩm lao túi xuống cẩn thận kiểm tra qua một hồi lâu lúc này mới thở dài một tiếng nói không thể tưởng được lao ra hỏa kia thật sự nghiên cứu ra được thứ này cựu nhân nghĩa nhẹ giọng nói sư tổ vật này xuất phát ra từ tay phong hướng đại sư sao lao nhân c h ầ m rãi gật đầu nói ở trên những mảnh vỡ găm vào linh khải này có khí tức sát khí vô cùng mãnh liệt ngoại trừ phong hướng ra thì còn có người nào có thể đem sát khí hung lệ phong ấn vào trong đ o ạ n kiếm này lao thở dài một hơi nói ngay xưa lão phu và phong hướng tường đàm luận linh đạo h ắ n từng có ý tưởng đem sát khí phong ấn vào trong một kiện linh khí sau đó khiến cho nó trong nháy mắt bạo phát ra ha ha chỉ là muốn làm được điều này thì nói dễ hơn làm sát khí cường đại như thế sao có thể dễ dàng phong ấn lại nhưng không nghĩ tới h ắ n cuối cùng đã chế tạo thành tuy rằng chỉ là sĩ cấp linh khí nhưng đây cũng là một sáng kiến rất giỏi a sắc mặt cựu nhân nghĩa thoáng thay đổi nói sư tổ nếu doanh thừa phong sử dụng ám khí này không phải là sẽ có thể đánh bại hết mọi người tham gia truyền thừa tháp sao sắc mặt lao nhân thoáng ngưng trọng nói uy lực vật này tuy rằng không phải lớn nhưng đối với các ngươi đúng là có uy hiếp rất lớn à khoe miệng cựu nhân nghĩa hơi n h ế c lên vật này có lẽ không tạo ra uy hiếp gì với ngài nhưng trong số chúng ta mà gặp phải thì tuyệt đối là chỉ có chết mà thôi sau khi nhìn thấy uy lực đoàn kiếm nổ tung ngay cả hắn cũng bị hù dọa cũng được lao phu phải đi bái kiến một vị lao bằng hưu lao nhân thản nhiên nói tranh đấu truyền thừa thắp không nên xuất hiện hung khí như thế chương hai trăm lẻ bốn bố cục ha ha thừa phong thủ đoạn này thật kinh người tiếng cười sang sảng của trương xuân h i ể u chuyển tới hán lớn tiếng nói đây là loại ám khí gì uy lực thật không tưởng huynh ngấp ở sau tấm đại thuẫn nghe những thanh âm kia mà không khỏi rét run ha ha cái tên đả thương đại sư huynh coi như chết chưa hết tội doanh thừa phong mỉm cười nói tam sư huynh quá khen biểu hiện lúc trước của huynh rất tốt nếu ngay từ đầu đã ném ám khí ra sợ rằng khó có thể phát huy hiệu quả như vậy loại ám khí này uy lực vậy là đủ rồi nhưng trước khi nó nổ tung thì lại có hạn chế rất lớn nếu như cựu quý dương trong thời gian ngắn ngủi đó liều mạng vận dụng thân pháp bỏ chạy như vậy một đợt ám khí này không thể dễ dàng giết chết hắn trương xuân h i ể u dù sao cũng không phải là doanh thừa phong không thể sử dụng tinh thần lực lượng làm cho đoàn kiếm nổ tung theo ý mình mà chỉ có thể sử dụng xảo kình v à chạm mới có thể dẫn động nó phát nổ có đoạn thời gian ngắn ngủi đó thì uy lực khi đoạn kiếm nổ tung sẽ giảm đi rất nhiều cho nên trương xuân h i ể u ngay từ đầu mới rằng co với đối phương một hồi để cho cựu quý dương tưởng chừng như sắp chiến thắng tới nơi khi đó hắn mới không vừa thấy đoạn kiếm là bỏ chạy ngay doanh lợi đức t r ầ m rãi gật đầu nói thừa phong ám khí này hẳn là bảo vật phong sư thúc ban cho ả doanh thừa phong hơi trần chờ một chút nói đúng là công lao của sư tổ những lời này của hắn có chút lập lờ nhưng không có ai đoán ra được huyền cơ trong đó khi nhìn thấy uy lực của đ o ạ n kiếm này không một ai nghĩ tới ám khí hung tàn đó là do doanh thừa phong chế tạo ra mà doanh thừa phong cũng không nói sai nếu như không có phong huống truyền thụ cho hắn phương pháp quán chú sát khí vào linh m i n h hắn cũng không có khả năng chế tạo được đ o ạ n kiếm phát nổ cường đại như vậy mọi người cười đùa với nhau về tới trong v i ệ n tử đám người doanh lợi đức lập tức quay trở về chăm sóc cho doanh hải đảo sau khi được phong huống ra tay cứu chữa thương thế của hắn đã dần ổn định lại tuy rằng khoảng cách tới lúc khôi phục hoàn toàn còn cần một thời gian nhất định nhưng không phải lo lắng tới tính mạng nữa doanh thừa phong thì đi thẳng tới phòng của phong huống đem chuyện ngày hôm nay kể lại một lần giống như cựu nhân nghĩa không dám để cho vị lão nhân tóc bạc kia ra mặt phong huống cũng không có khả năng xuất đầu vì doanh thừa phong chẳng qua kết quả hai thế lực xung đột vẫn cần phải báo cho phong huống biết một tiếng mới được khi nghe thấy doanh thừa phong thuật lại phong hướng thoáng nhíu mày nói thừa phong ngươi lần này làm vậy là có chút liều lĩnh l ô mãng doanh thừa phong thản nhiên nói mời sư tổ chỉ điểm đoàn kiếm nổ tung của ngươi uy lực vô cùng là một đòn sát thủ vô cùng tốt nếu như xuất kỳ bất ý sử dụng thì còn có thể phát huy ra hiệu quả lớn hơn nữa phong hướng than nhẹ một tiếng nói hiện tại đòn sát thủ này đã bị bại lộ làm cho người ta c ó chuẩn bị sau này nếu còn muốn nhờ vào nó để phát huy tác dụng thì không còn dễ dàng nữa Doanh thừa phong mỉm cười nói sư tổ cách nhìn của đệ tử không giống như người ồ người nói xem phong hướng hơi giật mình hứng thú nói doanh thừa phong lên tiếng nói đệ tử biết ngài luôn hy vọng đệ tử tham gia tranh đấu vào truyền thừa tháp mà đệ tử cũng từng hỏi qua lục trưởng lão đã biết một ít chuyện liên quan tới truyền thừa tháp hán trầm giọng nói vô luận là linh đạo thế gia hay các đại tông môn đối với tranh đấu truyền thừa tháp đều thập phần coi trọng mỗi khi đến ngày này Các thế lực phái thế đều sẽ phái ra ngươi h ữ n nhân tài kiệt xuất nhất trong thế hệ trẻ để cố gắng tranh giành thế hệ tài kiệt xuất trẻ để đ cố ợ được c của các lực, ngạch các lực một trầm mà dám xuất. gật đầu, nói. Không sai. Tranh đấu vào truyền thừa tháp tới tồn thế đoạt thế thường, đầu, đấu quan Suy, Phong hướng Không Hưng danh không hề dám kinh h vào vong nói. liên rãi sai. đại sự vì từ n chọn và chuẩn bị. Ha, ha. Người nói kiện linh khải kia thì lão phu cũng có chút ấn tượng đó là cựu gia vì cựu nhân nghĩa mà chuẩn bị phòng cụ trọng yếu không nghĩ tới chưa kịp sử dụng đã bị hủy trong tay ngươi doanh thừa phong v ũ chắn nói sư tổ nói không sai có thể tham gia tranh đấu truyền thừa tháp đều là đệ tử hạch tâm của các thế lực mỗi người bọn họ ai cũng có bối cảnh thâm sâu đệ tử nếu ở trong lúc tranh đoạt giết chết quá nhiều người thì chỉ sợ sẽ dẫn tới phiền toái không nhỏ phong hướng nghe hắn nói như vậy thì không khỏi c ư ờ i mắng tiểu tử nhà ngươi thật cuồn g vọng ừ những người đại biểu môn phái tham gia tranh đấu truyền thừa tháp ai không phải là con cưng của trời đừng nói ngươi hiện tại tu vi chỉ vẹn vẹn bắt tầng chân khí cho dù là tấn thăng tới thập tầng thì cũng chưa chắc có thể nói là vô địch doanh thừa phong túi đ ầ u nói sư tổ nếu đệ tử chỉ đơn giản dùng vũ lực mà nói thì có lẽ không thể chiếm được ba vị trí đầu nhưng nếu trong tay có cả trăm ngàn thanh đ o ạ n kiếm có thể phát nổ thì sao ách tiếng cười của phong hướng lập tức tắt hẳn vẻ mặt cũng trở nên ngưng trọng v y lực đ o ạ n kiếm khi phát nổ lão cũng từng chứng kiến một lần tuy nói loại trình độ đó không thể đả thương tới lao nhưng nếu đối mặt với nó là những kẻ chưa tân chức võ sư thì lại có tính áp đảo về lực lượng rất lớn doanh thừa phong nếu thật sự chuẩn bị cả trăm ngàn đoàn kiếm đó như vậy ngay cả hạ hết đệ tử các môn phái tham gia c h u y ể n thừa tháp cũng không phải là không có khả năng trầm ngâm một lát phong huống trầm rãi nói thừa phong ngươi làm vậy là cố ý tiết lộ thông tin đoàn kiếm có thể phát nổ ra ngoài vâng doanh thừa phong ung dung nói sư tổ khoảng cách từ nay tới tranh đấu c h u y ể n thừa tháp còn khoảng chừng một năm ở trong một năm này cho dù đệ tử có cố gắng đi nữa cũng chưa chắc có thể tấn thăng thập tầng cho dù là may mắn tấn thăng tới thập tầng cảnh giới thì cũng khó có thể đạt tới cảnh giới đại viên mãn vì vậy một khi tranh đấu truyền thừa tháp mở ra đệ tử ở trong mắt những người dự thi khác chính là quả hồng mềm dễ nắn bóc nhất do đó sẽ có vô số người chủ động tìm đệ tử gây phiền thoái ừ tìm n g ư ờ i gây phiền thoái thì sao có lao phu giúp ngươi tự nhiên sẽ chuẩn bị cho ngươi đủ chỗ tốt sư tổ n g a y chuẩn bị cho đệ tử nhiều chỗ tốt thì không ai có thể biết doanh thừa phong cười khổ nói những người đó chỉ biết một tiểu tử thực lực yếu như vậy mà để cho hắn phát triển tới khi đủ mạnh để tới tham gia tranh đấu truyền thừa tháp thì không bằng trước tiên thủ tiêu hắn đi phong hướng bị biểu cảm của doanh thừa phong chọc cho phải mỉm cười nói cho nên ngươi mượn lần tranh đấu sinh tử lôi đài này đem uy lực đ o ạ n kiếm có thể nổ tung truyền ra ngoài khiến cho những người khác không dám trêu chọc tới ngươi sao doanh thừa phong giơ ngón tay cái lên nói sư tổ cao kiến đệ tử nghĩ chính là như vậy nếu để cho mọi người đều biết lão nhân ra ngài tỉ mỉ chuẩn bị cho đệ tử những đoàn kiếm phát nổ đó như vậy người dám t r e o chọc đệ tử khẳng định không có nhiều lắm phong hướng gõ nhẹ vài cái lên đầu hắn bất đắc dĩ nói cái đầu này của ngươi sao lại nghĩ ra được nhiều thứ như vậy ừ tranh đấu truyền thừa tháp là chàng thi đấu công bình cho dù ngươi giết chết toàn bộ bọn họ thì cũng là vận mệnh bọn hắn phải chịu doanh thừa phong gãi gãi đầu nói sư tổ những người đó đều là tinh anh của các môn phái nếu chết trong tay đệ tử chỉ vài người thì tự nhiên không có vấn đề nhưng nếu số lượng quá nhiều thì chỉ sợ tông môn sẽ rơi vào tình cảnh vô cùng bị động a phong hướng do dự một chút ngay cả lão cũng không khỏi không thừa nhận nếu nhiều người như vậy tức giận thì hậu quả sẽ thập phần đáng sợ hồi lâu sau lão khẽ lắc đầu nói ngươi nghĩ như vậy cũng không sai nếu như không làm cho trong lòng bọn họ có kiên kỵ như vậy tình cảnh của ngươi sẽ rất không ổn doanh thừa phong liên tục gật đầu nói đâu chỉ là không ổn á ở trong tình huống đó thực lực thấp kém một chút là trở thành dây béo đệ tử cũng không muốn mình vô duyên vô cớ gặp phải vô số phiền thoái hắn vung mạnh tay lên nói cho nên biện pháp tốt nhất chính là để cho mọi người đều biết rằng đệ tử chính là một tổ ong võ vẽ không dễ chọc nếu chọc tới đệ tử thì hậu quả sẽ rất kinh khủng phong huống cười lớn nói ngươi có suy nghĩ như vậy thì lão phu rất vui mừng chẳng qua cứ như vậy đem uy lực đ o ạ n kiếm nổ tung truyền ra ngoài thì vẫn có chút đáng tiếc không hề gì doanh thừa phong thoáng mỉm cười nói giống như một con gà vừa thành công ăn vụng được một con t r ồ n nếu bọn họ hoàn toàn tin tưởng tin tức đó như vậy sẽ phải nếm mùi đau khổ phong h ư ớ n g hơi giật mình nói vì sao trương sư huynh khi sử dụng đ o ạ n kiếm nổ tung cần phải dùng ngoại lực để kích phát lực lượng ẩn chứa ở bên trong đ o ạ n kiếm nhưng mà đệ tử sử dụng thì căn bản không phải phiền toái như thế doanh thừa phong tin tưởng người phần nói phong hướng hơi n h ư ớ n g mày lên doanh thừa phong nói không sai nếu đổi lại do hắn sử dụng như vậy chỉ cần ném đ o ạ n kiếm đó ra sau đó sử dụng tinh thần lực lượng một chút là có thể dẫn nổ chúng thiếu đi một bước kia thôi uy lực và tốc độ đ o ạ n kiếm sẽ tăng thêm mấy lần t r ầ m rãi gật đầu trong lòng phong hướng âm thầm cảm thán tiểu tử này còn nhỏ tuổi như thế không ngờ lại có thể suy nghĩ chu toàn mọi chuyện chẳng qua lao nhân hơi vung tay nói thừa phong kỳ thật lần này ngươi chỉ cần có thể thông qua khảo hạch linh sư cho dù không tham gia chàng thi đấu kia thì cũng có đủ tư cách tiến vào truyền thừa tháp doanh thừa phong cười nhẹ nói đệ tử hiểu chẳng qua đệ tử cũng biết truyền thừa tháp có chia ra làm linh đạo và võ đạo nếu như không trải qua thi đấu mà tiến vào nơi này thì căn bản không thể nào tiến tới truyền thừa võ đạo phong hướng không khỏi có chút bất đắc dĩ nói thừa phong ngươi là một linh sư thiên phú linh sư của ngươi rất mạnh vì sao lại cứ luôn muốn tiến vào võ đạo doanh thừa phong cười khổ một tiếng ngay cả hắn cũng vô pháp giải thích loại cảm giác này có lẽ bởi vì hắn muốn nắm giữ thực lực cường đại có năng lực bảo vệ chính mình cũng có lẽ hắn đối với võ đạo có hứng thú khó có thể hình dung tóm lại hắn chẳng những phải lấy được thân phận linh sư để tiến vào truyền thừa tháp mà còn phải dùng thân phận võ giả để tiến vào trong đó 17. ly khai khỏi phòng phong h ư ớ n g doanh thừa phong về thẳng tới phòng của mình vừa ngồi xuống trong đầu hắn bắt đầu hiện lên những kiến thức cơ sở đọc được trong tảng thư các phương pháp luyện chế thiên nhiên huyết bức vương nhanh chóng hiện lên trong đầu hắn sau khi đọc qua một lúc doanh thừa phong thoáng c a o mày lại muốn luyện chế trang bị không gian thì độ khó khăn còn hơn xa so với luyện chế linh khí bình thường túi không gian cho dù là linh sư thành danh lâu năm cũng không dám nói là nhất định có thể thành công chẳng qua nghe con mới sinh không sợ hổ ở trong suy nghĩ của trí linh chỉ cần hắn có được sự trợ giúp của trí linh như vậy bất kể gặp phải khó khăn gì cũng có thể thuận lợi giải quyết chương hai trăm linh năm không gian đại linh văn túi không gian cũng không phải là loại linh khí bình thường đây là loại linh cụ có lực lượng không gian đặc thù nói chung muốn chế tạo được linh cụ túi không gian đầu tiên phải hiểu được chút không gian chi lực chỉ có thể nắm giữ được không gian lực lượng mới có thể rèn ra được loại linh cụ này nhưng ở trên thế giới rộng lớn này không có thứ gì là không thể xảy ra có một số sinh vật trời sinh đã có thể hiểu được không gian chi lực nếu sử dụng r a của bọn chúng làm nguyên liệu chế tạo linh cụ như vậy linh sư ngay cả chưa từng hiểu qua không gian lực lượng cũng có khả năng sẽ chế tạo thành công hơn nữa loại khả năng này có tỷ lệ tương đối lớn sử dụng nguyên liệu đã ôi thiu mà muốn làm ra một bàn thức ăn ngon miệng thì cần yêu cầu rất cao đối với đầu bếp nhưng nếu sử dụng nguyên liệu tươi ngon mà làm đồ ăn như vậy cho dù là bà chủ gia đình bình thường cũng có thể làm được doanh t h ừ a phong tuy rằng còn chưa đạt được danh hiệu linh sư nhưng bởi vì có sự tồn tại của trí linh mà hắn có thể thể chế tạo và quán linh được sư cấp linh khí chính bởi vì năng lực này cho nên cũng đạt được yêu cầu thấp nhất để chế tạo túi không gian lúc này hắn khép hờ hai mắt lại trong đầu không ngừng hiện ra những đồ án linh văn huyền ảo khó lường đây là những đồ án linh văn chuyên môn dùng để phối với thiên niên h huyết bức vương trong đó ẩn chứa huyền bí vô cùng sau khi sử dụng bộ đồ án linh văn này có thể đem không gian lực lượng trong s á t chết của thiên niên h huyết bức vương phát huy ra mức tận cùng một khi chết tạo thành công như vậy thể tích bên trong túi không gian có thể bảo trì ở mức lớn nhất đương nhiên muốn đem bộ đồ án linh văn này khắc lên ra thiên niên huyết bức vương cũng không phải là chuyện dễ dàng dựa theo giới thiệu trong sách lúc khắc đồ án linh văn này lên ra của thiên niên huyết bức vương sẽ có đủ các loại cấm kỵ đối với đồ án trong đó một ít điểm mấu chốt của đồ án linh văn phải trùng với vị trí nhất định trên da của thiên niên huyết bức vương đây là một việc vô cùng cẩn thận muốn làm được điều này kỳ thật rất khó khăn chẳng qua doanh thừa phong đối với điều này lại không phải quan tâm hắn giao toàn bộ cho trí linh để cho nó tiến hành phân tích và mô phỏng lại quá trình này trong não vực nhưng mà qua một lúc lâu doanh thừa phong phải nhữ mày lại bởi vì hắn phát hiện biểu hiện của trí linh lúc này so với trước kia có sự khác nhau rất lớn chân khí bên trong đan điền quần quận không dứt bị điều động ra ngoài hơn nữa còn bị một loại lực lượng thần kỳ chuyển hóa thành lực lượng tinh thần ở trong óc hắn không ngừng xây dựng ra các loại tin tức loại tình huống này hắn tương đối quen thuộc mỗi khi trí linh bắt đầu phát huy tác dụng thì chính là thời điểm chân khí của hắn sẽ bị tiêu hao hoàn toàn nhưng mà lúc này không biết vì sao tốc độ điều động chân khí của trí linh hơn xa so với bình thường rất nhiều tuy rằng hiện giờ tu vi chân khí của hắn đã đạt tới bắt tầng hơn xa so với nhất tầng nhưng dùng loại tốc độ điên cuồng này của trí linh thì hắn thật sự có chút ăn không tiêu trí linh ngươi làm chậm một chút doanh thửa phong nguyện chuyển nhắc nhở hiện tại cũng không phải là cùng người l i ề u mạng chúng ta cũng không gặp phải nguy cơ sống chết ngươi khẩn trương như thế làm gì thanh âm của trí linh ở trong đầu hắn vang lên ta phát hiện một chuyện rất thú vị thú vị doanh thừa phong hơi giật mình nói có ý gì đồ án linh văn này và trùng động trong vũ trụ có kết cấu tương tự cho nên ta hy vọng có thể dựa vào nó để suy tính ra toàn bộ huyền bí trùng động trong lòng doanh thừa phong thoáng cả kinh ở kiếp trước trùng động cũng thuộc về không gian lực lượng chỉ có điều trùng động có uy lực vô cùng to lớn hơn xa túi không gian giống như đệ nhất cường giả trên thế giới này cùng với một đứa trẻ so sánh về độ cứng cỏi của thân thể giữa hai bên thì sẽ thấy độ tranh lệch đạt tới mức vô cùng khó tin chẳng qua hai cái dù sao cũng cùng một loại giữa hai bên luôn có sự liên hệ nhất định t r í linh ngươi nói bên trong đồ án linh văn này có tồn tại không gian lực lượng không thể nói có tồn tại loại lực lượng này mà là chỉ có liên quan thôi nhưng mà doanh t h ử a phong thoáng cao mày khó hiểu nói Đồ án Linh Văn cái h phẳng, thì sao có thể ỉ、so、là một một mặt trên bản vẽ sao so s có n h được v ớ trung đồ ộ động một n Trung không gian lượng cường nên, lượng nó cùng tận, bản ẩn chúng? g giấu tịch tạo đạt tới thể đại được đ là lực lực kỳ của mức có Cái do sao vô vô vẽ án linh văn này tuy rằng chỉ là một bản vẽ trên một mặt phẳng nhưng trọng yếu nhất là điểm mấu chốt của nó có huyền cơ khác nói cách khác đây là loại đồ án ba dê t í linh giải thích muốn thuận lợi khắc đồ án linh văn này lên đồ vật thì độ khó khăn so với đồ án linh văn bình thường lớn hơn mấy lần Doanh thừa phong kinh hô lên một tiếng, hắn lập tức nhớ tới đồ án ba d ở kiếp trước. Hai cái thoạt nhìn thì đều diễn ra trên cùng một mặt phẳng nhưng hiệu quả lại không hề giống nhau, công nghệ chế tắc cũng khác nhau một trời một vực. t r ầ m dãi gật đầu, doanh thừa phong ghi nhận lời nói của trí linh nhưng khoe miệng của hắn dần hiện ra một nụ cười kỳ dị. Ở trong linh tháp tầng thứ hết toàn từ lao nhân đầu bạc kia cấp cho linh hắn nhân quyển sách, hơn nữa hắn còn lặng lặng Nhưng đến kia hai cuối sách, sách. cấp đầu đầu ba, bạc bộ bộ được vị xem vị lao nhân kia lại không thể suy đoán được trong tay doanh thừa phong đến tột cùng là có được bảo vật gì ở trước ngày hôm nay doanh thừa phong vốn có chút nghi thần n g h i quỷ không biết vị lao nhân kia có thật sự là không hề phát hiện ra cái gì hay không nhưng giờ phút này hắn đã hoàn toàn tin tưởng vị lao nhân kia tuyệt đối sẽ không đoán ra được điều gì tốc độ đọc và độ khó của nội dung nội dung ghi lại trong hai quyển sách kia đã vượt ra khỏi khả năng cực hạn của linh sư bình thường cho dù là bậc thầy như phong hướng thì khi lần đầu đọc chúng cũng phải cẩn thận xem xét từng chút một sau nhiều lần xem đi xem lại mới có thể hiểu được được toàn bộ nội dung ghi lại trong quyển sách mà hắn lúc đầu đọc thì dùng tốc độ bình thường để xem sách loại tốc độ này đừng nói là vừa đọc vừa tự hỏi cho dù là muốn ghi chép lại toàn bộ nội dung trong đó cũng còn không đủ nữa là đương nhiên ở trên thế giới này có tồn tại vô số thiên tài có những người trời sinh đã có được trí nhớ cường đại bọn họ có thể đọc nhanh như gió gặp qua một lần là không thể quên được nhưng loại năng lực này dùng để ghi nhớ tư liệu bình thường thì còn có thể chứ muốn ghi nhớ lại đồ án linh văn phức tạp như thế này thì còn lâu nữa đủ cho nên vị lao nhân ở tàng thư các kia tuyệt đối không thể tưởng tượng được doanh thừa phong ở trong hai quyển sách đó đã tìm được thứ mình cần đồng dạng doanh thừa phong thành công đem chuyện về thiên niên huyết bức vương không tiết lộ ra ngoài trầm ngâm một lát doanh thừa phong móc từ trong người ra chiếc hộp đựng thiên niên huyết bức vương ở trong chiếc hộp này nguyên bản có hơn một ư ơ i xác chết huyết bức nhưng sau khi bị xử lý thì hiện giờ chỉ còn có một chiếc thi thể thiên nhiên huyết bức vương cỗ thi thể này c u ộ n lại thành một đống chỉ vẹn vẹn giống như một quả bóng bàn nắm nó ở trong tay thì giống như không có bao nhiêu cân nặng thậm chí còn nhẹ tới mức mình không cảm giác được gì chẳng qua chính v ì như thế mới khiến cho một vị sư cấp cường giả đem mấy chục năm thời gian để tìm kiếm thiên nhiên huyết bức vương trong cựu khúc thập bát loan doanh t h ừ a phong cầm cái xác nhìn nửa ngày dựa theo bộ sách ghi lại hắn đem luồng chân khí phóng thích ra ngoài thiên nhiên huyết bức vương tuy rằng đã chết tới mức không thể chết thêm lần nữa tuy nhiên xác chết của nó lại không có dấu hiệu thối rữa ngược lại máu thịt ở bên trong cùng với sát khí lại tiêu tán dần, dần dần cuối cùng còn lại gần như chỉ là một lớp da mỏng manh lớp da này nhìn qua thì rất mềm mại dường như chỉ cần đưa tay xé nhẹ một cái là rách nhưng trên thực tế thứ này vô cùng dẻo dai doanh thừa phong từng sử dụng linh khí cắt qua kết quả chúng không thể nào làm rách được dù chỉ một chút chỉ bằng vào độ dẻo của nó đã đủ chứng minh vật này vô cùng cường đại và hiếm thấy quan sát nửa ngày dựa theo trong sách ghi lại doanh thừa phong đưa vào bên trong một đạo chân khí ngay sau đó bộ da đang cuộn tròn như quả bóng bàng thì đột nhiên căng phồng lên cuối cùng trở thành giống như một quả bóng chuyển doanh thừa phong vừa mừng vừa sợ lúc này s á t chết thiên niên h huyết bức vương đã không còn kém khi sống bao nhiêu nếu như có cái gì khác lạ thì chỉ có thiếu mất sát khí và linh tính do đó nó trở nên cứng nhắc thu l i ệ m tâm thầm doanh thừa phong cầm minh linh châm lên bắt đầu tiến hành khắc đồ án linh văn lên đó nếu như một vị linh sư khác sau khi nhận được thiên niên h huyết bức vương thì sẽ phải cẩn thận suy nghĩ tính toán cố gắng đạt tới mức hoàn toàn chắc chắn mới động thủ khắc đồ án linh văn nhưng doanh thừa phong thì khác khi trí linh đã đem bộ tài liệu này phân hình thành công như vậy hắn sẽ lập tức động thủ chân khí khổng lồ dọc theo kinh mạch vận chuyển không ngừng mà những luồng chân khí này khi tiến vào một chỗ trong thân thể lập tức biến mất rồi chuyển hóa thành lực lượng tinh thần lực lượng tinh thần phối hợp cùng với chân khí trong đan điền chỉ huy minh linh trâm không ngừng di động nếu như có một vị linh sư nào đó cảm ứng được quá trình này nhất định sẽ phải liễu lưới lại khó có thể tin vào hai mắt của mình tuy nhiên doanh thừa phong thì khác minh linh trâm trong tay hắn thủy t r ù n g vẫn vững vàng như thái sơn trừ khi sử dụng một ít kỹ xảo ra thì không thấy nó run dậy một chút nào chỉ có điều tuy rằng có t r í linh phụ trách chỉ huy nhưng tốc độ của quá trình này vẫn rất chậm minh linh c h â m trong tay doanh thừa phong vô cùng thong thả loại cảm giác này giống như lần đầu tiên hắn tiến hành khắc đồ án linh văn suốt nửa canh giờ sau doanh thừa phong thở dài một hơi hắn thu hồi minh linh c h â m lại trên mặt thoáng hiện ra vẻ mặt cổ quái t r í linh như thế lại chấm như vậy chân khí của ta đã tiêu hao toàn bộ vậy mà bộ đồ án linh văn này ngay cả một phần mười cũng chưa thể hoàn thành doanh thừa phong có chút bất mãn hỏi loại đồ án linh văn này tuy rằng có chút phức tạp hơn nữa còn mang theo một ít đặc thù của đồ họa ba d nhưng tốc độ của trí linh sao lại quá chậm như vậy thanh âm của trí linh chậm rãi vang lên thiên nhiên huyết bức vương cùng với tài liệu bình thường có chút bất đồng ta đã tận lực nhưng tốc độ không thể nào để cao được doanh thừa phong thoáng níu h chân mày lại sau một lúc mới thoải mái trí linh nói rất đúng nếu thiên nhiên huyết bức vương cùng với tài liệu bình thường giống nhau như vậy sao có thể chế tạo ra vật phẩm thần kỳ giống túi không gian nếu chân khí của ngươi nhiều hơn cả chục lần như vậy tốc độ của ta sẽ có thể được nâng cao trí linh có chút oán giận nói chục lần khỏe miệng doanh thừa phong hơi nhét lên nói không sao ta có chính là thời gian ngươi cứ chầm chậm khắp đi hắn thì t h ả o nói chỉ cần có thể kịp trước khi tranh đấu truyền thừa tháp là đủ rồi chương hai trăm linh sáu khai đàn khảo thí thời gian ngắn ngủi ba ngày chỉ trong nháy mắt là trôi qua khi ngày thứ ba đến phong hướng tự mình dẫn doanh thừa phong rời khỏi tiểu viện đi tới linh tháp lúc này ở linh tháp đã có hơn trăm người đang im lặng chờ đợi trên người bọn họ lúc này đều có đặc thù rất rõ ràng đó chính là ánh mắt tràn ngập sắc thái kỳ dị ở quanh thân người bọn họ giống như là một thế giới tràn ngập sức sống làm cho người ta cảm giác như mình đang trẻ lại cái này cũng không phải là bọn họ cố ý làm vậy mà chính bởi vì đông đảo linh sư tụ tập lại cùng một chỗ cho nên tự nhiên sẽ sinh ra loại cảm giác kỳ lạ này linh sư cho dù là người có thiên phú linh sư cũng có được lực lượng tinh thần cường đại loại lực lượng thần kỳ này chính là do trong nao vực bọn họ tự động tiến vào một tần suất đặc thù kích thích thành khi loại năng lượng này đạt tới mình trình độ nhất định có thể phóng xuất ra được cái gọi là tinh thần lực lượng mà một khu vực tràn ngập loại lực lượng này sẽ tạo thành ảnh hưởng tinh tế đối với những người ở bên trong kỳ thật không chỉ có linh sư mới làm được điều này cho dù là người bình thường cũng có thể là một chiến sĩ quân đội trải qua trăm trận chiến khi vừa bắt đầu tập kết từ trên người bọn họ sẽ ngưng tụ ra quân hồn có thể uy hiếp tới những người bình thường khiến cho không ai dám dễ dàng tới gần nếu như người thường có thể làm được như vậy người có thiên phú linh sư cũng thế thậm chí còn dễ dàng hơn lúc doanh thừa phong đến chỗ này thì hơi có chút kinh hãi tuy rằng hắn biết số người tham gia khảo hạch linh sư sẽ không hề ít nhưng không nghĩ tới số lượng sẽ nhiều hơn một trăm đem số lượng người tham gia khảo hạch nơi này thì không hề kém hơn khảo hạch gia nhập khí đạo tông bao nhiêu p h ả n phất như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn phong h ư ớ n g mỉm cười nói thừa phong linh đạo thánh đường khai đàn khảo hạch là cách duy nhất để có được danh hiệu linh sư vô luận là người xuất thân từ các đại tông môn hay linh đạo thế gia thần bí khó lường đều muốn trở thành linh sư chính thức cho nên mới tới nơi đây tham gia khảo hạch mà chúng ta ở nơi này cũng chỉ có bên trong thiên hạo thành mới có linh đạo thánh đường vì thế mỗi khi khai đàn khảo hạch sẽ có không ít người tới tham gia doanh thừa phong túi đầu ứng tiếng khi nhìn thấy nhiều người tham gia như vậy tâm tình vốn bình tĩnh không ngờ cũng xuất hiện một tia gọn sóng ha ha phong huynh người quả nhiên nhiên tới đây một đạo tiếng cười dài truyền tới theo đó là một lão nhân thân hình gầy yếu đi tới thân hình của lão tuy rằng rất gầy gần như chỉ có xa bọc xương nhưng bước đi lại như bay làm cho người ta có cảm giác tráng kiện cổ quái trên mặt phong hướng thoáng hiện một nụ cười nói đam huynh người như thế nào lại xuất hiện ở đây thật khó có được a lão quay đầu lại nói thừa phong vị này chính là đàm tinh tiền bối là bạn t r i giao của lão phu n g ư ờ i sau này nếu có nghi vấn về linh đạo dược học thì có thể hỏi lão ấy lão giả kia ánh mắt thoáng ngưng trọng nói ồ vị này chính là doanh thừa phong thiên tài linh sư của khí đạo tông các ngươi sao nghe thanh âm của lão thì tựa hồ đối với cái tên của doanh thừa phong cũng không cảm thấy xa lạ hai người bọn họ nói chuyện với nhau tuy rằng thanh âm không được lớn nhưng chỉ cần người hữu tâm là nghe được chỉ thoáng cái mọi người lập tức xôn xao một trận nhìn kia đó chính là doanh thừa phong đ ỗ n g nhiên một tiếng hô vang lên theo đó hơn trăm ánh mắt chăm chú nhìn về bên này ơ đó chẳng phải là doanh thừa phong sao một tiểu tử lông còn chưa mọc đủ dài mà lại dám tới nơi này tham gia khai đàn khảo hạch thật sự không biết hắn lấy dũng khí từ đâu ha ha võ sĩ mười sáu tuổi tu vi bắt tầng chân khí đây chính là người trẻ tuổi nhất trong lịch sử thiên hạo thành chúng ta kẻ báo danh có tu vi kém cỏi nhất cũng không biết hắn có thể thuận lợi vượt qua không nhìn vị lao nhân bên cạnh hắn đó chính là khí đạo tông đỉnh đỉnh đại danh phong hướng đại sư chính bởi vì có vị đại sư này đi cùng cho nên hắn mới có thể báo danh thành công nếu không với tu vi chân khí của hắn ngay cả tư cách tham gia lần khảo hạch này cũng không đạt được ai cứ tưởng rằng chỉ trong triều có người nhà làm quan là tốt thôi không thể tưởng tượng được là cả thánh đường cũng thế n h ỏ n giọng chút đừng để họa từ miệng mà ra ừ ta không phải là môn hạ khí đạo tông vì sao không thể bình luận thanh âm bàn tán xôn xao của mọi người không ngừng vang lên chỉ cần nhìn ánh mắt muôn màu muôn vẻ của đám người kia là có thể đoán ra được bọn họ đang thảo luận cái gì những người có thiên phú linh sư chờ đợi ở trong này phần lớn đều hơn ba mươi tuổi đương nhiên cũng không thiếu người mới chỉ ngoài hai mươi nhưng tất cả mọi người đều đã là võ sư cường giả tuy rằng chỉ là võ sư có chân khí hùng hậu nhưng năng lực thực chiến lại yếu kém như cái thùng giống những võ sư vẫn là võ sư chỉ băng vào chân khí hùng hậu của bọn họ cũng đủ để làm cho bọn họ có tư cách coi rẻ võ sĩ phong h ư ớ n g thản nhiên cười ở trong nụ cười của lão dường như ẩn chứa cái gì đó dường như không một chút để ý tới những lời chào phúng k i a trong lòng đàm tinh không ngừng sưng kỳ lạ ánh mắt lão nhìn về phía doanh thừa phong mang theo một tia kỳ dị kỳ thật khi biết được tuổi và tu vi chân khí của doanh thừa phong ngay cả lão cũng không tin tiểu tử này có thể rèn được sư cấp linh khí lão ban đầu nghĩ đây là phong huống vứt bỏ mặt mũi cũng phải đem đệ tử kiệt xuất của tông môn đi thích đứng tham gia khảo hạch để cho lần sau có thể thuận lợi thông qua nhưng khi nhìn thấy nụ cười quỷ dị của phong huống cùng với vẻ mặt không hề sợ hãi của doanh thừa phong trong lòng lão bắt đầu cảm thấy hoài nghi hay là tên tử này thật sự có khả năng tấn chức linh sư chẳng qua ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu lão mà thôi bắt tầng chân khí mười sáu tuổi có thể tấn chức linh sư chuyện này may ra ở trong những thánh địa truyền thuyết mới có chứ ở thiên hạo thành này tuyệt đối không có khả năng phong huynh chúng ta vào đi thôi lão nhỏ giọng nói nơi này là linh đạo thánh đường khai đ ả n khảo hạch chúng ta không cần nhúng tay vào quá nhiều phong huống gật m ạ n h đầu nói đàm huynh nói không sai hắn xoay người lại g i à n dò thừa phong người ở chỗ này chờ nhớ kỹ hết thể đều tùy tâm vâng doanh thừa phong hơi không người nói phong hướng cũng không tạo cho hắn áp lực gì ngược lại còn vì hắn giảm sức ép chẳng qua cái này cũng là do phong hướng đối với thực lực của hắn có lòng tin tuyệt đối nếu không lão nhân ra ông ấy sẽ phải bỏ thêm rất nhiều tâm tư nữa là đằng khác nhìn theo hai vị lão nhân rời khỏi doanh t h ừ a phong c h ậ m r ã i hòa vào trong đám đông chỉ có điều thanh danh vang dội cũng khiến cho hắn không có nhiều chỗ tốt đại đa số mọi người đều hưu ý hoặc vô tình tránh hắn trong đó một ít người có bối cảnh thâm hậu còn phát ra tiếng cười lạnh dường như thật xấu hổ khi làm bạn với hắn mà doanh thừa phong đối với những cái này hết thể đều như không thấy hắn bình tĩnh tìm một cái ghế ngồi xuống đồng dạng không có phản ứng với bất luận kẻ nào đã không có người nào chào đón hắn vậy hắn tự nhiên cũng không phải sán lại ai để cố làm quen làm gì chẳng qua hắn chỉ im lặng ngồi một lát đã có người ngồi xuống bên cạnh hắn doanh thừa phong kinh ngạc nhìn sang bên cạnh đó là hai nam tử niên kỷ khoảng ba mươi trở lên cặp mắt sáng ngời hữu thần lộ ra tinh quang vô cùng doanh huynh đệ n g u huynh là vương quân bằng vị này là kinh đạo chúng ta đều là đệ tử chú tạo nội đường khí đạo tông hôm nay mọi người cùng tới đây tham gia khai đàn khảo hạch cũng coi như là hữu duyên nam tử cầm đầu mỉm cười nói trong lòng doanh thừa phong thoáng ấm áp ở trong này có hơn trăm người đều đem hắn cô lập đột nhiên có người thân thiết tiến lại nói chúng ta là đồng môn huynh đệ theo lý nên vinh nhục cùng hưởng cách làm như vậy tự nhiên khiến cho hắn sinh lòng cảm động không ngừng hướng về phía hai người bọn họ thoáng gật đầu doanh thừa phong nói Tiểu đệ ra mắt hai huynh. đệ ra Không vị sư, Không sư nữa, chúng, ta. Ha ha. chúng ta hiện tại thừa dịp ngươi còn chưa phát triển còn có thể kết giao về sau người muốn kết giao với ngươi còn nhiều hơn a doanh thừa phong bật cười nói sư huynh nói đùa tiểu đệ sao dám so sánh với hai vị sư huynh ba người liếc mắt nhìn nhau nụ cười trên mặt càng lúc càng nồng đậm những người khác có lẽ không biết lai lịch doanh thừa phong nhưng vương quân bằng và kinh đảo thân là đệ tử chú tạo nội đường khí đạo tông tự nhiên biết được trọng lượng của hắn ở trong lòng phong h ư ớ n g có lẽ lúc này đây doanh thừa phong không thể thuận lợi vượt qua khảo hạch nhưng hắn có phong sư tổ quan tâm trở thành linh sư chỉ là điều sớm hay muộn cho nên hai người bọn họ mới có lòng kết giao doanh thừa phong thoáng động lòng nhẹ giọng hỏi hai vị sư huynh lần này k h í đạo tông chúng ta tham gia khảo hạch có mấy người bao gồm cả sư đệ là tổng cộng có bốn người vương quân bằng trầm giọng nói còn có một vị đệ tử lâm gia đệ tử nghe nói tu vi chân khí chỉ vẹn vẹn có thập tầng ha ha trước đây chưa từng nghe nói qua người này có lẽ chỉ là muốn thử vận may doanh t h ừ a phong đảo mắt một vòng dường như đang tìm kiếm người này kinh đ ả o vung tay một chút nói doanh huynh không cần tìm người này làm việc rất thần bí chúng ta căn bản cũng chưa từng gặp mặt hắn cũng không biết bộ dáng hắn thế nào Trừ khi hắn tự mình lên tiếng chào hỏi nếu không chúng ta chẳng tìm được hắn hắn mỉm cười nói chẳng qua ngu h nghĩ h n hắn không dám ra mặt ở cùng một chỗ với chúng ta ba người bọn họ ở cùng một chỗ đúng là có cảm k h á c k h á c loại vương quân bằng và kinh đảo bởi vì biết rõ doanh thừa phong được trưởng bối tông môn yêu thương cho nên mới lại gần kết giao nhưng vị lâm gia đệ tử kia thì chưa chắc đã có lá gan và kiến thức như thế khu khu bỗng nhiên ở lối vào linh tháp một trung niên nam tử chậm rãi đi ra hắn ho nhẹ hai tiếng cao giọng nói các vị lần khai đàn khảo hạch này sắp bắt đầu chẳng qua trước khi bắt đầu có một đề mục cần các vị làm trước một chút hắn vung tay lên lập tức có một đoàn người đi vào hơn nữa trong tay mỗi người đều có những cuộn giấy mỏng ở đây có một vấn đề các vị sau khi trả lời thì để tên của mình sau đó giao trở lại hắn dừng lại một chút nghiêm túc nói việc này quan hệ tới thành tích và bài danh của các vị trong lần khảo hạch này các vị ngàn vạn lần không thể khinh thường doanh thừa phong chờ người ta đưa cho mình cuộn giấy sau đó mới cẩn thận cầm nó mở ra nhưng mà vấn đề ở phía trong cuộn giấy không khỏi làm cho doanh thừa phong trận tròn mắt nhìn hỏi ở giữa thiên hạo thành là cái gì chương hai trăm linh bảy mục đích À ở giữa thiên hạo thành là cái gì đó là chỗ này kỳ quái lần khai đàn khảo hạch này vì sao lại có quy định cổ quái như vậy trước khi cũng không hề có quy củ như thế à mấy tiếng bàn luận thấp bé chậm rãi vang lên hiển nhiên mọi người đối với tình huống xảy ra bất thình lình này có chút không thích đứng kịp trung niên nam tử thoáng nhăn mặt lại lạnh nhạt quát câm hết miệng cho ta thanh âm của hắn vang lên giống như tiếng pháo nổ bên thai mọi người tất cả tiếng nghị luận trong nháy mắt đều biến mất ở đây đều là những linh sư tương lai có lẽ có người tu vi võ đạo còn vượt qua hắn nhưng giờ phút này hắn đại biểu chính là linh đạo thánh đường cho nên căn bản không có một hai muốn cùng hắn đối chọi g â y gắt ánh mắt lạnh lùng của hắn quét qua mặt mọi người một lần rồi mới chậm rãi nói các vị tại là một linh sư của linh đạo thánh đường là người điều hành khảo hạch cụ thể lần này hắn dừng lại một chút nói đề tài này có quan hệ rất trọng đại cần nhờ vào học thức của các người và sự tưởng tượng để giải đáp nếu có người t r â u đầu ghé thai vọng tưởng đánh cắp đáp án của người khác như vậy sẽ bị đuổi ra ngoài không được tiếp tục tham gia khảo hạch mọi người không hẹn mà cùng hít sâu một hơi khí lạnh cho dù là doanh thửa phong cũng chưa bao giờ nghĩ ra sẽ có loại trừng phạt nặng tới như vậy trực tiếp đuổi ra ngoài không cho tiếp tục tham gia khảo hạch đây quả thực chẳng khác nào chặt đứt mạng sống của người ta mọi người trao đổi ánh mắt với nhau đám người thiên phú linh sư đều trở nên trầm mặc bọn họ lẳng lặng tự hỏi có người lập tức điền đáp án rồi giao lại rất nhanh hơn trăm phần bài giải đã thông qua tay người này tiến vào trong linh tháp mà ở bên trong đại điện của linh tháp có tám chỗ ngồi tuy rằng ngồi ở trong này độ tuổi không đồng đều với nhau nhưng trên mỗi một người đều có một tia uy áp tản ra ngoài có thể thấy được những người ngồi ở đây đều là những kẻ trong thời gian dài nắm quyền một phương phong h ư n g và đảm tinh cũng ngồi ngay ngắn trong đó chỉ là trên mặt hai người bọn họ đều có sự hầu nghi c h u y ệ n c ủ a t ô i net lần này thánh đường khai đàn khảo hạch có thể được các vị ngân cấp linh sư tới chứng kiến coi như là phúc khí của đám tiểu bối một trung niên mỹ nữ mỉm cười nói dưới sự chứng kiến của các vị hy vọng chúng ta sẽ không bỏ qua một nhân tài đồng thời không để cho đám người tầm thường lừa dối vượt qua đàm tinh cười ha hả nói thừa phu nhân yên tâm ta chắc chắn sẽ toàn tâm toàn ý vì thánh đường mà bỏ ra một phần sức lực mấy người còn lại cũng liên tục gật đầu bọn họ đều hiểu được một chuyện linh đạo thánh đường mới là hậu thuẫn lớn nhất của bọn họ đem nó so sánh với thế lực sau lưng bọn họ thì những thế lực này không có bao nhiêu uy hiếp cả cho nên vì tiền đồ phát triển của toàn bộ linh đạo bọn họ cũng không thể khinh thường một vị lao nhân cầm cuộn giấy mỏng trong tay nghi ngờ nói hứa phu nhân lao phu có chuyện khó hiểu mong phu nhân chỉ g i á o cho vẻ mặt hứa phu nhân tràn ngập nụ cười nói thỉnh đ ặ n g lao nói lao phu cũng từng tham gia mấy lần khai đàn khảo hạch nhưng dường như chưa từng nghe nói qua trước khi khảo hạch sẽ đưa ra loại câu hỏi thế này không biết vì sao lần này lại có lao nhân này chậm d ã i nói ở trong lời nói của l a o mơ hồ có một tia bất mãn chỉ thiếu chút nữa quát lớn việc này quá hoang đường hứa phu nhân khẽ cười một tiếng nói đặng lao không biết chứ đề mục này hai ngày trước mới được thành lập khẩn cấp sắc mặt đặng lao hơi đổi nói hai ngày trước chẳng lẽ là chỉ thị từ nơi đó biểu tình mọi người lập tức trở nên ngưng trọng nếu như mệnh lệnh từ nơi đó mà nói vậy thì nhất định là có thâm ý bọn họ sẽ phải nghiền ngẫm tốt một phen nhưng mà trên mặt hứa phu nhân xuất hiện một nụ cười khổ nói đặng lao đoán sai rồi đề mục này cũng không phải là xuất phát từ chỗ kia mà là ý tứ của vũ lão vũ lao sát mặt đặng lao thoáng thay đổi nói lao nhân gia ông ấy không ngờ lại tự mình xuất thủ can thiệp vào khai đàn khảo hạch hứa phu nhân chậm rãi gật đầu nói không sai lao nhân gia ông ấy lần này hứng chí bừng bừng ra mặt chúng ta chỉ có thể liệu mạng bồi tiếp làm sao dám trái ý đặng l a o lập tức n g ậ p miệng không nói một lời nào nữa nếu đề mục này đưa tới từ chỗ kia vài người bọn họ còn có thể nói thầm vài câu giải phóng bất mãn trong lòng nhưng nếu như là đ ể mục vũ lao đưa ra bọn họ thậm chí ngay cả một câu cũng không dám nói gì đàm tinh cười ha h a nói các vị vũ lao làm như vậy nhất định là có thâm ý lao dừng lại một chút thần bí nói nếu lao phu đoán không sai vũ lao làm như vậy chính là khảo nghiệm xem những người tham gia khảo hạch có quen thuộc với lịch sử thiên hạo thành hay không a mong đàm huynh chỉ g i á o cho một trung niên nam tử khắc hỏi Các vị hẳn lúc này bọn họ cũng nghĩ đáp án như vậy linh tháp là trung điểm của thiên hạo thành đương nhiên ở giữa thiên hạo thành chính là chỗ này rồi chỉ có điều ở trong đám người bọn họ chỉ có biểu tình của phong hướng hơi có vẻ kỳ quái hơn nữa thủy trung vẫn không nói một lời bởi vì trong lòng l a o chỉ có một nghi vấn vấn đề này không phải là câu hỏi thừa phong dành cho vũ l a o sao nhưng vũ l a o vì sao lại dùng vấn đề này trước kỳ khảo hạch hơn nữa còn cho đây là điều kiện để tiến vào khảo hạch 13. nhấc bút lên tiện tay viết xuống đáp án rồi ghi tên của mình lên trên sau đó mới giao tờ giấy cho chủ khảo để trả lời vấn đề này kỳ thật cũng không tốn bao nhiêu thời gian khi tất cả mọi người điển xong và nộp lên bọn họ lại một lần nữa thấp giọng nghị luận doanh huynh đệ người viết cái gì kinh đào thấp giọng hỏi doanh thửa phong hơi giật mình cười như có như không rồi hỏi ngược lại kinh huynh thì sao ha ha n g u huynh trước khi tới nơi này vừa v ậ n đọc qua bộ sách về lịch sử thiên hạ thành cho nên biết điện cố trong đó kinh đào có chút đắc ý nói tòa đại thành này dựa theo đồ án linh văn kiến tạo thành trong đó mắt trận của nó chính là linh tháp a vương quân bằng vỗ mạnh tay một cái nói hóa ra là như vậy ở trong thanh âm của hắn có ngữ khí vô cùng hối hận như thế nào vương huynh không xem qua nó sao kinh đào kinh ngạc nói quyển sách này ở ngay trong thư khố gần như mỗi một đệ tử t r ư ớ c khi tham gia khảo hạch sẽ đọc qua một lần vương quân bằng cười khổ nói ta có đọc qua vài tờ nhưng nghĩ tới những giới thiệu ở trong đó không có tác dụng quan trọng gì cho nên không đọc tiếp nữa ai nếu sớm biết như thế hắn lắc đầu vẻ mặt chua xót nói quả thật đối với đám người thiên phú linh sư như bọn họ mà nói nâng cao tu vi chân khí bản thân và tinh thần lực lượng mới là chuyện trọng yếu nhất rất nhiều người bỏ ra cả đời để nghiên cứu c h i thức linh đạo nhưng đối với đạo lý đối nhân xử thế lại rốt đặc cắn mai đối với lịch sử nhân văn ở mọi nơi đều vô cùng thờ ơ những người như vậy trong đám linh sư chiếm tỷ lệ không hề nhỏ nếu bọn hắn gặp phải vấn đề này sợ rằng ngay cả suy nghĩ hộp máu cũng có chính vì vậy lúc này sắc mặt vương quân bằng mới có chút khó coi mà sau khi đảo mắt một vòng doanh thừa phong r ấ trầm nhanh nhìn thấy không ít người vẻ mặt dương dương tự đắc, nhưng đồng dạng có không ít người mang theo vẻ mặt phẫn nộ. Bởi vậy có thể biết được cũng không phải tất cả mọi người thấy theo thể phải thể ít mặt tự ít mặt biết tất t vậy được Bởi mọi vẻ vẻ đắc, đều có có cả có ả lời vấn đề này. Doanh thừa Phong đề Thừa ngâm một chút nói vương huynh đối với linh sư chúng ta thì điều trọng yếu nhất chính là chế tạo linh khí và linh dược chỉ cần ở trên phương diện này có được thành tích tốt như vậy hết thể mọi thứ chỉ là tiểu đạo hiện giờ khảo hạch s ắ p bắt đầu huynh cần gì phải nản lòng thoái trí như vậy hắn dừng lại một chút giảm thấp thanh â m nói có lẽ đây là linh đạo thánh đường cố ý đùa chúng ta một chút cho nên mới nghĩ ra khảo nghiệm này mục đích chính là để cho chúng ta ở trong lúc khảo hạch không thể giữ vững tâm tình do đó thất thủ ngã xuống vương quân bằng vẻ mặt lập tức nghiêm nghị hắn gật mạnh đầu một cái nói doanh huynh nói không sai khẳng định là như thế khi nghe thấy doanh thừa phong nói như vậy sự tự tin của hắn lại một lần nữa khôi phục không ít bọn họ nếu dám đến đây báo danh tham gia khảo hạch tự nhiên đối với năng lực của mình rất có lòng tin hơn nữa cũng đã nghe qua một ít nội dung khảo hạch trong quá khứ chính là bởi vì trước kia chưa bao giờ có loại câu hỏi trước khi bắt đầu khảo hạch cho nên sau khi trả lời sai lầm tâm lý của hắn mới có chút hoảng loạn như thế chẳng qua năng lực của hắn cũng rất giỏi khi được doanh thừa phong nhắc nhở rất nhanh liền bỏ qua chuyện này chuyên tâm chuẩn bị khảo hạch vị linh sư của thánh đường sau khi thu lại toàn bộ đáp án l a n h đạm nói cửa khảo hạch thứ nhất thí nghiệm lực lượng tinh thần các vị nếu có người lực lượng tinh thần không đủ vậy mời dẹp đường hồi phủ không cần lãng phí thời gian ở nơi này câu nói của hắn mặc dù là đối với tất cả mọi người nhưng những người ở đây ánh mắt đều hưu ý hay vô tình quét về hướng doanh thừa phong lực lượng tinh thần mạnh hay yếu và tu vi chân khí đều có quan hệ rất mật thiết tu vi chân khí cá nhân càng mạnh khí lực càng mạnh mà khí lực cường đại thì đối với linh sư mà nói cũng không thể thiếu tuy nói có ít người thiên phú dị bẩm khi tu vi vẫn còn hơi thấp cũng đã có lực lượng tinh thần cường đại nhưng loại này rất ít khi xuất hiện ngay cả trong trăm người cũng chưa chắc đã xuất hiện một người hơn nữa tinh thần lực lượng trời sinh dù sao cũng hữu hạn chỉ có thông qua không ngừng tu luyện mới có thể làm cho tinh thần lực lượng đạt được bước tiến n g ả y vọt mà ở trong quá trình tu luyện này chân khí và lực lượng tinh thần sẽ dần hình thành một loại tỷ lệ hợp lý đây đối với người bình thường mà nói chỉ có cấp bậc võ sư nắm giữ khí lực cường đại mới là nguyên nhân lớn nhất có được tinh thần lực lượng cấp bậc linh sư doanh thừa phong mỉm cười dường như không nhìn ánh mắt trào phúng của mọi người cũng không có theo lời nói của vị linh sư của thánh đường mà rời khỏi hắn và hai người vương quân bằng chậm dại đi theo mọi người tiến vào trong linh tháp chẳng qua lúc này đây bọn họ cũng không có dừng lại ở tầng thứ nhất linh tháp mà là đi thẳng lên tầng thứ tư ở trong góc của linh tháp có một chiếc thang tự động nó giống như chiếc thang máy có thể thông suốt toàn bộ tòa nhà đứng lên nó một lúc là có thể từ tầng thấp nhất tiến lên tầng cao nhất doanh t h ừ a phong tuy rằng không phải là lần đầu tiến vào linh tháp nhưng lại là lần đầu tiên đứng ở trên thứ này làm cho hắn kinh ngạc chính là vật này không ngờ lại vô cùng vững chắc làm cho người ta phải thán phục không ngừng nếu như không có lực lượng tinh thần thăm dò hắn gần như không thể cảm giác được quá trình vật này bay lên lúc này cảm giác duy nhất của hắn chính là thế giới linh đạo quả nhiên là thần bí khó lường ở một vài phương diện phát triển cũng không hề kém hơn khoa học kỹ thuật ở kiếp trước của hắn tiến lên tầng thứ tư bọn họ lập tức thấy được một c ộ sáng m ư ờ i người ôm cũng không hết chương hai trăm linh tám linh trụ linh trụ chính là linh trụ chơi ạ ta cuối cùng cũng tận mắt thấy được linh trụ vô số tiếng than thở từ trong miệng mọi người phát ra tuy rằng mọi người đều kiệt lực đẻ nén tâm tình nhưng lần đầu tiên thấy được cột sáng lớn như vậy làm cho đám người thiên phú linh sư vẫn như t r ư ớ c phát ra tiếng than sợ hãi từ tận đáy lòng hai mắt doanh thừa phong sáng lời lên hắn nhìn chằm chằm vào linh trụ dường như trong đó có bí mật kinh thiên nào đó mà trên thực tế biểu hiện giống như hắn cũng có không ít người ít nhất hai người đi cùng hắn so ra cũng không hề kém bởi vì tất cả mọi người đều cảm ứng được một việc đó là bên trong cột sáng này dường như có một cỗ lực lượng khổng lồ không gì sánh được cỗ lực lượng này dường như không phải là từ thiên địa linh lực tạo thành mà là từ lực lượng tinh thần ngưng tụ thành nếu bọn họ không phải tận mắt nhìn thấy cột sáng đó hơn nữa cảm ứng được bên trong thì có lẽ còn tưởng rằng trước mắt bọn họ là một vị siêu cấp cường giả hít sâu một hơi doanh thừa phong thì thào nói đây là linh trụ trung tâm của linh tháp sao từ khi quyết định tham gia khảo hạch phong hướng liền giới thiệu cho hắn rất nhiều thứ liên quan tới linh đạo thánh đường linh trụ to lớn này cũng là một trong số đó Chuyên thuyết. Cái linh này chính là một cường linh là này trụ một sử dần ụ n tinh g t h lực lượng linh cô có tinh nhất động thành này trong túy vật. Vật này sắp đặt ở trong linh tháp có thể bảo sắp ở dần ù n động thiên địa lực lượng ở xung quanh, trợ giúp linh tháp tiến hành phòng ngự và công kích. Chỉ có điều, tuy rằng phong hướng g giúp để điều địa điều, đã kể tuy qua một trợ tháp kích. Chỉ lực l có ở và nhưng khi chứng kiến tận khi mắt lực i mới hiểu n doanh phong này đến tột cùng mạnh mẽ cỡ nào. Dần dần h thừa trụ, vật tuột mẽ được cỡ l lượng tinh thần tràn ngập trong gian phòng tuy rằng cỗ lực lượng này cũng không có chút cảm giác gáp bắt nào nhưng là một người có thiên phú linh sư thì sẽ dễ dàng cảm ứng được sự đáng sợ và khủng bố của nó doanh t h ừ a phong thậm chí còn có một loại cảm giác nếu như hắn muốn đối kháng với cố lực lượng này như vậy đối phương chỉ cần một lần vận dụng tinh thần u y áp đủ để giết chết hắn loại tranh lệch này giống như trời với đất làm cho người ta có cảm giác vô luận có cố gắng thì nào cũng vô pháp đổi kịp và đổi qua được gia sư từng nói qua khi nhìn thấy linh trụ là lúc ngươi mới biết được cái gì mới gọi là kỳ tích kinh đào thở dài một tiếng nói ta nghĩ hiện tại ta rốt cuộc đã hiểu được ý tứ những lời này doanh thừa phong và vương quân bằng chậm rãi gật đầu đối với điều này vô cùng đồng ý cái cột sáng này nếu như một người sử dụng tinh thần lực lượng ngưng tụ lại mà nói như vậy tinh thần lực lượng của hắn sẽ khủng bố tới mức nào chứ hoặc là nói có được lực lượng tinh thần như thế nào thì hắn còn là con người sao trong lòng đ ố n g nhiên động doanh thừa phong t h ấ p giọng hỏi kinh huynh biết được linh trụ này là do cường giả nào chế tạo thành sao kinh đào trần c h ờ một chút nói ta cũng không rõ ràng lắm nhưng nghe nói có liên quan tới linh đạo thế gia hai mắt doanh thừa phong sáng nổi lên linh đạo thế gia chẳng lẽ có cường giả như vậy t ỏ a c h ấ n sao hắn lập tức nghĩ tới trương minh vân và trầm ngọc k ỳ nghe nói bọn họ cũng xuất thân từ linh đạo thế gia bọn họ tu luyện công pháp cũng không giống với người bình thường doanh thừa phong trước kia còn có chút không hiểu biết gì về cỗ thế lực này nhưng lúc nhìn thấy được cột sáng khó tin kia mới có chút hiểu được nếu hai người bọn họ có quan hệ với thế gia chế tạo ra được cột sáng như thế này như vậy thực lực của hắn hiện tại còn kém rất xa chẳng qua hắn cũng không có vì vậy mà nổi giận ngược lại còn kích phát ra ý chí chiến đấu ở trong đầu con người bình thường có thể làm được tới mức này vì sao hắn có trí linh trong người lại không thể làm được trung quy sẽ có một ngày hắn nhất định sẽ siêu việt hơn kẻ chế tạo ra thứ này trở thành tồn tại cho mọi người tôn sùng nếu như để cho mọi người biết suy nghĩ trong lòng hắn lúc này sợ rằng ai cũng sẽ cười c h à o phúng ngay cả hai đồng môn bên cạnh hắn cũng không ngoại lệ nhưng cũng may không có ai có được thuật độc tâm cho nên hắn tuy rằng nắm chặt hai bàn tay lại nhưng chẳng qua mọi người chỉ nghĩ rằng biểu hiện của hắn có chút kích động khi thấy linh trụ mà thôi chứ tuyệt không tưởng được nguyện vọng to lớn của hắn như thế các vị các ngươi theo thứ tự tiến lên sử dụng tinh thần lực lượng công kích linh trụ vị linh sư của thánh đường cao giọng nói linh trụ sẽ đem tinh thần lực lượng của các ngươi phân tích xem thiên về thuộc tính nào cường độ ra sao ha ha đây chính là một cơ hội khó có được khi biết được thuộc tính của mình các ngươi cũng có thể nắm bắt được phương hướng tu luyện doanh thừa phong thu liễm tâm thần trong lòng hơi có chút hưng phấn lực lượng tinh thần thực ra chỉ là một cách gọi chúng cũng chia ra làm rất nhiều thuộc tính khác nhau tuy rằng tuyệt đại đa số lực lượng tinh thần của mọi người có thể cảm ứng được thiên địa vạn vật tồn tại nhưng cảm ứng đối với thứ nào rõ ràng hơn thì rất khó phân biệt có ít người am hiểu quán linh hỏa hệ linh lực có người lại am hiểu quán linh phong hệ linh lực đương nhiên cũng có một số người có tinh thần lực lượng đặc biệt lương thực mặc dù phương diện cảm ứng tương đối thấp kém nhưng ở trên phương diện khống chế vật phẩm lại có ưu thế không ai sánh bằng linh vũ giả cường đại được xưng là vô địch trong cùng giai chính là những nhân vật đặc thù như vậy một vị linh sư có vô số phương pháp tu luyện tinh thần lực lượng nhưng mà nếu như có thể biết thuộc tính mà mình cảm ứng tốt nhất như vậy lúc tu luyện có thể chuyên môn về một thú khiến cho thực lực của bản thân tăng lên nhanh nhất loại tình huống để có thể phán đoán tinh thần lực lượng sẽ cực kỳ hiếm thấy cũng không phải mỗi một môn phái đều có thể làm được ngoại trừ thánh địa của linh sư như linh đạo thánh đường ra thì có rất ít thế lực sở hữu linh trụ cùng vật nào đó tương tự cho dù là khí đạo tông cường đại cũng vô pháp chế tạo ra loại bảo vật thế này cho nên rất nhiều người có thiên phú linh sư chỉ có khi tu vi chân khí đạt tới thập tầng hơn nữa còn tới đây tham gia khảo hạch mới có thể biết được thuộc tính lực lượng tinh thần của mình có thiên hướng thế nào mà trên thực tế không phải người thiên phú linh sư tu vi thập tầng chân khí cũng có tinh thần lực lượng đạt tiêu chuẩn của linh sư nhưng ở trong quy tắc vẫn cho phép bọn họ tới đây báo danh dự thi bọn họ mục tiêu lớn nhất cũng không phải là chẳng may mình có thể trở thành linh sư mà muốn nhờ vào lực lượng của linh trụ để xem tinh thần lực lượng của mình có thuộc tính nghiêng về bên nào để ngày sau còn thay đổi phương pháp tu luyện giờ phút này nghe nam nhân kia nói xong mọi người ở giữa phòng lập tức trở nên im lặng tuy rằng ai cũng muốn tiến lên thử nghiệm nhưng không có bao nhiêu người dám lô mãng làm chim đầu đàn thoáng nhữ mày vị linh sư của thánh đường có chút bất mãn nói các vị đều là tinh anh của các môn phái chẳng lẽ còn có gì phải sợ sao hắn tiện tay chỉ ra điểm về phía một nam tử ba mươi mấy tuổi nói bắt đầu từ n g ư ờ i trước đi nam tử kia thoáng nao nao nói cũng tốt để cho tại hạ thả con kép bắt con tôm xin được đeo xấu trước hắn lập tức bước lên đi tới trước cột sáng dùng ánh mắt kinh sợ nhìn qua vài lượn rồi hít sâu một hơi theo đó một cỗ khí thế m ê n h mông từ trên người hắn tuân ra ngoài Khi thật là một đạo tiếng vang nhỏ từ trên linh trụ phát ra tầng ánh sáng của linh trụ dường như nổi lên một tầng gợn sóng giống như một viên đá nhỏ ném xuống mặt hồ nháy mắt liền biến mất không còn tung tích cả mặt hồ đều nhanh chóng khôi phục lại bình thường nếu như đám người ở đây không chú ý sợ là căn bản không thể nhận ra được biến hóa trong chốc lát đó tên trung niên nam tử kia sắc mặt thoáng đỏ lên hắn vừa rồi đã dùng toàn lực để ứng phó dùng toàn bộ lực lượng tinh thần của mình để tiến hành công kích nhưng mà lực lượng tinh thần của hắn so với toàn bộ cột sáng phảng phất như một con kiếm so với một con voi căn bản không thể làm cho nó có chút lay động vị linh sư của thánh đường đi tới một góc của cây linh trụ liếc mắt nhìn qua thủy tinh cầu trong đó nói không tồi lực lượng tinh thần đã vượt qua giới hạn của linh sư thấp nhất hắn ngừng lại một chút nói tinh thần lực lượng của người và thổ mộc hai loại thuộc tính có chút giống nhau về sau nên cố gắng ở trên hai loại phương diện này vẻ mặt trung niên nam tử thoáng lộ ra một k i a mỉm cười vui vẻ nói đa tạ các hạ chỉ điểm thổ m ộ t linh tính thuộc tính đều thiên hướng về linh khí phòng ngự ở trên phương diện luyện đan cũng có được ưu thế nhất định hơn nữa trung niên nam tử này thấy mình đã vượt qua cho nên trong lòng cũng rất cao hứng vị linh sư của thánh đường lại hướng sang một người khác nói người tới người nọ là một nam tử trẻ tuổi khí tức trên người cũng không yếu nhưng rõ ràng không phải là một võ sư khi nghe thấy vị linh sư kia gọi hắn thoáng do dự một chút mới tiến lên trước cột sáng kỳ thật một ít khoảng cách như vậy đối với nhóm người có thiên phú linh sư mà nói thì cũng không khác gì nhau chỉ có điều trong lòng mỗi người đều có một chút chấp h nhiệm dường như càng tới gần linh trụ lực lượng tinh thần phóng thích ra sẽ càng mạnh hơn bình thường người này đưa hai mắt nhìn linh trụ khí tức trên người bắt đầu xuất hiện thay đổi không khí quanh thân người cũng sẽ ra một chút thay đổi nhưng mà mọi người chung quanh thì âm thầm lắc đầu đại đa số kẻ có thiên phú linh sư tuy rằng không biết được chi tiết về lực lượng của đối phương nhưng vẫn có thể cảm ứng được độ mạnh yếu cơ bản nhất tinh thần lực lượng của người này so với trung niên nam tử kia rõ ràng kém cỏi hơn rất nhiều ngay sau đó người này kích phát tinh thần lực lượng tấn công lên linh trụ nhưng cổ sáng kia cũng không xuất hiện chút động tinh gì ngay cả một chút gợn sóng cũng không xuất hiện tinh thần lực lượng của hắn không ngờ lại chẳng thể nào làm được linh trụ xuất hiện một chút động tĩnh vị linh sư của linh đạo thánh đường kia nhìn qua thủy tinh cầu gần linh trụ nói lực lượng tinh thần không h ợ p cách am hiểu hỏa hệ linh tính lực lượng vâng đa tạ chỉ điểm người nọ vái một cái thật sâu rồi lùi xuống bất quá vẻ mặt hắn cũng không hề có bao nhiêu núi tiếc rất hiển nhiên ngay cả bản thân hắn cũng biết rằng mình không thể thành công dưới sự điểm danh của vị linh sư của thánh đường những người tiến lên thử nghiệm thì mười người thì phần lớn đều có thể thông qua trong đó có một kẻ là võ sĩ thập tầng chân khí lúc thí nghiệm tinh thần lực lượng thậm chí còn phát huy vượt qua trình độ của mình thuận lợi quá quan chẳng qua mọi người đều biết rằng hắn ở vòng khảo hạch tiếp theo khả năng bị đào thải là rất lớn Người! Đi lên thử Đi đi! thử vị linh sư chương ủ a t á n h đ hai trăm linh chín thuộc tính đặc thù chậm rãi đi tới trước linh trụ lảng lặng cảm ứng g ỗ uy áp khổng lồ từ phía trước doanh thừa phong chậm rãi nhắm mắt lại không khí quanh thần hắn cũng nổi lên những g i a o động thần kỳ mà mắt thường khó có thể nhìn thấy được loại g i a o động này chính là biểu hiện của tinh thần lực lượng người luyện võ bình thường rất khó phát hiện ra nhưng ở trong này toàn là kẻ có thiên phú linh sư cho nên bọn họ dễ dàng cảm ứng được chỉ có điều khi cảm ứng được cố lực lượng g i a o động này đại đa số mọi người đều lộ ra vẻ khinh thường bởi vì cố lực lượng này cũng không cường đại thậm chí so với tên thập tầng võ sĩ bị loại bỏ còn kém hơn một bậc vương quân bằng và kinh đào thoáng liếc mắt nhìn nhau hai người bọn họ cũng âm thầm lắc đầu phong húng sư tổ quả thật là yêu quý tiểu tử này không ngờ lại để cho hắn khi tu vi mới chỉ bắt tầng chân khí đã tham gia khảo hạch mục đích của sư tổ hẳn là để cho hắn biết được thuộc tính của lực lượng tinh thần để ngày sau có thể chậm dại an bài chỉ có điều làm cho bọn có chút n g h ĩ không ra chính là phong sư tổ là một ngân cấp linh sư lão nhân gia ông ấy nếu vứt bỏ mặt mũi đến đây thỉnh cầu một chút là cũng có thể lén thử nghiệm được nhưng lão nhân ra ông ấy lại để cho doanh thừa phong trực tiếp bêu xấu trước mặt mọi người là không biết có ý gì vị linh sư phụ trách giám sát của thánh đường thấy vậy cũng khẽ lắc đầu hắn âm thầm nghĩ trong lòng để cho tiểu tử này tham gia khảo hạch thật là lãng phí thời gian hừ hắn chẳng qua chỉ là có chỗ dựa vững chắc m à t h ô i nhưng mà vẻ mặt trào phúng của mọi người rất nhanh liền thay đổi ánh mắt nhìn về phía doanh thừa phong có chút h ổ nghi và khiếp sợ bởi vì bọn họ đều có cảm giác cỗ tinh thần lực lượng vốn mỏng manh yêu ớt kia đang dần trở nên mạnh mẽ chỉ một lát sau nó trở nên cực kỳ cường đại tuy dừng không thể nói là lực gáp q u ầ n hùng nhưng ít nhất cũng thuộc hàng tiêu chuẩn trí linh loại trình độ này hẳn là đủ rồi doanh thừa phong thầm nói trong đầu kỳ thật khi hấp thu được lực lượng sát khí của huyết bức lực lượng tinh thần của doanh thừa phong đã muốn đột phá cực hạn của khí lực thậm chí còn vượt qua cường độ linh sư bình thường nếu hắn toàn lực thi triển đem lực lượng tinh thần trong nháy mắt bạo phát ra như vậy hơn trăm người ở đây ít nhất có thể tiến vào trong nhóm ba người đứng đầu nếu hắn còn để cho trí linh đem chân khí trong cơ thể chuyển hóa thành lực lượng tinh thần tương trợ lẫn nhau thì tuy không dám nói là kinh thế hai tục nhưng những kẻ ở nơi này không ai có thể so sánh với hắn chẳng qua doanh thừa phong cũng không vụng về đem toàn bộ lực lượng thi triển ra hắn chỉ cần làm tốt hơn người bình thường một chút ở khoảng giữa tất cả mọi người đạt tiêu chuẩn cho nên hắn ngay từ đầu chỉ xuất ra một nửa tinh thần lực lượng số lực lượng còn lại là để cho trí linh hấp thu chân khí gia tăng thêm một chút tiêu chuẩn cường độ tinh thần lực lượng của doanh thừa phong thẳng tới khi đạt tới chuẩn mới ngừng lại sở dĩ làm như vậy bởi vì tinh thần lực lượng của hắn vẫn còn lẫn cả sát khí hung bạo của huyết bức thời gian chuyển hóa còn quá ngắn hắn còn không thể nắm giữ nó hoàn toàn trong tay nếu làm không tốt sẽ khiến cho toàn bộ thực lực của hắn sẽ lộ ra ngoài chính vì vậy hắn mới để cho trí linh trợ giúp lúc trí linh đáp ứng hai c ỗ lực lượng kết hợp với nhau lan tỏa ra ngoài tấn công về phía cổ sáng kia t e r u i e n n e t ẩm trên cổ sáng bao quanh linh trụ lập tức l o m xuống một ít cỗ lực lượng này tuy rằng không quá mạnh mẽ nhưng vẫn làm cho cổ sáng bị ảnh hưởng hơn xa những người còn lại doanh thừa phong thoáng thấy nao nao trên mặt mọi người cũng xuất hiện một tia kinh ngạc muốn tạo thành hiệu quả tấn công mạnh mẽ như thế tinh thần lực lượng của hắn phải có huyền cơ gì trong đó vị linh sư phụ trách giám sát của linh đạo thánh đường thoáng nhìn lại một chút lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh ngạc hắn nói tinh thần lực lượng của ngươi đủ tư cách mọi người chờ đợi nửa ngày nhưng vẫn không thấy đối phương nói tiếp thì không khỏi thầm mắng trong lòng đây chẳng phải là nói lời vô nghĩa sao doanh thừa phong thoáng nhíu hàng lông mày lại nói xin hỏi t i ê n bối lực lượng tinh thần của tại hạ thích hợp tu luyện với loại thiên địa lực lượng nào vị linh sư của thánh đường kia trần c h ờ một chút nói tinh thần lực lượng của ngươi thuộc tính rất đồng đều có thể dễ dàng dung hợp các thuộc tính trong thiên địa a ánh mắt mọi người đều trở nên có chút cổ quái trong ánh mắt cũng không phải là vẻ hâm mộ hay trào phúng lực lượng tinh thần rất đồng đều cái này chính là một chuyện tốt bởi vì vậy cho nên bất kể hắn quán linh lực lượng thuộc tính loại gì đều không có xung đột với thiên địa xung quanh nhưng mà nếu đổi lại từ góc độ khác lực lượng tinh thần thuộc tính như vậy tương đối bình thường loại lực lượng tinh thần đồng đều như thế này bất kể phát triển về phương diện nào thì thành tựu cũng kém xa những kẻ chuyên một hướng có lẽ ngay từ lúc ban đầu tu luyện thì không nhìn thấy gì nhưng theo thời gian trôi qua những linh sư có lực lượng tinh thần nghiêng về một thuộc tính có lực lượng hoàn toàn áp đảo khi đó doanh thừa phong nhất định sẽ trở thành hạng người bình thường vương quân bằng và kinh đào liếc mắt nhìn nhau trong ánh mắt của bọn họ cũng có rất nhiều thần sắc khác nhau chẳng lẽ truyền nhân y bát của phong hướng sư tổ không ngờ lại là một linh sư không có tiền đồ sao hai người bọn họ cũng không quá tin tưởng b ỗ n nhiên vị linh sư của thánh đường ngưng mày nói à bổn tọa thiếu chút n ữ a quên trong tinh thần lực lượng của ngươi có ẩn chứa sát khí loại sát khí trời sinh này rất khó có được ngươi có thể sử dụng loại sát khí này để chế tạo linh minh cái này đối với ngươi sẽ có chỗ tốt không ngờ tới khi... khi nghe thấy những lời này ánh mắt mọi người trong phòng lập tức tràn ngập sự hâm mộ mọi người bây giờ mới hiểu được doanh thừa phong vì sao lại có thể được phong hướng trưởng lao yêu quý như thế hóa ra ở trên người hắn cũng có sát khí trời sinh hiếm có người có được loại thiên phú này đừng nói là gặp phải kẻ có chung con đường như phong huống cho dù là hán xuất thân từ một tông môn hay thế gia khác thì cũng đều được bồi dưỡng giống như bà bối kẻ có sát khí trời sinh là người thích hợp nhất để rèn linh binh cường đại mà giá trị một kiện linh binh do hắn chế tạo ra đều cao hơn rất nhiều đối với những linh khí cùng cấp bậc cho nên người có thiên phú linh sư nắm giữ loại thể chất này đều đã được các thế lực tìm kiếm và tận lực bồi dưỡng kỳ thật chuyện tinh thần lực lượng của doanh thừa phong ẩn chứa sát khí lực lượng thì bên trong khí đạo tông đã có chút đồn đại nhưng những tin tức này chỉ giới hạn bên trong khí đạo tông cho tới bây giờ mới bắt đầu lưu truyền ra ngoài trên diện rộng doanh thừa phong khẽ gật đầu nói đa tạ đã chỉ điểm vị linh sư của thánh đường kia thoáng mỉm cười khi thấy lực lượng tinh thần của doanh thừa phong đạt tiêu chuẩn linh sư hơn nữa còn ẩn chứa sát khí ở bên trong thái độ của hắn đã xảy ra biến hóa tinh tế còn có tinh thần lực lượng của ngươi đặc biệt ngưng thật nếu như tu luyện linh vũ giả cũng có thể đạt được thành tựu trong lòng doanh thừa phong thoáng động trong ánh mắt toát ra sắc thái đa dạng hắn cuối cùng đã hiểu được vì sao chính mình khi phong thích tinh thần lực lượng ra rõ ràng không phải rất cường đại mà lại có lực tấn công mạnh như vậy đó là bởi vì lúc này tinh thần lực lượng do hắn thi triển ra chính là do hai cỗ lực lượng kết hợp lại xem ra sử dụng một loại tinh thần lực lượng hoặc là đơn thuần để trí linh dùng chân khí chuyển hóa thành lực lượng tinh thần thì lực tấn công sẽ rất hữu hạn nhưng nếu đem hai loại lực lượng này kết hợp với nhau như vậy sẽ hợp thành một loại lực lượng tinh thần có tính sát thương rất lớn có thể làm được điều mà chỉ một loại không thể làm được dường như nhìn thấy biểu tình của doanh thừa phong thoáng động vị linh sư của thánh đường kia thoáng nhăn mặt nói linh vũ giả tuy rằng lực chiến đấu cường đại nhưng ở trên linh đạo thì lại chẳng xây dựng được bao nhiêu thành cựu hắn dừng lại một chút nói võ đạo chỉ là tiểu đạo mà linh đạo mới chân chính là đại đạo cho nên bổn tọa cũng không đề nghị ngươi tu luyện linh vũ giả tri đạo doanh thừa phong vội vàng k h ô n g người nói van bối ghi nhớ đa tạ tiền bối chỉ điểm người này cùng với phong hướng giống nhau đối với người luyện võ thậm chí là linh sư dính vào một chút linh vũ giả cũng chẳng thèm để ý tới dường như linh vũ giả cũng không thuộc về một mạch của linh sư hơn nữa còn làm xấu mặt nhóm người linh sư tuy rằng trong lòng doanh thừa phong đối với điều này không cho là đúng nhưng ở trường hợp này hắn không tiện nói gì lui về phía sau mấy bước một lần nữa lẩn vào trong đám đông chẳng qua ánh mắt mọi người nhìn về phía hắn thêm vài phần kính trọng đặc biệt những kẻ thiên phú linh sư tu vi thập tầng chân khí lại càng có chút đố kỵ tiểu tử này tu vi chỉ bắt tầng chân khí mà thôi làm sao hắn lại có lực lượng tinh thần cường đại như vậy hơn nữa tinh thần lực lượng của hắn còn ẩn chứa sắc khí loại thiên phú may mắn thế này sao lại có thể rơi xuống đầu của hắn năm ông trời thật không công bình ngươi đến lượt ngươi vị linh sư của thánh đường lại đảo mắt một vòng chỉ tay về phía nam tử trẻ tuổi cao g ầ y nam tử này có bộ mặt rất anh tuấn dáng người thoát non dài chỉ có điều sắc mặt hơi trắng bệnh dường như đã lâu không thấy ánh nắng mặt trời hắn đi tới chỗ doanh thừa phong vừa đứng hai mắt nhìn thẳng vào lính trụ từng đạo năng lượng khác thường ở trên thân thể hắn bắt đầu tràn ra từ từ loại lực lượng này giao động càng lúc càng mạnh phảng phất như vĩnh viễn tăng lên không dừng lại a bao gồm cả doanh thừa phong ở bên trong mọi người đều thoáng dùng mình trong lòng bọn họ cảm ứng được tinh thần lực lượng của người này rất cường hãn không ngờ lại hùng hậu tới mức khó tin như thế dường như chỉ bằng và uy áp lực lượng tinh thần là hắn đã có thể uy hiếp mọi người nhìn vẻ mặt người này thì nhiều nhất chỉ khoảng hai mươi nhưng có thể có được lực lượng tinh thần cường điệp như thế thì thật sự làm cho người ta k i n h sợ y a đ ỗ n g nhiên nam thanh niên này k h ẽ quát lên một tiếng từ trên người hắn một cỗ lực lượng khổng lồ lao vật ra mạnh mẽ đâm thẳng vào linh trụ có sáng kia lập tức xuất hiện thêm một lỗ tuy rằng so với doanh thừa phòng chưa chắc đã sâu hơn bao nhiêu nhưng tuyệt đối không hề kém hơn vừa quay đầu lại nam thanh niên thoáng nhìn qua phía doanh thừa phòng trong con ngươi hiện lên một tia hưng phấn mà doanh thừa phong t ừ trong ánh mắt của người này dễ dàng cảm nhận được hương vị khiêu khích khoe miệng hắn lộ ra nụ cười lạnh mặc kệ ngươi là ai nếu muốn phân cao thấp với ta thì cứ phóng ngựa tới đây chương 210, một thiên tài hắn là ai vậy người này trước kia chưa từng thấy qua hắn là ai vậy những tiếng nói thầm liên tiếp vang lên những kẻ sau khi thi triển tinh thần lực lượng để công kích cũng có được thời gian nghỉ ngơi hơn nữa lúc này thời gian n g ơ i kia phóng thích tinh thần lực lượng so với doanh thừa phong còn lâu hơn một ít nhưng mà một khi hắn đem cố lực lượng đó phóng xuất ra ngoài sẽ tạo thành hiệu quả rất mạnh vị linh sư của thánh đường thoáng liếc mắt nhìn hắn khẽ tán thưởng tiểu tử này không tồi có thể học được bí pháp chất t r ồ n g hơn nữa vận dụng theo ý của mình vô cùng tốt đại đa số mọi người ở xung quanh sắc mặt đều hơi thay đổi ngoại trừ một ít người sớm đã nhận ra loại kỹ xảo này những người còn lại thì không khỏi mắng thầm trong lòng lần khảo hạch này chẳng những xuất hiện một tên quái thai tu vi bắt tầng chân khí có được tinh thần lực lượng tiêu chuẩn linh sư hơn nữa còn có một tên nắm giữ bí pháp chất t r ồ n g bí pháp chất t r ồ n g là kỹ xảo tương đối khó khăn khi linh sư phải sử dụng lực lượng tinh thần loại kỹ xảo này là đem lực lượng tinh thần của bản thân mình chia làm từng đoạn dự trữ thời điểm cần dùng tới nó thì đem tất cả xếp lại cùng một chỗ rồi trong nháy mắt bùng nổ cũng chính bởi vì loại kỹ xảo đặc thù này cho nên trong nháy mắt bạo phát ra tinh thần lực lượng hơn xa so với người bình thường rất nhiều nam thanh niên n à y sử dụng loại kỹ xảo khó tin đó tạo thành lực tấn công không hề kém hơn doanh thừa phong trong lúc khắc đồ án linh văn vào cao dai linh khí đều cần phải thường xuyên sử dụng loại kỹ xảo này mà phàm là những linh sư nắm giữ kỹ xảo này thì có thể thấy rằng khả năng điều khiển tinh thần lực lượng của bọn họ đã đạt tới trạng thái cực kỳ tỉ mỉ đối với tu luyện linh đạo sẽ có chỗ tốt rất lớn chẳng qua những kẻ nắm giữ được loại kỹ xảo này đều có tiếng t â m lừng lẫy được công nhận là có khả năng trở thành những linh sư đ ỉ n h phong còn giống như bọn họ ngay cả danh hiệu linh sư chính thức cũng chưa nhận được thì rất khó xuất hiện một nhân vật như thế một khi xuất hiện trường hợp đặc biệt này đã nói lên người kia có thiên phú dị bẩm thành tựu ngày sau không thể ước lượng được nam thanh niên hướng về phía vị linh sư của thánh đường khẽ không người nói đa tạ tiền bối khen ngợi vị linh sư của thánh đường chậm rãi gật đầu cuối cùng không nhị n được hỏi người tên là gì đây là lần đầu tiên từ lúc hắn hiện thân mở miệng hỏi tên người khác có thể thấy được trong lòng hắn coi trọng thanh niên này như thế nào còn như doanh thừa phong thì tình huống hoàn toàn khác hắn trước khi tham gia khảo hạch đã q u ấ y đảo dư luận vị linh sư của thánh đường đã sớm biết thân phận và dung mạo của hắn tự nhiên sẽ không hỏi thêm làm gì nam thanh niên trần trờ một chút nói tạ hạ là lâm phong lâm phong kinh đảo trong lòng thất kinh thấp giọng nói không thể tưởng được thật không nghĩ tới a doanh thừa phong hơi giật mình nói kinh huynh chuyện gì mà không thể tưởng được kinh đào cười khổ một tiếng nói doanh huynh đệ khí đạo tông chúng ta lần này tham gia khảo hạch ngoại trừ ngươi ra không ngờ lại còn một vị thiên tài tuyệt thế như vậy doanh thừa phong ngạc nhiên nói hắn chính là nhân tuyển của lâm gia sao không sai nghe nói hắn là không thông qua lâm gia tự mình tới đây báo danh ai cũng không biết lâm gia có chuyện gì xảy ra vì sao lại muốn che giấu một thiên tài tuyệt diễm như vậy trong lòng doanh thừa phong khẽ động tuy rằng hắn cũng không nghĩ ra lý do nhưng hắn cảm thấy được quan hệ của người này và lâm ra không hề bình thường lâm phong tốt lắm lực lượng tinh thần của ngươi có thuộc tính tương đối hiếm thấy thiên v ề thủy thổ cùng với lôi hệ nếu như có thể vận dụng thích đáng thì thành tựu ngày sau không thể đo lường được vị linh sư của thánh đường chậm rãi nói lâm phong nhẹ giọng nói văn bối hiểu đa tạ tiền bối chỉ điểm đối với thái độ của hắn vị linh sư này dường như hết sức hài lòng cười a a nói hôm nay ngươi là người thứ ba có tu vi võ sĩ mà đạt được tư cách khảo hạch lao phu rất xem trọng ngươi nỗ lực lên vâng lâm phong không thay đổi sắc mặt hướng về phía đối phương thi lễ một cái rồi lui xuống mọi người ở phía dưới mặc dù không có nói gì nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập vẻ đấu kỵ khó có thể che giấu thủy thổ là hai loại thuộc tính tầm thường ở trong này cũng có không ít người có lực lượng tinh thần thiên về chúng nhưng lôi hệ thuộc tính thì lại khác loại thuộc tính này cùng với sát khí trời cho ẩn giấu trong tinh thần lực lượng của doanh thừa phong có vài phần tương tự nếu như có thể bồi dưỡng cho nó lớn mạnh thì sau này vận dụng chế tạo và quán linh binh khí sẽ có tác dụng vô cùng lớn chỉ băng vào thuộc tính đặc thù này lâm phong ở trên phương diện linh đạo đã có được ưu thế nhất định ngoài ra hắn không ngờ lại chẳng phải là một võ sư mà chỉ là một tên võ sĩ mà thôi tố chất thân thể mới chỉ võ sĩ khả năng khống chế tinh thần lực lượng tinh diệu một thân thiên phú như thế thật là đáng sợ vương quân bằng hít sâu một hơi nói võ sĩ hóa ra hắn mới chỉ là võ sĩ a quay đầu lại nhìn về phía doanh thừa phong hắn thấp giọng nói doanh huynh đệ xem ra cuối cùng có người không muốn cho ngươi giành hết danh tiếng rồi tuy rằng vòng khảo hạch thứ nhất vẫn chưa chấm dứt nhưng tất cả mọi người đều có một dự cảm ở trong đám khảo hạch này cũng chỉ có duy nhất có thiên tài như vậy mới có thể so sánh được với doanh thừa phong đương nhiên các đệ tử xuất thân từ thế g i a đều có được công pháp bí truyền nhưng ở giai đoạn võ sĩ có thể có được tinh thần lực lượng đạt tiêu chuẩn linh sư thì trăm người không được một dưới sự chủ trì của vị linh sư của thánh đường vòng khảo hạch tiếp tục được tiến hành chỉ có điều trải qua biểu hiện kinh người của hai người doanh thừa phong và lâm phong những người khác đi lên đều khiêm tốn hơn rất nhiều kỳ thực nếu nói riêng về cường độ tinh thần thì doanh thừa phong và lâm phong không thể đứng ở nhóm đầu ở trong hơn trăm người này nếu như toàn lực thi triển thì khó nói là không thể đệ bọn họ một đầu nhưng mà hai người này thể chất lại chưa đạt tới cảnh giới võ sư nếu chờ thể chất bọn họ có thể đột phá lực lượng tinh thần nhất định có thể nhảy vọt tất cả mọi người đều tự biết giờ có đệ bọn họ bậc thì cũng không có ý nghĩa gì đáng nói hơn nữa khi biết được hai người kia một kẻ thì trời sinh s á t khí ẩn chứa trong tinh thần lực lượng còn một kẻ thì tinh thần lực lượng thiên về lôi thuộc tính cho dù là người có hùng tâm bừng bừng thì cũng như bị chậu nước lạnh rội vào đầu đông nhiên trở nên nụ trí Cạnh cho chịu được lực hạch chấm lọc của tranh những biến như này khiến bọn tương đối lớn. Nửa ngày vòng nhất vòng sàng lọc của lính、chủ. hơn nửa trăm người thì có tới người thái thế họ khảo thứ thì hai thải. dứt, trải một trụ, trăm tới sau, qua với đối mươi kẻ bị áp đào đã đã có Ở trong những người này, mười phần thì gần như là thập tầng chân khí tuy nhiên trong số đó cũng có vài người có tố chất thân thể của cảnh giới võ sư có tinh thần lực lượng đạt tiêu chuẩn nhưng do tâm lý nên phát huy không tốt thực lực của mình mà bị đánh trượt chẳng qua thông qua sàng lọc được giữ lại hơn chín mươi người thì trong đó có ba người tu vi vẫn là võ sĩ bởi vậy có thể thấy được lực lượng tinh thần mạnh yếu và tố chất thân thể quả thực có quan hệ rất lớn nhưng ở một số trường hợp khác nhau cũng xuất hiện khả năng đặc biệt vị linh sư của thánh đường chợt vỗ tay nói các vị vòng khảo hạch thứ nhất chấm dứt người đạt tiêu chuẩn mời tiến lên tầng thứ năm những người còn lại theo bổn tọa đi xuống theo chỉ thị của hắn doanh t h ừ a phong ở trước ánh mắt hâm mộ của những kẻ đấu kỵ đi tới bậc thang dẫn lên tầng thứ năm chỉ có điều trước khi bước đi ánh mắt mọi người vẫn thoáng đảo qua về phía cây linh trụ một lần cây cột này có ma lực vô cùng dường như có thể đem tâm hồn bọn họ hút vào bên trong nói cách khác tất cả mọi người nơi này muốn vĩnh viễn đứng ở đây để chiêm ngưỡng nó bởi vì bọn họ đều biết rằng ở trong này tu luyện thu hoạch chỗ tốt sẽ đạt tới mức không thể tưởng tượng nổi nhưng đang tiếp chính là bọn họ căn bản không có đặc quyền ở trong hoàn cảnh đặc thù này để tu luyện mỗi một tầng của linh thắp cũng không hề thấp dọc theo bậc thang đi lên một lúc sau đoàn người mới lên tới tầng thứ năm nơi này không ngờ lại là một chiếc sân cực kỳ trống trải ở trong chiếc sân trống giống này không có một hay đám người doanh t h ử a phong sau khi đi tới nơi này thì thoáng trao đổi ánh mắt với nhau hơi cảm thấy có chút lo lắng ở trong bọn họ những người lần đầu tiên tới tham gia khảo hạch linh đạo thánh đường chiếm đa số nhưng mà Trưởng bối sư môn của bọn hắn lúc trước cũng có dặn dò qua cho nên bọn họ đối với tình cảnh nơi đây không quá xa lạ thế nhưng trong toàn bộ quá trình khảo hạch ngoại trừ thí nghiệm tinh thần lực lượng và hiện trường quán linh là hạng mục không thể thay thế ra những hạng mục khác chẳng có người nào biết trước được tuy nhiên trải qua vô số lần tổng kết trắc nghiệm hạng mục gì đều có ít nhiều một chút dấu vết giờ phút này nhìn thấy chiếc sân trống trơn trong lòng mọi người xuất hiện hai suy nghĩ huyễn cảnh ý chí trung kích Hai loại khảo hạch loại đối với này trong u đều là những hạng mục đau đầu không muốn y ệ t thì nhất. t đại đa hạng người nói số những không gặp mà mục là Ở trong một góc sân có tiếng mở cửa vang lên từ trong đó một vị lao giả tóc bạc trắng cười tủm tìm bước vào hai mắt doanh thừa phong trận trọn lên khi nhìn thấy mặt lao giả này hắn đã nhận ra thân phận của người tới trong thư các vị lao nhân này từng bị hắn dùng hai cái để mục hỏi mẹo để làm khó lão không n g ờ giờ lao lại đột ngột xuất hiện ở đây hơn nữa nhìn bộ dạng của lão thì dường như là muốn khảo hạch bọn họ mà tới đây các vị hoan n ê n các ngươi đến với linh đạo lão nhân tủm tỉm cười nói kế tiếp đây lão phu là người phụ trách giám sát không biết các vị có gì dị nghị không thời điểm nói câu này ánh mắt lao thoáng vui vẻ nhìn về phía doanh thừa phong doanh thừa phong có chút bất đắc dĩ liếc mắt xem thường hắn lập tức biết câu nói đùa của lão nhân này chính là dùng để nói với hắn mà lúc này trên mặt của mọi người hoặc là mang theo nụ cười lấy lòng hoặc là mặt không chút thay đổi cho dù là kẻ kiêu ngạo đi nữa thì bây giờ cũng không ai dám có gì n g h ĩ gì người ta là giám khảo phụ trách giám sát còn bọn họ chẳng qua chỉ là thí sinh mà thôi thí sinh ngay cả có một bụng tức giận với giám khảo thì ở trước mặt đối phương cũng không dám nói một câu nghi ngờ ngược lại bọn họ còn muốn tranh thủ được ấn tượng tốt nhất của đối phương nếu ai không nghe lời mà bị giám khảo ghi nhớ mạnh mẽ loại bọn họ khỏi cuộc thi bọn họ cũng chẳng thể làm được gì à. chương hai trăm mười một cái gì quan trọng nhất lao nhân đảo ánh mắt một vòng đối với ánh mắt kính sợ của mọi người thoáng có chút hài lòng lão cười mỉm nói nếu không ai phản đối như vậy lao phu sẽ bắt đầu chủ trì khảo hạch trong lòng đám người vương quân bằng âm thầm đoán thầm cho dù chúng ta phản đối thì chẳng lẽ có tác dụng sao nếu linh đạo thánh đường bởi vì bọn họ phản đối mà đổi giám khảo như vậy chẳng phải là sẽ bị thiên hạ chê cười chẳng qua khi nghe thấy vị lao nhân này nói khảo hạch sắp bắt đầu tinh thần mọi người lập tức được tập trung cao độ bởi vì bọn họ mơ hồ đoán được kế tiếp chờ đón bọn họ chính là một cửa ải vô cùng khó khăn vô luận khảo hạch t ảo cảnh hay ý chí trùng kích đều thuộc những cửa ải khó khăn đặc biệt là ý chí trùng kích đối với những người ít trải qua chém giết kinh nghiệm sống như linh sư mà nói thì đây là một cửa ải khó có thể vượt qua nhưng lão nhân này thoáng lấy tay vuốt trộm dâu dài cũng không phát động một trong hai loại khảo hạch trong truyền thuyết kia mà chậm rãi nói các người đến tầng thứ năm này hẳn là đã đoán được một ít thứ ha ha khảo hạch kế tiếp chính là ý chí trung kích lao phu sẽ khu động trận đồ để xem phẩm chất ý chí của các ngươi và sự kiên định của nó mọi người mặc dù đã sớm có dự cảm nhưng khi có được đáp án thì vẫn như trước phải hết hồn đặc biệt là một ít người chưa từng trải qua huấn luyện phương diện này thì vẻ mặt càng c ư ờ i khổ ngay cả ánh mắt cũng xuất hiện tia bà động bất định lao giả rung đùi u đắc ý nói chẳng qua trước đó lao phu có một vấn đề cần các ngươi đáp lại lao dừng một chút nói các ngươi nghĩ xem là một gã linh sư thì cái gì quan trọng nhất mọi người đưa ánh mắt nhìn nhau cũng không biết được vị lão nhân này đang muốn làm cái quỷ gì thậm chí còn có người nghĩ mình chẳng lẽ gặp phải một kẻ điên đây là bởi vì không ai biết được vị lão nhân này bao nhiêu năm qua ở trong linh tháp của thiên hạo thành đã tạo thành tiếng xấu như thế nào nếu bọn họ mà biết được chỉ vì lão nhân này đọc sách trong tàng thư các lầu ba sẽ không một hai dám tiến vào bên trong thì sẽ không cảm thấy kỳ quái nữa thế nào không ai trả lời sao lao giả mỉm cười nói lao phu có thể nói cho các ngươi biết ý chí trùng kích có qua hay không chính là nhờ vào thời gian kiên trì của các ngươi có dài hay ngắn không mà nắm giữ quá trình này chính là lao phu tất cả mọi người thoáng dùng mình ý tứ của lão nhân này không ngờ lại chính là có quá quan hay không không phải là dựa vào phẩm chất ý chí của bọn họ mạnh mẽ tới mức nào chính là phải xem tâm tình của lão nhân ra ông ấy có cao hứng hay không bọn họ liếc mắt nhìn nhau trong ánh mắt lóe lên những tia quang mang tức giận nơi này là chỗ linh đạo thánh đường khai đàn khảo hạch trong lịch sử từ trước tới nay đều rất công bình chưa từng nghe có người nào dùng cảm xúc của mình để chấm điểm nếu không như vậy thì làm sao loại khảo hạch thần thánh này có thể được mọi người rất hướng tới chỉ có điều mặc kệ bọn họ có tin tưởng hay không vị chủ trì khảo hạch tầng thứ năm này đã chính miệng tuyên bố khiến cho bọn họ có cảm giác như đánh bạc một lần một vị thiên phú linh sư trẻ tuổi trầm ngâm chốc lát dẫn đầu nói tiền bối Vạn người này nói có phần đạo lý lực lượng tinh thần mạnh hay yếu ở một khía cạnh lớn nào đó phải quy cho trời sinh một người lực lượng tinh thần trời sinh cương đại còn một người trời sinh nhỏ yếu nếu như tu luyện cùng một chỗ cung cấp tài nguyên và sự chỉ đạo như nhau vậy cuối cùng người trời sinh tinh thần cường đại nếu không phải là kẻ ngu ngốc thì hắn sẽ vĩnh viễn đạt thành tựu hơn xa người kia giống như một người thân thể cường đại cho đi làm vận động viên khẳng định so với người gầy yếu sẽ có được thành tích tốt hơn rất nhiều điều kiện tiên thiên vô cùng trọng yếu như vậy mặc dù nó không quá công bình nhưng chẳng một ai có thể thay đổi mọi người trầm mặc một lát cuối cùng một người khác lại đi lên nói tiền bối văn bối nghĩ thuộc tính tinh thần lực lượng của linh sư cực kỳ quan trọng có những linh sư có được thuộc tính hiếm thấy thì ở trên linh đạo sẽ có được thành tựu vượt xa những người bình thường lao giả đồng dạng cũng chậm rãi gật đầu chẳng biết có đồng ý hay không mà nói không tồi tiếp theo sau khi hai người trả lời mọi người giống như bị không khí kích thích bắt đầu từng người một trả lời vấn đề lao giả nêu ra bọn họ có người đồng ý cơ sở hai người kia nêu ra cũng có người nói linh đạo quan trọng nhất chính là tín nhiệm kiên nhẫn phẩm chất ý chí t hơn ậ m một năm mày chí còn có chính có có khác cố linh nhất thừa, thừa thể phải Hai hàng lông mày doanh thừa phong h người nói quan trọng truyền truyền người tốn gắng. lông sư vượt là số qua tốt kẻ để vô i h h lại, ắ nữa mơ hồ cảm hồ thấy h được, n n này chỉ sợ không thể khiến cho láo hài lòng. Hơn n g câu chỉ cho trả thể lời Láo hài sợ ữ liên tưởng tới biểu hiện quái dị của lão nhân ra ở trong tàng thư các trong lòng hắn dần xuất hiện một suy nghĩ kỳ lạ lão giả nghe mọi người nói nửa ngày dường như cuối cùng không thấy một ý nào mới lão mới đưa tay ra ngăn lại nói được rồi lập tức thanh âm của tất cả mọi người dừng lại ánh mắt bọn họ không hề thay đổi nhìn lao nhân ra ông ấy bởi vì ngay cả bọn họ cũng không biết những câu trả lời của mình có khiến lao giả có hài lòng hay không nếu bởi vì trả lời sai lầm mà bị t r ụ c xuất khỏi đây sợ rằng ngay cả tức giận tới hộp máu cũng có lao giả hơi lắc đầu trong lòng mọi người lập tức trầm xuống ai câu trả lời của các ngươi tuy rằng nhiều nhưng không phải câu trả lời mà lao phu mớn ánh mắt của lao trợt lóe lên nói còn có ai có câu trả lời mới hơn không lúc này đây không còn một ai dám làm chim đầu đàn cho dù là vài tên môn hạ đệ tử đến từ linh đạo thế g i a cũng không dám tiến lên nói một lời doanh thừa phong do dự một chút tiến lên một bước nói tiền bối văn bối nghĩ đến linh sư quan trọng nhất chính là sức tưởng tượng như thiên mã hành không không bị trói buộc trong khuôn khổ vương quân bằng và kinh đào thoáng co giật cơ mặt không khỏi thầm nghĩ trong lòng sức tưởng tượng là cái gì có thể so sánh với thiên phú bẩm sinh và nỗ lực học tập sao ngươi nếu không hiểu thì đừng nói lung tung à, đắc tội với vị lao nhân này thì chẳng thể nào dàn xếp được đâu những người còn lại ánh mắt cũng hơi giật giật ngoại trừ vài kẻ cá biệt túi đầu ra tuyệt đại đa số mọi người đều cười lạnh nhìn hắn chê cười nhưng mà làm tất cả mọi người không thể tưởng tượng được chính là ánh mắt vị lao nhân kia thế mà lại sáng ngời lên lao c ư ờ i dài một chàng vỗ tay nói không t ộ i không t ộ i cuối cùng cũng có người đáp đúng đám người vương quân bằng nhìn cảnh này mà l i ễ u lưỡi chỉ cảm thấy trong lòng rung động như vậy mà là đáp đúng linh sư linh sư sở dĩ có cái danh hiệu này chính là hy vọng linh sư có thể trở thành kế nghiệp lại những người đi trước mở lối cho những người tiếp theo khai tông lập phái trở thành một đại tông sư nụ cười của lão g i ả lập tức thu lại thở dài nói nhưng trên thực tế tuyệt đại đa số linh sư chỉ biết dựa vào khôn mẫu không chịu sửa cũ thành mới cứng nhắc phát triển lên ừ người như vậy không xứng được gọi là linh sư chỉ có thể gọi là linh tượng mà thôi tất cả mọi người đều thoáng xứng sở cho dù là doanh thừa phong cũng lâm vào t r o n g trầm tư suy nghĩ thanh âm của lão giả không hề đình chỉ mà tiếp tục nói linh đạo chính là đại đạo ở trên thế giới này chỉ có không ngừng thăm dò mới có thể lấy thêm được nhiều thành tựu nếu mỗi người đều bảo thủ chỉ biết kế thừa không sáng tạo ra cái mới như vậy trăm ngàn năm sau linh đạo sẽ dần suy thoái thậm chí cuối cùng còn biến mất phần lớn những người có thiên phú linh sư ở đây nghe vậy mà hít sâu một hơi khí lạnh tuy rằng cảm thấy trong lời nói của lão nhân ra này có chút giật gân nhưng không biết tại sao ở sâu trong lòng bọn họ lại có chút công nhận đối với linh tượng mà nói trời sinh hay ngày sau cố gắng đều là hết thệ của bọn họ bọn họ có thể bằng vào những thứ này để đứng trên đỉnh của linh tượng nhưng mà đối với linh sư chân chính mà nói sức tưởng tượng phong phú không bị câu thúc mới chính là cái quan trọng nhất lão nhân hít sâu một hơi nói linh đạo có lịch sử vô số năm mỗi một loại phí pháp mới sinh ra hay một loại kỹ xảo mới được phát hiện đều là kết quả lóe sáng của các vị linh đạo tiền bối ha ha chính bởi vì vô số những suy nghĩ chợt lóe sáng lên đó cho nên mới sáng tạo ra thế giới linh đạo vĩ đại như bây giờ hiện tại l a o nhân ngừng lại ánh mắt nhìn sâu xa từ từ nói các ngươi đã biết cái quan trọng nhất là cái gì rồi chứ tất cả mọi người đều trầm mặc mà lúc này bọn họ cũng không biết rằng ở khu vực cao tầng của linh tháp tám người ngồi trên ghế cũng đang suy nghĩ sâu xa hồi lâu sau đàm tinh mới thở dài một tiếng nói vũ lao nói rất đúng chúng ta chỉ có thể coi là linh tượng chứ không thể gọi là linh sư vị trung niên mỹ phụ k i a cũng chậm rãi gật đầu nói không thể tưởng được vũ lao không ngờ lại hiểu ra đạo lý này ai lao nhân ra ông ấy ngừng lại ở cảnh giới tử kim này bao nhiêu năm rồi thật khó tám người liếc mắt nhìn nhau trong lòng đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ không dám nói ra bằng lời nếu lao nhân kia thật sự đột phá cảnh giới này như vậy vận mệnh thiên hạo thành sẽ bị ảnh hưởng rất lớn ngay cả là vài người bọn họ cũng không biết đến tột cùng là phúc hay h o ạ n chỉ có điều cách biệt giữa hai cảnh giới này giống như giữa thần và người vô số linh đạo tiền bối đều bị dừng lại ở trên cảnh giới này mà không thể tiến thêm một bước mà vũ lao dừng lại ở cảnh giới này đã mấy chục năm qua gần như mọi người đều cho rằng lão cả đời này cũng không thể đột phá cho nên tuy rằng tám người bọn họ phát hiện ra sự khác thường nhưng chẳng ai dám khẳng định vũ lao đến tột cùng là có còn bị vây trong cảnh giới này nữa không bọn họ vài người vẻ mặt không ngừng rồi dám còn vị lao nhân ở tầng năm kia thì cười ha hả nói được rồi để lao phu xem trí tưởng tượng của các ngươi như thế nào nghe cho kỹ nếu trong số các ngươi mà có người làm lao phu hài lòng như vậy lao phu liền làm chủ cho kẻ đó qua cửa ải này tinh thần mọi người lập tức rung động thật sự có chuyện tốt như vậy gần như ánh mắt mọi người đều tỏa sáng lên hơn nữa tim không ngừng đập mạnh một phen nói chuyện của lão nhân mặc dù khiến cho bọn họ khá xúc động nhưng bọn họ ngay cả danh hiệu cũng chưa đạt được ga cho dù chỉ là linh tượng cũng không tính thì sao có tư cách bàn luận về linh sư muốn trở thành linh đạo tông sư chứ phải trở thành linh tượng rồi hay nói cho nên lời đề nghị của lão nhân đối với mọi người có lực hấp dẫn tới cực điểm ha ha vấn đề của lão phu đưa ra là lão nhân nhìn biểu tình chờ đợi của mọi người hai bàn tay hơi đảo phảng phất như dùng một loại ma thuật lấy ra hai quyển sách dương dương đắc ý nói Lao p h u d ù n g s á c hai trên t y t r á hay sách t r ê n đánh tay phải đánh vào đầu các vào n g ư ơ i đến cùng là cái nào tột cái là h a 212, vũ lão ạt doanh thừa phong rất cố gắng không trợn tròn mắt lên đ ể nén cảm xúc trong lòng xuống tại thời điểm lão nhân này nói chuyện dông dài như vậy hắn nghe cũng có chút l ọ t h a y bởi vì ngay cả hắn cũng phải thừa nhận những đạo lý mà lão nhân này tổng kết rất chuẩn xác hơn nữa sức tưởng tượng ở kiếp trước của hắn cũng chiếm vị trí cực kỳ trọng yếu nếu không có loại trí tưởng tượng như thiên mã hành không vậy thì khoa học kỹ thuật chẳng thể nào có những mức đột phá liên tục một tia suy nghĩ chợt lóe lên không chỉ làm cho linh đạo có những bước tiến xa mà ngay cả khoa học kỹ thuật cũng tương tự con người muốn làm được cái gì muốn đạt được mục đích nào thì cái đầu tiên cần phải có chính là sức tưởng tượng mặc kệ sức tưởng tượng đó có thể hoàn thành hay không nhưng nếu ngơi ư cả năng lực tưởng tượng cũng không có như vậy làm sao có cơ hội nhân loại có thể phát minh ra máy bay ô tô tên lửa đều là những sản phẩm của khoa học kỹ thuật mọi người sáng tạo ra các loại kỹ xảo trên linh đạo hết thệ cũng dựa vào trí tưởng tượng của bọn họ những lời nói của lão tuy rằng rất cực đoan nhưng chẳng có ai xem nhẹ sự hợp lý của nó chẳng qua vấn đề tiếp theo vị lão nhân này đưa ra toàn bộ hình tượng của lão vừa tạo ra trong lòng doanh thừa phong lập tức sụp đổ lúc trước vừa mới nói những đạo lý lớn rồi câu sau lại đổi thành một câu hỏi mẹo ngay cả với doanh thừa phong cũng thiếu nữa làm cho hắn c h o n váng ha ha không được trâu đầu ghé t a i không được tự tiện thảo luận mỗi người đưa ra một đáp án truyền âm cho lão phu biết lão nhân cười a a nói lão mặc dù vẻ mặt tươi cười nhưng không ai dám khinh thường bỏ qua chỉ bằng vào việc lão nhân này có thể miễn trừ cho người khác không phải tham gia ý chí trúng kích thì biết địa vị của lão ở trong linh thắp cũng không hề nhỏ nhân vật như vậy bọn họ làm sao có thể đặc tội được sau một lát có người đem đáp án chuyển tới mà lão nhân này vẫn nhíu mày liên tục hiển nhiên đối với những đáp án của mọi người đưa ra đều không vừa ý liên tục càng nhiều người truyền đáp án cho l ã o nhân nhưng biểu tình vẻ mặt của l ã o vẫn chẳng thể sáng sủa đ ỗ n g nhiên lão nhân liếc mắt nhìn về phía doanh thừa phong thầm nghĩ tiểu tử này như thế nào vẫn không mở miệng doanh thừa phong cười khổ một tiếng trong lòng đã mơ hồ minh bạch một chuyện đây là lão nhân này cố ý giúp đỡ hắn lão bởi vì lo lắng cho doanh thừa phong không qua được cửa khảo hạch này cho nên mới lựa chọn biện pháp này để trợ giút chẳng qua sau một hồi đạo lý to lớn lúc trước lao nói mọi người cho dù có điều hoài nghi nhưng cũng không dám tùy tiện nói ra dù sao thân phận của vị lao nhân này cũng không hề tầm thường ngay cả phong hướng khi nhắc tới lao cũng phải luôn miệng gọi là lao nhân ra chỉ riêng bối phận như vậy cũng đủ khiến cho không một a i dám k i n h thường hắn ho nhẹ một tiếng đang muốn truyền âm cho lão thì lại thấy lao n h ư ớ n g mày lên xoay người lại ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía một hướng nào đó tất cả mọi người thời khắc nào cũng chú ý vẻ mặt của lão lập tức hiểu được đã có người đưa ra được đáp án chính xác theo ánh mắt của lão mọi người lập tức trở nên hơi ồn ào lão nhân giờ phút này chú ý không ngờ lại là lâm phong kẻ lúc trước khảo hạch tinh thần lực lượng ngay sau doanh thừa phong theo đó ánh mắt của mọi người tự nhiên chuyển về phía doanh thừa phong hai người phân biệt trả lời vị lão nhân này hai vấn đề mà bọn họ lại có tinh thần lực lượng rất mạnh cùng với thuộc tính đặc thù chẳng lẽ thật sự là ông trời chiếu cố khiến cho trí tưởng tượng của bọn họ cũng rất phong phú sao trong lúc nhất thời trong lòng mọi người xuất hiện thêm chút đấu kỵ và cảm khái mà một kẻ thập tầng chân khí may mắn vượt qua vòng một lại bị bỏ quên mất căn bản không thể so sánh hắn với hai người này được trong lòng doanh thừa phong vô cùng kỳ quái hắn t ừ khi đi tới thế giới này thì đây là lần đầu tiên có thể đoán đúng đáp án câu hỏi mẹo như vậy ở ngay lần đầu thoáng mấy máy môi doanh thừa phong đem tiêu chuẩn đáp án truyền âm cho lao nhân lao nhân chậm rãi gật đầu đưa tay chỉ hai cái nói ngươi còn có ngươi hai người vượt qua khảo nghiệm mọi người tuy rằng sớm có dự đoán nhưng lúc này vẫn như trước phát ra những tiếng sợ hãi đương nhiên trong đó còn ẩn chứa sự bất mãn vô cùng chỉ có điều đừng nói là những kẻ có thiên phú linh sư cho dù là tám vị ngân cấp linh sư đang quan sát nơi này cũng chỉ có thể c ư ờ i khổ không dám nhúng tay vào vị đặng lao kia thoáng hử nhẹ một tiếng nói phong huynh chúc mừng phong huống thản nhiên nói nào có gì đáng vui mừng hai vị được vũ lao chọn hẳn đều là môn hạ của quý phái đi ha ha có thể từ trong rất nhiều người như vậy trổ hết tài năng thì thật sự không tồi không tồi ngoại miệng hắn tuy rằng chúc mừng nhưng trong lời nói lại nghe có chút m ù i vị ghen ghét phong huống mặt cười lao cũng không có tâm tình và nghĩa vụ để ý tới sự đấu kỵ của lao nhân này mà vẻ mặt chỉ tươi cười chỉ có điều ở trong lòng lão nhân gia ông ấy thì âm thầm mắng hai lão già ngu ngốc của lâm gia lớn tuổi như vậy rồi sao lại biến thành hai kẻ hồ đồ sao ngay cả trong gia tộc xuất hiện một mầm thiên tài như vậy mà cũng không biết trong đoàn người cuối cùng có một kẻ không kìm nén được cao giọng nói xin hỏi tiền bối hai vị huynh đài này có đáp án như thế nào chẳng biết có thể nói cho bọn vãn bối biết được không lao nhân mỉm cười nói cũng được nếu không nói cho các ngươi biết sợ rằng các ngươi cũng không c a m lòng lao dừng một chút nói bất kể lão phu dùng quyển sách ở tay nào đánh lên đầu các ngươi đau nhất chính là đầu của các ngươi mọi người nghe vậy thì sửng sốt trên mặt dần xuất hiện vẻ cổ quái không ngờ đáp án lại là như vậy người lúc trước mở miệng hỏi thoáng l u lưới thì thào nói không đúng không đúng tại sao đáp án có thể như thế lao nhân thoáng c à u mặt lại nói vì sao không thể là đáp án này chẳng lẽ dùng đồ vật đánh vào đầu các ngươi ngươi sẽ không biết đau sao chẳng lẽ là hai quyển sách này có cảm giác đau sao ngươi nọ bị hỏi ngược lại thì sửng sốt cứng họng nửa ngày vẻ mặt đỏ bừng nói cưỡng cưỡng từ đoạt lý hai mắt lao giả lập tức sáng ngời lên lão vừa mới xuất hiện lực lượng tinh thần ba động như có như không giống như một kẻ thiên phú linh sư vừa mới được phát hiện ra nếu như không phải ở trên đầu lão còn có hai chữ thánh đường thì căn bản không có người nào để lão vào trong mắt tới giờ phút này khi nghe thấy câu hỏi của lão trung quy cũng có người không kiềm nén được bắt đầu nghi ngờ nhưng mà đúng lúc này khí tức trên người lao nhân đột nhiên thay đổi một cỗ lực lượng vô hình từ trên người lao tàn ra mà đồng thời hai mắt cũng lóe lên quang mang sáng ngời phảng phất như nhìn thấu lòng người thân thể doanh thừa phong đột nhiên cứng đờ lại hán thể chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua ánh mắt sáng trói như vậy một ít đạo ánh mắt vô hình giống như hóa thành mũi tên thực chất chặt chẽ găm vào lòng mọi người mà ở trong ánh mắt sáng ngời đó của lao còn ẩn chứa sự thần bí thâm thúy vô tận vị lao giả này giống như biển cả rộng lớn sâu thẳm không thể lường hết được chỉ trong thoáng qua thần thái trong ánh mắt lao nhân biến mất khí tức trên người lao đồng dạng cũng tiêu tán dường như từ trước tới nay chưa từng tồn tại nhưng lúc này đã không còn người nào dám thốt lên một tiếng nghi ngờ tất cả mọi người xung quanh lúc này đều c h ả y mồ hôi lạnh ròng ròng ở sau lưng phảng phất như vừa mới từ trong một cái ao đi ra toàn thân mềm nhũn vô lực dường như chỉ cần thả lỏng cái là cả người đã ngã xuống chỉ liếc mắt một cái vị lao nhân này không ngờ chỉ liếc mắt một cái mà thôi lao cũng không có động thủ cũng chỉ của có cho không lớn tiếng mắng lại, mà chỉ nhìn lướt qua một lần, dùng、e、của bản thân thông qua ánh mắt đã có thể khiến cho không miệng. thể lại, lướt một mắt ai mà dám mở qua qua y áp đã ừ không ngờ lại dám tức giận với vũ lao thật sự là không biết sống chết trên tầng cao nhất của linh tháp đặng lao lạnh giọng nói nhớ k ỹ bộ dáng của người này mặc kệ cuối cùng hắn chế tạo ra cái gì thì lần này danh hiệu linh sư cũng không có phần của hắn trung niên mỹ phụ cười khổ một tiếng nói đặng lão đề nghị của lao tuy rất tốt nhưng xin thứ cho tiểu nữ bất lực đặng lao hơi giật mình nói phu nhân ở đây là linh tháp toàn bộ nơi này đều dưới sự quản lý của ngươi còn chuyện gì có thể làm khó ngươi sao trung niên mỹ phụ khẽ mỉm cười nói đặng lao có điều không biết đặng lao lúc trước đã nói đem toàn bộ quyền giám sát khảo hạch giao cho người cuối cùng ai có đủ tư cách ai thật giả lẫn lộn đều do lão nhân ra tự mình quyết định nàng dừng lại một chút nói tiểu nữ tử không muốn trêu chọc vũ lao đâu mọi người thoáng kinh ngạc trong lòng không khỏi cảm thấy khó hiểu thái độ của vũ lão làm người từ trước tới nay không màng danh lợi xử sự, sự lại rất khiêm tốn ngoại trừ ở t à n g thư các tầng ba làm khó đám hậu sinh vãn bối ra thì không còn làm chuyện gì khác nữa nhưng lần này đây không biết lão nhân gia ông ấy nghĩ thế nào không ngờ lại có hưng thú tham dự khai đàn khảo hạch mà từ khi lão nhân gia nhúng tay vào đối với những kẻ đang tham gia khảo hạch cũng không biết là phúc hay họa khi ánh mắt của lão nhân biến mất hôn phách mọi người mới quay trở lại cơ thể như bình thường chẳng qua đến giờ phút này cho dù kẻ ngu ngốc cũng biết vị lao nhân này thực lực sâu không lường được không còn ai dám đứng ra nghi ngờ lời lao nhân nói nữa a là ngài lâm phong đột nhiên ngầm đầu nói đề thi nhập môn hôm nay cũng là ngài ra a mọi người nghe thấy lời này của hắn thì lập tức giật mình sợ rằng cũng có vị lao nhân này mới có thể đưa ra những vấn đề làm khó xử người ta lao nhân cười ha hả nói tiểu tử ngươi thật có chút ngộ tính ha ha ngươi là tiểu tử thứ hai mà lao phu thấy có ngộ tính nhất khoe miệng doanh thừa phong hơi nếch lên kẻ có ngộ tính thứ nhất chính là hắn a thật sự không biết vị lão nhân này nghĩ như thế nào loại câu hỏi mẹo làm cho người ta phải thay đổi suy nghĩ bình thường như thế này chẳng lẽ lại đại biểu cho một người có ngộ tính cao hay thấp sao lâm phong hướng về phía lao nhân vái một cái thật sâu nói tiền bối vấn đề thứ nhất vãn bối từng suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không thể giải được mong tiền bối giải đáp cho lao nhân cất tiếng cười giải nói tiểu t ử được không hiểu thì nói không hiểu có thể khiêm tốn thỉnh giáo như vậy thật sự là rất có tiền đồ trong lòng mọi người thoáng chửi thầm tiểu t ử này không ngờ lại có công phu vỗ n ô n g ngựa lợi hại như thế chẳng thể ngờ được hắn lại khiến cho lão nhân ra vui vẻ thế kia kỳ thật vấn đề kia rất đơn giản ở giữa thiên hạo thành đương nhiên là chữ hạo hạo khi lão nhân đưa ra đáp án toàn bộ sân tầng năm và cả cao tầng đang thông qua bí pháp quan sát đều ngây người ra ngay sau đó trên mặt bọn họ không khỏi xuất hiện một tia dở khóc dở cười lão nhân hướng về phía doanh thừa phong và lâm phong vẫy tay một cái nói hai người theo lão phu tới đây những người còn lại thì chuẩn bị nên đón khảo nghiệm ý chí trùng kích đi hai người ứng tiếng doanh thừa phong quay đầu liếc mắt nhìn vương quân bằng và kinh đạo một cái cấp cho bọn họ họ ánh mắt cầu phúc rồi mới theo lão nhân rời khỏi đại sảnh c h ố n g trải tầng năm chương hai trăm mười ba ý chí trung kích đại môn chậm rãi đóng cửa lại khi nó vừa khép kín cánh cửa lầu thứ năm đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang chẳng qua còn không đợi doanh thừa phong và lâm phong thấy được tình hình bên ngoài thì một chút khe hở cũng theo đó mà biến mất hai người thoáng nhìn nhau một cái ở trong cái nhìn này cũng không có cái cảm giác thân cận gì mà chính là tràn ngập ý chí chiến đấu ở trong các chủng tộc trên thế giới thường thường chỉ cho phép tồn tại duy nhất một cường giả mà doanh thừa phong và lâm phong không nghi ngờ chính là những nhân vật kiệt xuất nhất cho nên bọn họ đều đưa nhau ra làm đối thủ của mình lão nhân nhìn thoáng qua hai người bọn họ bật cười nói thiên phú của hai người các ngươi đều rất tốt nhưng nội tâm thì có chút hơi nhỏ m ọ n doanh thừa phong và lâm phong không hẹn mà cùng túi đầu làm ra bộ dáng nghe lời dạy dỗ chỉ có điều trong lòng bọn họ thì không cho là vậy tu vi của hai người ở trong mắt lão nhân ra này không đáng là cái gì cho nên lão nhân gia mới nghĩ hai người bọn họ tranh đấu không có ý nghĩa thế nhưng nếu ở bên cạnh lão nhân gia cũng đột nhiên xuất hiện một tồn tại cùng đẳng cấp như vậy bản thân lão còn có thể thản nhiên hay sao lão nhân rung đùi đắc ý nói các ngươi có biết lao phu vì sao mang bọn ngươi ra ngoài không doanh thửa phong và lâm phong hơi giật mình đồng thời nói mời t i ê n bối chỉ điểm lao nhân cười ha hả nói kỳ thật hai người các ngươi đều là thiên tài lão phu vừa nhìn thấy các ngươi thì đã biết lần khảo hạch này các ngươi khẳng định đủ năng lực quá quan hơn nữa còn đạt được danh hiệu linh sư ha ha cái loại cấp bậc ý chí trùng kích bình thường này đối với các ngươi mà nói thì căn bản không có tác dụng ma luyện cho nên lão phu mới lấy cớ đem bọn ngươi đi ra ngoài trên mặt hai người đồng thời hiện lên một tia kinh ngạc nói thật bọn họ đối với bản thân mình cực kỳ tự tin bởi vì bọn họ trước đó đã từng rèn và quán linh rất nhiều sư cấp linh khí cho dù đối mặt với khảo hạch không rõ ràng bọn họ cũng nắm chắc trăm phần trăm sẽ vượt qua chẳng qua trước khi chưa chính thức tham gia khảo hạch sẽ không có bao nhiêu người biết mà vị lao nhân này tại sao lại khẳng định như thế phảng phất như nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng bọn họ lao nhân miết miệng lộ ra một nụ cười thản nhiên nói các ngươi hẳn là đã gặp qua linh trụ đi ha ha linh trụ này chính là một cây trụ tâm linh có thể ghi lại toàn bộ phản ứng của các ngươi vào bên trên thực lực của các ngươi mạnh hay yếu lao phu chỉ cần trong nháy mắt là có thể hiểu được không có một chút bí mật nào đang nói sắc mặt hai người thoáng thay đổi doanh thừa phong thì còn tốt một chút nhưng vẻ mặt lâm phong lại có chút khó tin lâm phong đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu lên nói ngài ngài dựa vào linh trụ để biết hay chỉ nhìn qua lao nhân cười ha h a nói lấy thân phận lao phu muốn nhìn thấu hai tên tiểu t ử các ngươi làm sao còn cần dùng ngoại vật doanh thừa phong chậm rãi gật đầu hắn lần đầu cùng với lao nhân này gặp lão nhân chỉ thoáng liếc mắt qua đã nhìn thấu thực lực chân chính của hắn cổ họng lâm phong thoáng có chút kích thích tối nghĩa nói thâm như gương sáng ngưng thần vi trụ lão nhân ra ngài không lẽ là lão nhân hơi n h ư ớ n m ẩ y vung tay cả lại nói đừng lo lắng lão phu còn không có đạt tới cảnh giới này đâu vẻ mặt lâm phong thoáng hơi chút nới lỏng nhưng lập tức cười khổ nói lão nhân ra ngài nếu có thể dễ dàng nhìn ra được thực lực van bối h ẩn d i ấ u như vậy ngay cả chưa đạt tới thì cũng còn kém không xa lao nhân tựa cười tựa không nói tiểu tử chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe nói qua dù chỉ kém nửa bước nhưng lại giống như giữa trời và đất sao lâm phong do dự nửa ngày cố u i cùng cố lấy dũng khí nói tiền bối v ă n bối cảm thấy ngài nhất định có thể bước qua được một bước này lao nhân cười d à i nói tiểu tử ngươi so với lao phu còn tín tâm hơn a hử chẳng qua ngươi cho dù nói hay đi nữa thì lão phu cũng không nhường cho ngươi đâu lâm phong ngẩng đầu tiêu ngạo nói mong tiền bối yên tâm v ă n bối tuyệt đối không có suy nghĩ đó doanh thửa phong ở một bên thoáng nhăn mặt nhưng trong lòng lại xuất hiện hàn ý nhẹ nhẹ hắn hiểu lâm phong và lão nhân này vừa rồi nói tới một loại cảnh giới mà loại cảnh giới này dường như có liên quan tới linh trụ mà lúc trước bọn họ chứng kiến chẳng lẽ vị lao nhân cường đại này không ngờ lại đạt tới mức kinh thế hai tục như vậy cũng cường đại tới mức đem tinh thần lực lượng ngưng tụ thành linh trụ sao lao nhân khẽ vớt ư râu dài đột nhiên nói lao phu tuy rằng có thể nhìn ra các ngươi còn ẩn giấu thực lực cũng có thể cảm giác được phẩm chất ý chí của các ngươi không hề kém nhưng vẫn muốn biết cực hạn mà các ngươi có thể thừa nhận ha ha các ngươi đã chuẩn bị xong chưa doanh t h ừ a phong và lâm phong đồng thời ngưng thần tĩnh khí hai người liếc mắt nhìn nhau ý chí chiến đấu trong ánh mắt mãnh liệt hơn bao giờ hết tốt tốt lắm mong là các ngươi có thể kiên trì lâu một chút đi theo tiếng đi của lão nhân phát ra doanh t h ừ a phong và lâm phong đồng thời hư thấp một tiếng nguyên bản thân hình vốn thẳng thắn như đang nối lòng lập tức gặp xuống mặc dù còn chưa tới mức n g ã n h à o xuống đất nhưng ở trên mặt hai người đồng thời hiện lên một k i a thống khổ cực độ một đạo lực lượng cường đại phảng phất như ngưng tụ thành một quả ngân châm đâm vào thật sâu trong nao vực bọn họ hơn nữa nó còn va chạm lung tung không kiêng nể bất cứ thứ gì cảm giác thống khổ không thể diễn tả bằng lời dường như cả cái đầu bọn họ đã vỡ nát bất cứ lúc nào cũng có khả năng nổ tung doanh t h ừ a phong ở trong nội tâm không ngừng rên lên những tiếng thống khổ đây là loại ý chí trùng kích gì quả thực chính là khổ hình lợi hại nhất trên thế giới này dưới loại đau nhức tập kích như vậy thân hình hắn theo bản năng lựa chọn hôn mê để tránh gặp phải loại khảo nghiệm khó tin này chỉ có điều ở trong nháy mắt hắn hôn mê khoe mắt hơi liếc về một phía hắn muốn nhìn xem tình huống của lâm phong như thế nào nhưng mà cũng chính bởi vì cái liếc mắt đó đã làm cho tinh thần của doanh thừa phong phải rung động hắn lập tức thấy được tuy rằng lâm phong cả người cũng run dày hơn nữa sắc mặt vô cùng dữ tợn mồ hôi t u ô n ra như mưa nhưng mà thân thể hắn vẫn đứng run run cũng không có chút dấu hiệu sắp ngã nào vì thế tinh thần ý niệm của doanh thừa phong trước khi rơi vào trong trạng thái hôn mê lại lập tức thanh t ỉ n h không thể thua đây là suy nghĩ duy nhất ở trong đầu hắn lúc này vô luận l à như thế nào thì hắn cũng không muốn thua người khác lực lượng tinh thần sôi trào lên doanh thừa phong sử dụng c h o ý chí và lý trí còn lại của mình để điều động loại lực lượng này hắn muốn ở trong đầu xây dựng một đạo phòng tuyến vô hình đem loại tấn công đang phá hoại lung tung trong đầu đuổi ra ngoài sau một lát một đạo phòng tuyến giống như bức tường xuất hiện ở trong não vực hơn nữa càng ngày càng dày thêm dần dần có xu hướng khuyết tán ra ngoài ồ p h o n g ngự trận đ ổ vẻ mặt lao nhân thoáng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía doanh thừa phong dường như vì biểu hiện của tiểu tử này đã khiến cho lão phải ngạc nhiên không thể tưởng được dưới tinh thần áp bách và công kích của lão tiểu tử này không ngờ còn thừa lực để tổ chức tiến hành chống cự hơn nữa càng làm cho lão nhân cảm thấy bất khả tư nghị chính là doanh thừa phong xây dựng bức tường phòng ngự chính là đồ án linh văn phòng ngự cũng tức là nói dưới tình huống này doanh thừa phong không chỉ có thể thu nhận lại một ít tinh thần lực lượng bị đánh tan tiến hành phản kháng hơn nữa còn ở trong nao vực thành lập đồ án linh văn phòng ngự ý chí bực này thì ngay cả với thực lực cường đại như vũ lao cũng hơi có cảm giác khâm phục phải biết rằng dưới sự va chạm của tinh thần lực của lão tinh thần lực của doanh thừa phong và lâm phong đều dễ dàng sụp đổ đã hoàn toàn vỡ trợn người bình thường vào thời điểm chịu thống khổ như thế thì mười phần là tinh thần lực lượng sẽ lập tức tán loạn mà hôn mê cho dù là kẻ cường hãn nhất thì vào thời khắc này cũng chỉ có thể bằng vào ý chí cường đại cắn răng kiên trì tận khả năng kéo dài thời gian hôn mê của mình đây đã là cực hạn mà tuyệt đại đa số người có thể làm được chính như lâm phong lúc này thân thể hắn không ngừng run r ậ y giống như ở dưới làn da hắn đang có vô số đàn chuột con hoạt động hai mắt của hắn mê mang mà vô thần Phòng trong n g t r đầu ngoại trừ suy nghĩ kiên trì ra thì không còn bất cứ suy nghĩ nào nữa nhưng doanh thừa phong thì lại khác tuy rằng biểu tình trên mặt hắn không tốt hơn bao nhiêu so với lâm phòng nhưng hắn lại đang tổ chức lại lực lượng tinh thần để phòng ngự giống như hai bên thua trận một bên thì tuy không cam lòng thúc thủ chịu c h ó i c h n nên mới quay đầu bỏ chạy tận lực chạy về phía sau chỉ cần không bị truy binh chém chết thì bọn họ sẽ không ngừng bỏ trốn một bên bại quân khác lại lựa chọn chống cự bọn họ thu nạp tàn binh giống như quả cầu tuyết lăn từ trên núi xuống sẽ càng lúc càng lớn hơn nữa còn tạo thành một chế độ mới mong muốn có thể chiến một trận cùng truy m i n h không nói là hắn không biết tự lượng sức mình nhưng có thể làm được thế này cũng đã là hơn người khác rất nhiều lão nhân chậm rãi gật đầu bất quá lao cũng không chút nào thương tiếc mà gia tăng thêm lực lượng về phía doanh thừa phong ẩm trong đầu đột nhiên vang lên vô số tiếng nổ thân hình doanh thừa phong thoáng lay động vài cái bức tường phòng ngự mới khổ cực xây lên đã bị đối phương đánh hạ rất nhanh đã giống như đống giấy bị dập nát đây không phải là làm cho mảnh vỡ văng tung tóe mà là dập nát khiến cho chúng thành bột mịn tinh thần lực lượng giữa hai bên có tranh lệch quá lớn doanh thừa phong tỉ mỉ xây dựng đồ án phòng ngự linh văn tuyệt đối không thể nào chịu được một kích với mức tranh lệch đó giống như một đoàn người xây dựng lên hàng phòng ngự kiên cố vô cùng nhưng khi địch nhân của bọn họ xuất hiện lại chính là trăm vạn đại quân trăm vạn đại quân thế tới như nước lũ ước chừng chỉ cần một phần ván đã có thể nghiền nát bức tường phòng ngự kia hơn nữa còn khiến cho nó biến mất chẳng còn chút nào ai doanh t h ừ a phong thở dài một hơi khi hàng phòng ngự thứ hai vỡ tan hắn cuối cùng cũng không kiên trì nổi tuy rằng ánh mắt vẫn như trước thấy lâm phong không hề ngã nhưng thân thể không tự chủ được ngã xuống mặt đất ở trước khi hắn hôn mê trong ánh mắt của hắn còn tràn ngập vẻ không c a m lòng nhưng mà hắn không biết chính là ngay khi thân thể của hắn vừa tiếp đất lâm phong cũng chút một hơi gánh nặng theo đó ngã xuống mặt đất mà khi thân thể lâm phong tiếp xúc với mặt đất thần trí của hắn cũng nhanh chóng rơi vào tay giặc chương 215, l ự c lượng tinh thần đột phá không tồi không tồi tốc độ tỉnh lại còn có thể nhanh như thế sao khoe miệng vũ lao hơi nếch lên ánh mắt như đang nhìn thấy bảo vật quý hiếm vô cùng tán thường nói trên mặt doanh thừa phong miễn cưỡng nợ nụ cười hắn l ắ c lắc đầu ở trong lòng thì thầm nói trí linh sao lại thế này tinh thần của ngươi bị cạn kiệt thanh âm của trí linh ở sâu trong đầu vang lên dường như nó cũng bị một chút ảnh hưởng nói lao đầu kia thật đáng giận nhưng chúng ta lại không đánh lại lão doanh t h ừ a phong hơi có chút xứng sở đây là trí linh mà hắn quen biết sao lấy lại bình tĩnh doanh t h ừ a phong theo đó nhớ hết lại những chuyện phát sinh ở một khắc kia hắn toàn tâm dùng toàn bộ ý chí cố gắng làm cho mình không ngã cho nên hắn theo khả năng bùng phát ra khả năng phòng ngự mạnh nhất của tinh thần lực lượng đương nhiên nếu chỉ vẹn vẹn có một mình hắn dưới tình huống tinh thần bị tán loạn như vậy sẽ rất khó có thể xây dựng ra đồ án linh văn phòng ngự tinh chuẩn như vậy nhưng mà ở trong đầu của hắn lại có sự tồn tại của trí linh khi trí linh sắp lâm vào hôn mê nó mặc dù không có hấp thu chân khí chuyển hóa thành lực lượng tinh thần nhưng đã trợ giúp doanh thừa phong đem lực lượng tinh thần còn sót lại tiến hành phòng ngự ở khoảnh khắc đó trí linh và doanh thừa phong đã vận dụng rất tốt ý chí thần nghiệm còn sót lại nhưng mà bọn họ không thể tưởng tượng được chính là vị lao nhân kia có lực lượng cường đại như vậy tinh thần công kích mênh mông tiến đến giống như những cơn sóng ngoài biển không bao giờ dừng lại chúng không hề nói lý với bất kỳ ai chỉ thoáng chốc đã nghiền nát đạo phòng ngự mà cả hai vừa dựng lên cho nên sau khi tỉnh lại trí linh đối với vị lao nhân hơi có chút cậy mạnh này không hề có cảm giác tốt đẹp m ấy http khu khu tiểu tử ngươi cảm thấy thế nào tâm tình đã bình phục chưa vũ lao trầm giọng hỏi ở trong thanh âm của lão không ngờ lại mang theo một tia quan tâm phong h u ố n cũng đi lên trầm giọng hỏi thừa phong n g ư ơ i k h ỏ e chứ nhìn thấy bộ dạng hai người giống như lâm đại địch doanh thừa phong không khỏi thoáng dùng mình hắn đ ể khí thử một vòng thấy vẫn bình yên vô sự kinh mạch không hề có trở ngại hai mắt hơi n h í u lại lực lượng tinh thần ở trong não vực quần c u ộ n không ngừng hai hàng lông mày của hắn thoáng run dày vài cái ở trong não vực của hắn cỗ lực lượng quay dối đã biến mất không còn mà giờ phút này tinh thần ý niệm đảo qua não vực đã mang lại cho hắn cảm thụ rất mới loại cảm giác này giống như một kẻ đang lưng đeo phụ trọng vận động đi ngàn dặm sau đó lại đột nhiên bỏ xuống làm cho người ta thấy như chút được gánh nặng cảm thấy tuyệt vời không thể tả đã như vậy dưới sự tính toán của trí linh tin tức được nó truyền lại làm cho hắn kinh ngạc cao hứng khó tin tinh thần lực lượng của hắn lại có chút tiến bộ tuy rằng tiến bộ cũng không lớn nhưng lại là điểm cực kỳ mấu chốt doanh t h ừ a phong ở trong cựu khúc thập bát loan đạt được không ít thi thể huyết bức ngoại trừ thiên m i ê n huyết bức quý báo ra những thi thể khác đều bị hắn hấp thu lực lượng sát khí do đó biến thành một đống rắc rưởi nhưng mà do quá trình hấp thu này doanh thừa phong lại phát hiện ra một chuyện làm cho hắn không thể không biết làm sao đó chính là quá trình hấp thu sát khí này khi đạt tới một mức nhất định thì đã là cực hạn của hắn bất kể hắn có hấp thu thế nào cũng vô pháp làm cho tinh thần lực lượng của mình tăng trưởng nói cách khác khi đó doanh thừa phong tuy rằng có thể rèn và quán linh sư cấp linh khí cường đại nhưng tinh thần lực của hắn thủy chung vẫn bảo trì ở một trạng thái mặc kệ hắn vất vả cần cù tu luyện thế nào cũng không thể tiếp tục hấp thu sắc khí không thể tiếp tục tiến thêm một bước doanh thừa phong biết đây cũng không phải là thực lực của hắn đã đạt tới đỉnh điểm không thể tiến thêm một bước đó là vì hắn phải chịu hạn chế của khí lực cho nên mới không thể vượt qua được một bước này nếu ngày sau tu vi chân khí của hắn tiến thêm một bước như vậy tinh thần lực lượng tự nhiên cũng theo đó mà tiếp tục tiến bộ thế nhưng cho dù thế nào hắn cũng không ngờ tới trải qua một đòn tinh thần lực lượng trùng kích của vũ lao tinh thần lực lượng của hắn không ngờ đã đột phá gôn cùng xiềng xích ban đầu tiến thêm được một bước nhỏ tuy chỉ là một bước nhỏ mà thôi nhưng nếu nó có thể tiếp tục tăng trưởng như vậy tinh thần lực lượng của hắn sẽ gia tăng thêm trong một phạm vi lớn cho tới khi lại gặp trở ngại thì nó vẫn bảo trì tốc độ tăng trưởng mà điều làm hắn thích thú nhất là tinh thần lực lượng có thể tăng trưởng trong khi tố chất thân thể của hắn vẫn chưa hề được đề cao cho nên nếu như sau này tố chất thân thể hắn được đề cao lực lượng tinh thần cũng sẽ có tăng trưởng như cũ Nghĩ tới đây, doanh、thừa、phong không khỏi tin tưởng, chỉ cần cho hắn một đoạn thời gian để thăng và củng cố, tinh thần lực của hắn mạnh mẽ sẽ vượt xa những kẻ cùng thừa khỏi chỉ cho thời tới một vượt dai. đây, để của xa kẻ cố, lực mẽ và sẽ ít nhất ở trong những người tham gia khảo hạch lần này hắn nếu tự nhận thứ hai thì tuyệt đối không một hai dám xương thứ nhất nhìn vẻ mặt doanh thừa phong biến ảo vô số lần nội tâm vũ lao và phong huống không khỏi đều treo lên tiểu tử này có thể dưới tinh thần lực lượng bị tấn công cho tơi bởi mà một lần nữa ngưng tụ lại được hơn nữa còn tạo thành đồ án linh văn phòng ngự ở trong đầu năng lực như thế chứng tỏ tinh thần ý chí của hắn đạt tới mức không thể tin được người có được phẩm chất ý chí như vậy tuyệt đối là đối tượng thích hợp nhất để trở thành linh sư hơn nữa sức tưởng tượng thiên mã hành không của hắn cùng với sát khí trời cho ẩn nút trong tinh thần lực lượng làm cho ngay cả vũ lao cũng không khỏi động tâm muốn thu hắn làm đồ đệ nhưng sau khi sức chống cự lần thứ hai bị đánh tan có trời mới biết doanh thừa phong sẽ bị ảnh hưởng gì nếu như có thể phá rồi lập lại tự nhiên là tất cả mọi người cùng vui vẻ nhưng nếu khiến hắn đánh mất niềm tin từ nay về sau không thể gượng dậy nổi thì cho nên hai vị lao nhân này giờ phút này cẩn thận chú ý bọn họ muốn biết rằng trạng thái hiện nay của doanh thừa phong đã đạt tới mức nào nhẹ nhàng ho khan một tiếng doanh thừa phong mở mắt ra nói đa tạ hai vị tiền bối quan tâm van bối vẫn tốt có lẽ bởi vì nguyên nhân tinh thần lực lượng của hắn đột phá cho nên sắc mặt của hắn hơi có chút tưởng đỏ vì kích động vũ lao và phong hướng chăm chú nhìn hắn Thẳng tới khi xác nhận được tinh thần trạng thái của tiểu tử chút thì khi nhận không hề hề này hoài xác được của có một ớ i yên tâm. Hửm. m đạo tiếng hừ nhẹ vang lên cơ mặt lâm phong thoáng vặn vẹo một chút chậm rãi mở hai mắt ra vũ lao và phong hướng lập tức quay đầu lại tình huống của lâm phong so với doanh thừa phong thì đơn giản hơn bởi vì hắn không có chống cự kịch liệt cho nên hắn nhiều nhất chỉ bị chút cảm giác huệ hoại mà tuyệt đối không để lại chút gì chứng nào phong hướng thoáng nở nụ cười nói lâm phong người cảm thấy thế nào ánh mắt mê mang của lâm phong dần rút đi thần thái trong ánh mắt một lần nữa được ngưng tụ lại phong huống mặc dù hôm nay mới biết được lâm gia xuất hiện thiên tài như vậy nhưng lâm phong thì lại rất quen thuộc với cái tên phong huống bởi vì vị lao nhân gian này ở trong toàn bộ khí đạo tông danh tiếng như sấm ở bên hai lâm phong dù sao cũng là một phần tử của lâm gia cùng với kẻ xuất thân từ một tam hạp thôn như doanh thừa phong thì hoàn toàn bất đ ộ n g hán từ sớm đã nhìn thấy bức họa những nhân vật đứng đầu trong tông môn cho nên chỉ cần liếc mắt đã nhận ra cũng không có chút ngạc nhiên nào phong thái thượng trưởng lão đệ tử vẫn khỏe lâm phong hơi có vẻ kích động nói phong hướng hài lòng gật đầu hai tiểu tử này không bị làm sao là tốt rồi vũ lao đột nhiên vỗ c h ắ n nói ân tí nữa thì quên mấy tiểu tử ngoài kia vẫn còn chịu đựng trận đồ ý chí trúng kích lao xoay người vỗ vỗ chút bụi trên quần áo rồi đẩy cửa phong bước ra ngoài doanh t h ừ phong và lâm phong không khỏi đưa mắt nhìn nhau vị lao nhân này hiện tại mới nhớ ra người khảo hạch tinh thần trùng kích a cũng không biết bọn họ đã hôn mê bao lâu nhưng cho dù là lập tức tỉnh dậy phòng chừng ngoài đó cũng khó có người kiên trì nổi a ý chí trùng kích mang tới cảm giác vô cùng đau đớn quả thật chính là làm cho người ta cảm giác giống như sống một ngày bằng một năm nếu như không phải hai người cạnh tranh đều có chút ý chí không chịu thua cuộc thì sợ rằng đã sớm bất tỉnh nhân sự phong h ư ớ n g cười ha hả, nói hai tiểu tử kêu miên man suy nghĩ cái gì lao khẽ vuốt dâu dài nói vũ lão làm việc tự nhiên là có chừng mực trận đô phóng thích tinh thần trùng kích kia lực lượng thua xa so với các ngươi phải chịu ha ha hiện tại đi vào chính là vừa đúng lúc doanh thừa phong hơi nhún mày nói sư tổ nói như vậy hai người đệ tử bị đưa ra ngoài thế này cũng không phải là chuyện tốt lâm phong mặc dù không có nói chuyện nhưng xem biểu tình trên mặt hắn thì giống như cũng có cảm giác như thế bọn họ v ị vũ lão lựa chọn đưa ra ngoài chịu vô số ánh mắt hâm mộ của người bên ngoài ai cũng cho rằng hai người bọn hắn không cần phải tham gia khảo nghiệm ý chí trúng kích nhưng không nghĩ tới hai người bọn họ phải chịu đựng gấp mấy lần những người thiên phú linh sư ở bên ngoài loại tâm lý này như nước sông t r ê n lệch với nước biển thật sự là quá lớn phong hướng hử lạnh một tiếng nói có thể khiến cho vũ lao tự mình xuất thủ đó là vinh hạnh của các ngươi như thế nào để hối hận sao doanh thừa phong vội và n g nói đệ tử không hối hận hắn nói như chém đinh chặt sát không chút do dự lâm phong và phong hướng đều kinh ngạc nhìn hắn kẻ này trước đó còn đoán thầm trong lòng vậy mà thoáng cái đã đảo một trăm tám mươi độ rồi nhưng mà hai người bọn họ đều không biết rằng thật sự từ đầu tới giờ doanh thừa phong không hề cảm thấy hối hận nếu như không có lần vũ lao tự mình xuất thủ đánh tan đồ án linh văn phòng ngự được hắn xây dựng bằng lực lượng tinh thần khiến cho lực lượng tinh thần của hắn có được một bước tiến vô cùng trọng yếu vì để cho thực lực được nâng cao chịu chút thống khổ như thế này có là gì chứ phong h ư ớ n g cười ha hả nói được rồi mặc kệ các ngươi có hối hận hay không đều đứng lên cho lão phu lao chỉ tay ra ngoài cánh cửa nói đi ra ngoài tiến hành nốt khảo hạch khắp đồ án linh văn và quán linh đi vâng hai người doanh thừa phong lập tức đứng lên trong ánh mắt cả hai đều lóe lên một tia nóng lòng muốn thử đặc biệt là doanh thừa phong ý chí chiến đấu của hắn không ngừng sụp sôi vừa rồi so đấu hắn không ngờ lại té xịu trước điều này làm cho hắn không c a m l ò n g phi thường không c a m l ò n g phong hướng đột nhiên thu liễm nụ cười trì hoan nói nhớ kỹ hai người các ngươi là đệ tử trọng yếu nhất của khí đạo tông lần này quá quan tương lai hưng suy của bổn tông là nhờ vào các ngươi cho nên nhất định không được để cho lão phu thất vọng lão cuối cùng nói hai câu kia ý nghĩa vô cùng sâu sắc nhưng doanh thừa phong và lâm phong dù không nghe ra cái gì nhưng phong hướng cũng chỉ cố gắng tận lực mà thôi bọn họ đồng thời túi người thi lễ vẻ mặt nghiêm trang nói vâng sư tổ nhìn bóng dáng hai người đẩy cửa đi ra ngoài trên vẻ mặt phong hướng hiện ra một tia thần sắc lo lắng trong lòng lão thầm nghĩ chỉ mong hai tiểu tử này có thể một lần quá quan hơn nữa không bị vũ lao dụ hoặc